3. Cửu Thiên nhận đột nhiên nặng nề cho Cửu Thiên Sích một cái bàn tay to, một lần này lại là trực tiếp đem Cửu Thiên Sích cho đánh cho hồ đồ. Sau đó, liền nghe được Cửu Thiên nhận lạnh lùng mở miệng nói, "Cửu Thiên Sích, ngươi câm miệng cho ta, vô cực giáo chủ cũng là ngươi có thể nhục mạ." Một bên nói, Cửu Thiên nhận nhìn xem Triệu Vô Cực, "Vô cực giáo chủ, tiểu muội ngu rốt, không biết vô cực giáo chủ thân phận, nếu là mạo phạm hoặc là đắc tội, còn mời vô cực giáo chủ tha thứ tiểu muội vô chi tội." Triệu Vô Cực thì là mỉm cười nhìn cựu Thiên Nhận, sau đó chậm rãi mở miệng nói, cựu Thiên Nhận, bản công tử muốn ngươi thiết trưởng bang thần phục Vô Cực thần cung, nhưng ngươi đào tẩu, đây là ý tứ gì?" Cựu Thiên Nhận đứng tại chỗ, nhưng cũng không dám động thủ, trên thực tế, Tương Dương anh hùng đại hội hắn là ở đây, cũng là tận mắt thấy, Triệu Vô Cực là như thế nào một người mạnh mẽ chống đỡ quách tính đáng người. Trong lòng của hắn càng là minh bạch, Triệu Vô Cực thực lực khủng bố, tuyệt đối không phải bản thân có thể tưởng tượng, Kim Luân Pháp Vương một kích toàn lực Lại cũng chỉ là để triệu vô cực thụ một chút vết thương nhẹ, hồng thất công tiêu đốt sinh mạng hàng long thập bát trưởng cũng không có thương hại đến triệu vô cực, nhất đăng đại sư ngược lại để triệu vô cực mù bàn tay chạy chút máu. Nhưng là, cái này có gì dùng? Nếu là thật cùng triệu vô cực động thủ, kết quả của mình nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, so với mấy cái kia tuyệt đối không tốt bao nhiêu. Triệu vô cực hướng về cựu thiên nhận, thanh âm lại là lạnh nhạt, cựu thiên nhận, bản giáo chủ hỏi lại ngươi một câu. Ngươi có bằng lòng hay không thần phục ta Vô Cực Thần Cung? Phù phù. Cựu Thiên Nhận lập tức quỳ một chân ở Triệu Vô Cực trước mặt, thanh âm lại là càng thêm cung kính, Cựu Thiên Nhận nguyện ý thần phục Vô Cực Thần Cung, có thể gia nhập Vô Cực Thần Cung, đây là Cửu Thiên Nhận vinh hạnh. Cựu Thiên Nhận rất rõ ràng, đây là Triệu Vô Cực cho mình một cơ hội cuối cùng, nếu là không thể thành thành thật thật thần phục Triệu Vô Cực, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết mình. Gia hòa này, hắn là chuyện gì đều có thể làm được. Không sai, Cửu Thiên Nhận xem ra ngươi chính là làm ra lựa chọn chính xác nhất. Triệu vô cực cười tủm tỉm nhìn xem Cựu Thiên nhận, thanh âm lạnh nhạt, đã như vậy. Ba ngày sau, bản giáo chủ muốn ở vô cực thần cung gặp lại ngươi. Nếu như không nhìn thấy ngươi, hậu quả ngươi cũng biết. Cựu Thiên nhận chỉ có thể là thành thành thật thật gật đầu, mà một bên Công Tôn Chỉ thì là phát ra thanh âm yếu ớt, vô cực giáo chủ, vô cực giáo chủ, van cầu ngươi, van cầu ngươi, mau cứu ta. Nghe được Công Tôn Chỉ thanh âm, Cựu Thiên xích trong lòng lập tức hơi hơi du lên nàng cũng không phải là vụng về người, tuy nhiên một người bị ném đến đầm cá xấu qua nhiều năm như vậy tối tâm không ánh mặt trời sinh hoạt, để tính cách của nàng càng ngày càng vặn mẹo. nhưng là nàng cũng biết triệu vô cực tuyệt đối không dễ treo chọc, triệu một bắt hai lại nhìn thấy bản thân nhị ca quỳ xuống cầu xin tha thứ, công tôn chỉ lập tức liền biết rõ triệu vô cực tuyệt đối không dễ treo chọc, thế nhưng là nếu là lúc này triệu vô cực buông tha công tôn chỉ, bản thân những năm này đau khổ chẳng phải là ăn chùa lập tức Cựu thiên sích liền hạ quyết tâm, nếu là triệu vô cực buông tha công tôn chỉ, nàng chính là liều chết, cũng phải giết công tôn chỉ, chỉ có dạng này, mới có thể phát tiết trong lòng của nàng mối hận. Triệu vô cực khỏe môi hơi hơi mang theo một nụ cười, điều này cùng ta thế nhưng là không có bất cứ quan hệ nào, chính các ngươi ra sự, liền để chính các ngươi giải quyết tốt rồi. Nghe được triệu vô cực nói như vậy, cựu thiên sích trong lòng lập tức thở dài một hơi. Sau đó triệu vô cực kéo một phát ra luật yến thật nhanh biến mất ở cái đại sảnh này. Đợi đến gia luật tiến tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện mình đã tới trong một phòng khác. Người gia luật tiến vốn là muốn quát lớn triệu vô cực, thế nhưng là lời đến bên miệng, đã có một câu đều không nói được, nam nhân này giết huynh trưởng của mình, thế nhưng là đến cuối cùng, lại cũng là hắn cứu mình. Trong lúc nhất thời, gia luật tiến cũng không biết mình phải làm thế nào đối mặt triệu vô cực, giết huynh trưởng của nàng, thế nhưng là đến cuối cùng, lại cũng cứu nàng, gia luật tiến cũng không biết, mình rốt cuộc hẳn là cảm kích triệu vô cực, hay là hận triệu vô cực cực đoan phức tạp và mâu thuẫn. Ngươi thế nhưng là trách ta, giết ngươi đại ca. Triệu vô cực mỉm cười nhìn ra luật tiến, vung lòng ra ra luật tiến thủ trưởng về sau, ra luật tiến lập tức cảm giác thương thế của mình cư nhiên khôi phục lại, nàng lòng dạ biết rõ đây là triệu vô cực chữa thương cho mình. Nhắc lên ra luật tề, ra luật tiến sắc mặt hơi hơi biến hóa một lần, sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, ta đại ca cùng ngươi không oán không cửu, nhưng ngươi để dương quá giết hắn. Đây không phải chuyện rất bình thường sao Triệu vô cực nhìn xem gia luật tiến chậm rãi mở miệng nói, quân hùng thiên hạ không người dám phản đối ta, hắn nhảy ra phản đối ta, vì sao huynh trưởng của ngươi dám phản đối ta? Súng bắn chim đầu đàn, không giết hắn, giết hay? Gia luật tiến ngẩn ngơ, Triệu vô cực thì là chậm rãi mở miệng nói, gia luật tiến, bản giáo chủ biết rõ ngươi hại ta, bất quá bản giáo chủ cũng hy vọng ngươi minh bạch, ngu xuẩn là không có tư cách sống ở cái thế giới này. Gia luật tiến hướng về Triệu vô cực, ngươi nói như vậy, vậy thì như thế nào? Ta như thường sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi, chúng ta gia luật gia tộc. Nói đến đây, gia luật tiến lại là nói không được nữa, chỉ là trong mắt cừu hận cũng không có tiêu tán. Ta cần ngươi tha thứ ta sao? Thực sự là thật là tức cười. Triệu Vô Cực hướng về gia luật tiến lại là nở nụ cười, ba dạng này a. Bản giáo chủ cho ngươi một cái giết bản giáo chủ cơ hội, ngươi có muốn hay không nắm chặt. Gia luật tiến ngẩn ngơ, nhìn xem Triệu Vô Cực nói, cơ hội gì? Chương 111, dùng thân thể của ngươi làm giao dịch a. Triệu vô cực hướng về ra luật yến, trên mặt lại là nổi lên một cái nụ cười nhạt nhạt, lấy ngươi bây giờ võ công, chỉ sợ là cho ngươi một trăm năm, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, cái này ngươi thừa nhận à. Ra luật yến hơi hơi trầm mặt một chút, sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, ta bây giờ đích sắc không phải là đối thủ của ngươi, liền xem như cho ta một trăm năm, ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi. Phóng nhãn thiên hạ. Liền xem như thành các tư hán thiết một chân đều chưa hẳn có thể nói có thể dễ dàng chiến thắng ta, về phần những người khác, trong tay ta cũng chỉ là gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Triệu vô cực nói 10 điểm tự tin, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào gia luật tiến trên thân, đúng hay không? Gia luật tiến rất muốn nói người trong thiên hạ cũng không phải là đều không phải là đối thủ của người, nhưng là, giờ này khác này, nàng cũng không thể không thừa nhận, triệu vô cực nói không sai liền xem như toàn thế giới cao thủ tập trung lại chỉ sợ đều không phải là Triệu Vô Cực đối thủ, gia hỏa này thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù là Thiên Hạ Ngũ Tuyệt liên thủ đều tuyệt đối không phải Triệu Vô Cực đối thủ. huống chi, hiện tại Ngũ Tuyệt bên trong đã chết hai cái, lại hoặc là Vương Trùng Dương phục sinh, còn có thể là Triệu Vô Cực đối thủ. Lắc Đầu, gia luật tiến chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói đúng, những người này đều khó có khả năng là đối thủ của ngươi, cho nên, ngươi muốn nói gì? Ta cho ngươi thời gian. Ta cũng cho ngươi tài nguyên, ngươi có thể tu luyện, sau đó tới tìm ta báo thủ." Triệu Vô Cực khoan thai tự đắc nhìn xem Gia Luật tiến, thanh âm lại là hết sức bình tĩnh, "Ngươi có thể gia nhập Vô Cực Thần Cung, giống như là chúng ta Vô Cực Thần Cung đại đệ tử một dạng, bốn phía chính chiến, cấp giết địch nhân." Nói đến đây, Triệu Vô Cực mỉm cười nói, "Chúng ta Vô Cực Thần Cung chính sách ngươi cũng là biết đến, chỉ có tại ta chỗ này, ngươi mới có cơ hội tăng lên bản thân thực lực." Gia Luật Diễn trầm mặc không nói, sau đó nàng hướng về triệu vô cực sâu kín mở miệng nói ta xem mục đích của ngươi không phải chỉ có điểm ấy à ngươi để cho ta gia nhập vô cực thần cung phải chăng còn muốn ta bỏ ra cái gì đại giới triệu vô cực thì là mỉm cười nhìn ra luật yến chậm rãi mở miệng nói ngươi nói không sai ta không phải thánh nhân ngươi tính ta địch nhân muội muội với ta mà nói luôn luôn có báo thù tâm tư nhưng ngươi gia nhập vô cực thần cung cho ta không duyên cớ gia tăng phiền phức đây cũng không phải là ta có thể làm ra sự tình nói đến đây Triệu vô cực nở nụ cười, trên ánh mắt phía dưới ở gia luật tiến trên thân bơi qua bơi lại, sau đó chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật, ta muốn cái gì, ngươi trong lòng mình vô cùng rõ ràng. Gia luật tiến toàn thân chấn động, nàng minh bạch triệu vô cực trong lòng ý tứ, hắn là muốn thân thể của mình. Gia hòa này. Gia luật tiến muốn mở miệng quát lớn, thế nhưng là, lời đến bên miệng, lại là bất kể như thế nào đều không nói được, một loại cảm giác vô lực càng là cuốn quanh ở gia luật tiến trên thân. Ngươi muốn lấy được ta thân thể Gia luật tiến nhìn xem triệu vô cực, lại là vô cùng gian nan nói ra. Không sai. Triệu vô cực bắt chéo hai chân, ngoan vị nhìn xem Gia luật tiến, đơn giản mà nói, chính là dùng thân thể của ngươi tới làm một cái giao dịch, ngươi nếu là ngoan ngoãn thần phục với ta, ta tự nhiên có thể bỏ qua ngươi, thậm chí, sẽ còn cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là nếu như, thực lựa chọn đối kháng ta, như vậy ta cũng không để ý, hiện tại liền diện ngươi. Gia luật tiến nhẹ nhàng thở dài một cái, ngươi cho ta khiêu chiến ngươi cơ hội, Ngươi muốn như thế nào cùng ta giao dịch? Rất đơn giản. Triệu vô cực cười tủm tỉm mở miệng nói, miễn là ngươi hoàn toàn mở ra thân tâm của chính mình phối hợp ta, ta cho ngươi ba lần cơ hội khiêu chiến ta. Vô luận ngươi là hạ độc cũng tốt, đánh lén cũng tốt, hay là làm cái gì cũng tốt, ta đều có thể cho ngươi cơ hội này. Bất quá, ngươi nếu là ở trên giường thời điểm thế nhưng là phải thật tốt hầu hạ ta. Gia Luật Yến nhìn xem Triệu vô cực lại là nhịn không được túi đầu, trong lòng thì yên lặng lẩm bẩm ba lần cơ hội. Có thể khiêu chiến triệu vô cực ba lần, thế nhưng là, bản thân thực có thể đối kháng triệu vô cực sao? Ba lần cơ hội, bản thân thực liền có thể giết triệu vô cực sao? Gia luật tiến cũng cảm giác mình có khả năng giết không được triệu vô cực, bởi vì cái này địch nhân thật sự là cường đại trước nay chưa từng có. Mà triệu vô cực đã tới Gia luật tiến trước mặt, một cái tay nắm lấy Gia luật tiến trắng noắn như tuyết cổ tay trắng, mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, ta yêu cầu này làm sao? Gia luật tiến xấu hổ không chính mình. Bất kể như thế nào cũng không thể từ trong miệng nói ra có thể hai chữ này, mà triệu vô cực lại là nở nụ cười. Hắn tự tay kéo một phát, lập tức liền đem ra luật tiến kéo đến trong ngực của mình. Tối đầu liền muốn hôn ra luật tiến, ra luật tiến toàn thân chấn động, vừa định né tránh, liền nghe được triệu vô cực thanh âm ở bên thai vang lên. Ngươi nếu là né tránh, ước định của chúng ta liền xem như hết hiệu lực, ta sẽ lập tức giết ngươi, giết ngươi, nhưng là không có người cho huynh trưởng của ngươi báo thủ. Ra luật tiến toàn thân chấn động. Trong lòng thì lấp lóe lấy một cái ý niệm trong đầu, hắn nói không sai, nếu là ta chết rồi, ai cho huynh trưởng của ta báo thủ. Nghĩ đến đây, gia luật tiến ngẩn đầu lên, chủ động cùng triệu vô cực hôn ở cùng nhau. Triệu vô cực nở nụ cười, nhìn ra được, gia luật tiến vẫn còn tấm thân xử nữ, huynh trưởng của nàng vẫn là chết ở trong tay của mình, loại cảm giác này lại là phá lệ bồng. Hắn cũng không cần bên cạnh mình muội tử đối với mình ngoan ngoan phục tùng, chỉ cần có thể chơi là có thể, liền xem như gia luật tiến muốn báo thủ. Liền xem như nàng gia nhập vô cực thần cung, cho nàng một vạn năm đều khó có khả năng chiến thắng bản thân, thậm chí, chỉ cần mình nắm giữ thế giới này thiên đạo, gia luật tiến tư duy đều muốn nhận bản thân không chế. Bất quá, nếu như vậy, đó cũng không có bao nhiêu ý tứ. Vẫn là chậm rãi chơi, dạng này mới có ý nghĩa. Hồi lâu, triệu vô cực buông lỏng ra gia luật tiến, gia luật tiến hô hấp có chút gấp gấp rút, nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem triệu vô cực, nói đến, ngươi thực chịu cho ta ba lần cơ hội. Cái này phải xem ngươi biểu hiện, biểu hiện tốt, ta liền dung túng một lần, biểu hiện được không tốt, ta cũng không cách nào cam đoan, ta có thể hay không nhường ngươi gia nhập Vô Cực Thần Cung, liền muốn nhìn ngươi là như thế nào biểu hiện. Triệu Vô Cực cười tủm tỉm lui lại, đi tới trên giường, ta bị ánh mắt hướng về ra Luật Tiên. Cơ thể hơi có chút trở nên cứng, nàng thật sâu nhìn xem Triệu Vô Cực, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Đương nhiên, ta luôn luôn đều là nói lời giữ lời. Triệu Vô Cực mỉm cười nói đến, ngươi xem Ta lúc nào nói không giữ lời. Cho tới bây giờ đều là, nói giết ngươi cả nhà liền giết cả nhà ngươi, không hàm hồ. Gia luật tiến không nói thêm gì nữa, mà là hướng về triệu vô cực đi đến. chương 112, ta muốn cái này đại tống triều đường, nghe ta hiệu lệnh. Dễ chịu. Triệu vô cực tung người xuống ngựa, cho gia luật tiến kéo xong chăn mền sau đó ở trên chán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, mỉm cười nói, gia luật cô nương, ta ở vô cực thần cung chờ ngươi. Nói đến đây, Triệu vô cực tiện tay ném cho ra luật tiến một mai lệnh bài, tấm lệnh bài này, có thể chứng minh ngươi thân phận, ngươi có thể ngàn vạn không nên vứt bỏ a. Ra luật tiến không nói gì, chỉ là trầm mặc, hạ thân đau nhói không ngừng nhắc nhở nàng, nàng đã mất đi bản thân trinh tiết, về sau, cũng chỉ có thể thuộc về triệu vô cực, bản thân duy nhất có thể làm chính là không ngừng tập võ, không ngừng mà tăng lên bản thân, chỉ có dạng này, mới có thể báo thủ. Hô! Triệu vô cực thân ảnh lóe lên, lại là rời đi gian phòng này. Tuyệt tình cốc đối với triệu vô cực mà nói, thật sự là tính không được đại sự gì, nhiều nhất chính là mình bữa ăn chính bên ngoài món ăn khai vị, ra luật tiến cũng tốt, công tôn lục ngạc cũng tốt, triệu vô cực cũng lười bỏ ra bao nhiêu tình cảm, phối hợp diễn mà thôi, bản thân có thể sủng hạnh các nàng, đây là vinh hạnh của các nàng. Sau một tháng, cựu thiên nhận thành thành thật thật quỷ gối triệu vô cực trước mặt, thành công thay thế dương quá trở thành vô cực thần cung số 2 tay chân. Đến đây... Toàn bộ giang hồ thế lực đều đã bị triệu vô cực triệt để khống chế. Mà ra luật tiến cùng công tôn lục ngạc cũng bị đưa đến vô cực thần cung. Triệu vô cực có thể nói là vượt qua thoải mái nhàn nhã sinh hoạt. Ở cái thế giới này, nữ nhân của hắn cũng không phải một con số nhỏ. Lý Mạc Sầu, Mục niệm Tử, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Hoàn Nhân Bình, gia luật tiến, công tôn lục ngạc, còn có một cái lâm triều anh. Kế hoạch lên cũng có 8 cái, tuy nhiên không bằng thiên long thế giới bên trong mẫu nữ hoa, nhưng là, một cái mà nói từng cái mội tử chất lượng vẫn là cực cao. Bất quá, cho tới bây giờ, tiểu long nữ cùng Hoàng Dung còn không có ăn hết. Triệu vô cực cũng vui vẻ cùng với các nàng bồi dưỡng một chút tình cảm. Về phần mặt khác, đều ăn hết lại nói, như thế hai tháng, triệu vô cực thời gian có thể nói là qua hoang đường vô cùng. Giang hồ nhất thống. Triệu vô cực không có chuyện để làm, hắn đã nhanh muốn đạt tới thế giới này hạn mức cao nhất, liền xem như hiện tại cùng thiết một chân động thủ, ai thắng ai thua, đây cũng là một tần số. sau đó. Triệu vô cực liền đem ánh mắt rơi vào đại tống triều đường. Bây giờ tống lý tông đã là dần dần già đi, không được bao lâu liền muốn một mạng quy thiên. Triệu vô cực thì là dự định thừa cơ hội này khống chế triều đình. Nói đến cái này tống lý tông triệu quân cũng tính là một nhân tài. ở kế vị 10 năm trước đều là ở quyền tướng xử di viễn dùng thế lực bắt ép phía dưới, bản thân đối với chính vụ hoàn toàn không hỏi qua. Mình thì tôn sùng lý học, tận tình thanh sắc, một mực chờ đến xử di viễn chết rồi, triệu quân mới bắt đầu tự mình chấp chính. Hán tự mình chấp chính mới bắt đầu lập trí trung hưng, áp dụng trục xuất xử đảng, thân trạc đại doanh, thanh lọc lại trị, chỉnh đốn tài chính các loại cải cách biện pháp, lịch sử xương đoan bình canh hóa. Bất quá, đến chấp chính hậu kỳ, Triệu Quân lại chìm vào túy mộng sinh tử hoàng dâm sinh hoạt, triều chính lần lượt rơi vào đinh đại toàn, cổ tự đạo đám gian thần tay, thực lực quốc gia cấp bách suy. Ba hiện tại chính là ở vào một cái quốc lực suy sụp thời điểm, kỳ thật, Triệu Vô Cực cũng là biết rõ, đại tổng triều hoàng đế không phải dễ làm như thế. Từ vừa thành lập bắt đầu, toàn bộ Đại Tống chính là đối mặt đủ loại ngoại tộc thế lực. khi Đan, Tây Hạ, Nữ Trinh, người Mông Cổ, cưới ngựa xem hoa một dạng dân tộc thiểu số thực lực, liên tiếp không ngừng tiến công Đại Tống, hoặc là cắt đất, hoặc là cầu hòa, hoặc là tiên cống. Có thể nói là bị dân tộc thiểu số cho thay phi lên. Hoàng đế không dễ làm, nội bộ còn có triều thần đấu tranh, ngay từ đầu liền chưa bắt lại Bắc Phương địa khu, vô luận tống triều phát triển như thế nào, đều muốn nhận chế ước, trên thực tế. Nam Tống đến một bước này, liền xem như không có người mông cổ xôi Nam, nó bản thân kỳ thật cũng đã sắp đạt tới diệt vong thời điểm. Ba cái này vương triệu, thực sự là đáng tiếc, tốt xấu đều họ triệu, cái trước thiên long thế giới dù sao cũng là đại tống Trấn Nam Vương, một lần này, liền cho các ngươi một điểm trợ giúp ta. Triệu vô cực nói một mình. Sau đó, ban đêm hôm ấy, triệu vô cực liền đi tới đại tống Hoàng Cung, tìm đến tống Lý tông triệu quân, triệu quân thoạt nhìn tự nhiên là dần dần ra đi sinh mệnh đều giống như là đi đến cuối con đường dạng Tống Lý Tông triệu quân làm triệu vô cực thanh âm vang lên thời điểm triệu quân cả người đều run một cái mãnh liệt ngẩng đầu liền thấy triệu vô cực ngươi ngươi là ai triệu quân ngơ ngác nhìn triệu vô cực ngươi là lúc nào xuất hiện ở hoàng cung triệu vô cực nhìn xem triệu quân chậm rãi mở miệng nói ta là triệu vô cực triệu quân toàn thân chấn động kinh ngạc nhìn triệu vô cực ngươi là triệu vô cực ngươi lai, like, ngươi chính là triệu vô cực thực sự là tuấn tú lịch sự Ngươi biết ta. Triệu vô cực ở triệu quân trước mặt ngồi xuống. Làm sao không biết, bây giờ cái này giang hồ, vô cực giáo chủ đại danh có thể nói là như sấm bên hai Triệu quân cười ha ha một tiếng, nhìn xem triệu vô cực nói, cùng thành cát tư hạn thiết mục chân hẹn nhau đại chiến. Chu diệt quách tĩnh, hồng thất công những người này, ha ha, danh tiếng của ngươi, cũng sớm đã chuyển tới đại tống triều đình, ngươi tới tìm quả nhân, thế nhưng là có chuyện gì? Triệu vô cực cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật cũng không cái gì, chẳng qua là cảm thấy đại tống triều đình hẳn là nghe ta mệnh lệnh. tống lý tông triệu quân nhìn xem triệu vô cực, hồi lâu, hắn lại là nở nụ cười, ha ha ha, thú vị, thú vị, thật là thú vị. ngươi muốn đại tống triều đình nghe mệnh lệnh của ngươi, tốt, cầm lấy đi chính là cái này đại tống giang sơn, ngươi lấy đi chính là, ha ha. nói đến đây, triệu quân cầm ly rượu lên, lại uống một ngụm rượu, nhìn xem triệu vô cực nói, lấy đi, toàn diện lấy đi, cái này giang sơn chấm không cần cũng được. Triệu Vô Cực nhìn xem Triệu Quân, nhưng cũng biết trong lòng hắn bây giờ tuyệt vọng. Nói thật, bây giờ đại tống thoạt nhìn trên cơ bản chính là không cứu dáng vẻ, ngoại địch là người Mông Cổ cùng người Kim, nội ưu thì là giai cấp địa chủ, không ngừng mà tóm thâu đất đai, còn có cổ tự đạo những cái này quyền thần theo dõi, Tống Lý Tông Triệu Quân ngay từ đầu vẫn là cố gắng một chút, về sau phát hiện, bản thân bất kể thế nào cố gắng vô dụng, dứt khoát cũng chính là vò đã mẹ không sợ rơi. Người cái dạng này không thể được. Triệu vô cực đột nhiên khoát tay, một đạo tiên thiên chân khí đánh vào triệu quân thân thể bên trong, triệu quân toàn thân chấn động, mùi rượu tan đi, cả người trong phút chốc, giống như thể hồ quán đỉnh một dạng tỉnh táo lại. Hắn hơi hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn xem triệu vô cực nói, người, ta, ta thân thể vì sao lại cảm giác nhẹ nhàng như vậy? Một loại trước đó chưa từng có cảm giác, tựa hồ, bản thân sắp già thân thể lại một lần biến tuổi trẻ lên. Triệu vô cực nhìn xem tống lý tông triệu quân, chậm rãi nói, ta nói. Ta muốn đại tống triệu đường, nghe ta hiệu lệnh, triệu quân, ngươi biết nên làm như thế nào sao? chương 113, tiến về đào hoa đảo. Tống Lý Tông dung động nhìn xem triệu vô cực, lúc này, hắn chân chính xác định, triệu vô cực thực lực thực sâu không lường được, có lẽ, hắn thực có thể trợ giúp bản thân, để cho mình một lần nữa không chế đại tống triều đình, thậm chí, đối kháng người mông cổ. Muốn làm thế nào? Tống Lý Tông triệu quân nhìn xem triệu vô cực, trong lòng thì vạn phần kích động. Triệu vô cực khẽ mỉm cười. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba cái này, ngươi tạm thời không cần phải gấp ta sẽ khống chế triều thần. Sau đó, ta cần đại tống biến pháp, cần đại tống luyện lính mới, cần đại tống thừa nhận chúng ta vô cực thần cung. Những cái này đều không có bất cứ vấn đề gì. Tống lý tông triệu quân lập tức mở miệng nói, chỉ cần vô cực giáo chủ cần, ngươi cần gì, chấm, liền có thể cho ngươi cái gì. Triệu vô cực cười nhạt một tiếng. Muốn khống chế đại tống triều đường, đây đối với triệu vô cực mà nói, thật sự là quá dễ dàng không có thứ gì sinh tử phù càng thêm để người dễ dàng khống chế người ngày thứ hai cả triệu văn võ liền bị triệu vô cực sinh tử phù khống chế triều đình lập tức liền trở thành triệu vô cực vật trong bàn tay lúc này thời gian đã qua 8 tháng khoảng cách người mông cổ xuôi nam chỉ có không đến thời gian 4 tháng mà triệu vô cực lại là vẫn như cũ khí định thần nhàn xử lý xong chuyện của triều đình về sau triệu vô cực thì là buổi tiếp hoàng dung tiến về đào hoa đảo bây giờ thiên hạ ngũ tuyệt chỉ còn lại có đông tả tây đậu Tây Độc Câu Dương Phong đã trở thành Triệu vô cực vật trong bàn tay, còn dư lại chính là Đông Tả Hoàng Dược Sư. Đối với Đông Tả Hoàng Dược Sư, Triệu vô cực vẫn là muốn ưu đãi mấy phần. Dù sao, đây là Hoàng Dung phụ thân, tính toán cũng coi là bản thân cha vợ. Đi tới đảo Hoa đảo về sau, Triệu vô cực cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được Hoàng Dược Sư tồn tại, hơi một cảm ứng, Triệu vô cực liền cảm nhận được Hoàng Dược Sư thực lực kỳ thật đã vượt qua vài người khác, cơ hồ có thể so với Lâm Triệu Anh. Thậm chí so với 30 năm trước vương trùng dương còn muốn càng thêm lợi hại một chút. Sư tỷ Ngay lúc này, đột nhiên một nữ tử đi tới, thoạt nhìn lại là có mấy phần thanh lệ tú nhã, dung mạo cực đẹp, trên người của nàng càng là có một loại thanh nhã hợp lòng người, thanh tao yên nhiên khí chất, mà một đôi mắt đẹp trong vắt trong suốt, trong đêm tối sáng ngời phát quang, ánh mắt cũng là nhịn không được ở triệu vô cực trên thân thoảng qua dò xét. Trong lòng thì nhịn không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, thật xoái. Triệu vô cực cũng đang dò xét nữ tử này, nhìn nàng trắng sáng như tuyết mặt trứng, ngỗng bên trên có một cái lún đồng tiền nhỏ, đỏ mặt lúc nhan như mơn tôi, đoan trang bên trong lộ ra mấy phần nữ nhi ra thẹn thùng non mềm. Tuy nói nàng người mặc thanh sam, thế nhưng là lại có một loại tú mỹ mà điềm tĩnh, luôn luôn cho người ta mang đến nhàn nhạt cảm giác, có mấy phần tiểu long nữ thần vận, rồi lại rất có khác biệt. Ngươi là Hoàng Dung có chút chần chờ nhìn trước mắt nữ tử này, sư tỷ, tên ta là chính anh. Chính anh mỉm cười nhìn Hoàng Dung, ta là sư phụ vừa thu hạ đệ tử. Sư phụ, biết rõ ngươi hôm nay muốn trở về, đặc biệt để cho ta tại chỗ này chờ đợi. Làm phiên sư muội. Hoàng Dung lập tức nở nụ cười, phụ thân gần nhất làm sao. Sư phụ hết thể đều tốt. Chính anh khẽ mỉm cười, sau đó lại nhìn xem triệu vô cực khách khi nói, trình anh gặp qua vô cực giáo chủ. Ân. Triệu vô cực khẽ gật đầu, trong lòng thì đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, kỳ quái. Trình Anh thân phận hẳn là Lục Gia Trang biểu tiểu thư, tiểu thư khuê cát, Lục Gia Trang bị Lý Mạc sầu đồ sắt lúc may mắn được mệnh, bị Hoàng Dược Sư thu làm quan môn đệ tử. Hiện tại Lục Triển Nguyên đã bị ta đánh chết, Lục Vô Song nhất định là sẽ không xuất hiện, như vậy. Trình Anh đến cùng là thân phận gì? Triệu Vô Cực trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá, lại nghi tới, hiện tại Hoàng Dược Sư vẫn là thu Trình Anh làm đồ đệ, nhìn xem Trình Anh nhìn mình ánh mắt cũng không giống là có cái gì thâm hữu cửu đại hận dáng vẻ cũng không biết cái này nội dung cốt truyện rốt cuộc là làm sao phát triển. Trinh Anh đối với hai người lại là khách khách khí khí, sau đó, ba người liền đi tới đảo hoa đảo bên trong. Ba cái này đảo hoa đảo bên trong lại là có rất nhiều trận pháp, nổi tiếng nhất chính là đảo hoa trận pháp, người bình thường nếu là tiến vào cái này đảo hoa đại trận, đều muốn đầu vóc choáng váng, ngay cả Chu Bá Thông đều khó mà chạy đi. Triệu vô cực hơi hơi nhắm mắt lại, trận pháp này biến hóa cũng là bị hắn cho rõ ràng trong lòng. Không biết Hoàng Dược Sư là một hạ người gì, tuy nhiên trong sách nói, Hoàng Dược Sư cá tính ly kinh bạn đạo, cùng ngạo không bị trói buộc. Tính tình quái gở, hành động quái dị, thân hình phiêu hốt, giống như quỷ mị. Hơn nữa Hoàng Dược Sư coi thường truyền thống lễ giáo, hiểu lại kính trọng nhất trung thần hiếu tử, nghe nói đây là đại cương không thể hao tổn. Một trận tiếng tiêu khoan thai truyền đến. Hoàng Dung chấn động trong lòng, nhìn xem triệu vô cực nói, không tốt, đây là bích hải triều sinh khúc, vô cực ca ca, ngươi phải cẩn thận. Triệu vô cực lại là khí định thân nhàn, nhìn xem Hoàng Dung nói, không có gì đáng ngại, Tiểu Dung Nhi, ngươi yên tâm là được. Nói đến đây, Triệu vô cực hơi hơi híp mắt lại, cái này Bích Hải triều sinh khúc mô phỏng chân thật biển cả mênh ông, vạn dặm không gần sóng, nơi xa thủy triều chậm rãi đẩy gần, tiến gần nhanh dần, sau đó sóng lớn mãnh liệt, bạch lãng liên sơn, trong đó biến ảo, lại là cao thâm mặt chắc, lấy chân khí thôi động, thậm chí có thể ở bộ não người bên trong sinh ra huyễn tượng, Bích Hải triều sinh khúc xâm nhập đến sâu trong linh hồn, người bình thường là tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Triệu vô cực khẽ môi hơi hơi mang theo một nụ cười, hắn đột nhiên hơi hơi há miệng, trong miệng lại là phát ra một thanh âm, ô, oh. một cái âm phủ, đột nhiên nổ, trong ngay mắt, giống như núi lở đất nước đồng dạng, giao long xuất hải, phá mở bích hải triều sinh khúc, sông thẳng lên trời, long ngâm cựu tiêu, bất kỳ thanh âm gì đều muốn bị áp chế. Thổi tiêu thanh âm im bặt mà dừng, hoàng dược sư thổi tiêu động tác cũng nhịn không được liền ngưng. Hô. Oh. Hoàng Dược Sư để trong tay xuống tiêu, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, chỉ cảm giác bản thân khí tức lưu động, hắn mới thật sự xác định triệu vô cực thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tương Dương thành bên trong, triệu vô cực một người có thể đánh bại hồng thất công, nhất đăng đại sư, Quách tĩnh, Chu bá thông còn có kim luân pháp vương, hắn thực lực tuyệt đối không phải nói đùa. Quả nhiên lợi hại. Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó cất cao giọng nói, vô cực giáo chủ, mời vào bên trong. Nói chuyện thời điểm. Trung quanh cây đảo đột nhiên vỡ ra, trước mắt lại là xuất hiện một tòa phòng trúc. Sau đó, triệu vô cực liền thấy Hoàng Dược Sư, ngược lại là một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng. Cha! Hoàng Dung trong lòng một trận cuồng hỉ, lập tức liền nhào tới Hoàng Dược Sư trong ngực, nữ nhi, rất nhớ ngươi. chương 114, 6 lộ Hoàng Dược Sư. Đông tả Hoàng Dược Sư. Phòng trúc, triệu vô cực cùng Hoàng Dược Sư mặt đối mặt ngồi xuống. Lúc này Hoàng Dược Sư đối với triệu vô cực lại là có mấy phần khách khí, vô luận là cái gì thời điểm hay là cái gì thời đại đối với cường giả đều có một loại tôn trọng. Tu hành giả cường đại là tới từ bản thân, không trải qua thiên địa quỷ thân, chỉ tôn bản thân, ngạo công hầu, khinh vương tước. Nhưng là đối với đồng dạng đều là tu hành giả mà nói, lại là tôn trọng đối thủ cường đại. Đối với Chu Ba Thông, đối với Ngũ Tuyệt, Hoàng Dược Sư trong lòng thủy chung là mang theo vài phần tôn kính, về phần triệu vô cực kia liền càng là tôn trọng. Bính Hải triều sinh khúc bị triệu vô cực trực tiếp phá hỏng thời điểm, Hoàng Dược Sư liền biết bản thân cùng triệu vô cực chênh lệch vẫn rất lớn hai người phân biệt nhập tọa về sau triệu vô cực nhìn xem hoàng dược sư lại là trực tiếp mở miệng nói hoàng đảo chủ tại hạ ở trung nguyên hành tẩu gặp lệnh ái trong lòng ái mộ hôm nay chuyên tới để đào hoa đảo cầu thân một bên nói triệu vô cực tiện tay để cho người ta đưa tới tiền biếu vàng bạc châu đáo danh sư tranh chữ còn có một số bí tịch võ công hắn biết rõ hoàng dược sư thích gì trên thông thiên văn dưới dành địa lý trừ bỏ bí tịch võ công còn có rất nhiều đồ chơi nhỏ, nói thí dụ như kính viễn vọng loại hình, hệ thống hôi đoái, không hao phí mấy cái tích phân. Hoàng Dung thế nhưng là bản thân muốn thật tâm đối đại nữ nhân, hắn cũng không hy vọng Hoàng Dung đi theo mình đã bị ủy khuất gì. Đối với Hoàng Dược Sư, triệu vô cực tự nhiên cũng sẽ không kêu kiện. Bí tịch võ công, linh đan diệu dược, hết thể lấy ra, không tin ngươi Hoàng Dược Sư không phục. Hoàng Dược Sư ánh mắt ở Hoàng Dung trên thân nhẹ nhàng đảo qua, nhìn xem vẻ mặt ngượng ngùng Hoàng Dung. Hiện nhiên là đối với triệu vô cực rất là động tình, trên mặt của hắn lại là lộ ra vẻ mỉm cười, lại cũng sẽ không phản đối. Hiện tại triệu vô cực thế nhưng là trung nguyên võ lâm đệ nhất nhân, so với bản thân vẫn là muốn cường đại tồn tại. Hoàng Dung thực gả cho triệu vô cực, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi vô luận là thân phận hay là địa vị, triệu vô cực đều có tư cách này. Đã từng, Hoàng Dược Sư tôn trọng hai người, một cái là thành Cát tư hạn thiết một chân, một thân thiên ma công cường hoành vô cùng, mà một người khác chính là Vương Trùng Dương. Một tay chống trời, cứu vãn đại tống khuynh đảo, đây là Hoàng Dược Sư kính nghệ nhất hai người, cũng là chỉ riêng hai cái bản thân cảm thấy không bằng người. Nhưng là bây giờ, trong đó lại là nhiều hơn một cái triệu vô cực. Tuổi con trẻ, Trung Nguyên Võ Lâm nhân tài kiệt xuất, tuy nói, có truyền ngôn, triệu vô cực đầu nhập vào đại kim, nhưng là, ở Hoàng Dược Sư xem ra, lại là triệu vô cực để đại kim thần phục mới đúng, toàn bộ đại kim nhất định chính là cho triệu vô cực làm cháu. Trên cái thế giới này có thể làm đến bước này người trừ bỏ triệu vô cực, lại có ai có thể làm được? Hộp gỗ mở ra, hoàng dược sư ánh mắt quét qua, trong lòng thì nhịn không được hơi chấn động một chút. Cái hộp gỗ này bên trong lại là có không ít đồ tốt. Ba đây là cửu âm chân kinh. Hoàng dược sư ánh mắt có chút dừng lại, nhìn rõ ràng triệu vô cực đưa tới bí tịch võ công. Sau đó, ánh mắt của hắn lại một lớp lóe. Đây là dịch cân kinh, tẩy tùy kinh. Những bí tịch này ở vô cực thần cung cũng có thể đổi. Đối với triệu vô cực mà nói, cũng không đáng tiền bán cho hệ thống cũng không cần, trên căn bản là bị triệu vô cực lấy ra làm tưởng thưởng, để đệ tử cho chính mình kiếm lời tích phân, mới có thể thu được. Sáo lộ hoàng dược sư, sớm muộn từ trên người hắn đem tất cả châu tốt đều cho vất trở về. Hoàng dược sư ánh mắt hơi hơi lấp lóe, sau đó nhìn xem triệu vô cực, khen ngợi một tiếng, vô cực giáo chủ, thực là đại thủ bút. Đại thủ bút không tính là, những vật này, đối với ta mà nói, lại là không kịp dung nhi chân quý. Triệu vô cực mỉm cười nhìn hoàng dược sư. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Hoàng Dung trên thân, trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười thẳng nhiên. Nói đến đây, triệu vô cực khẽ mỉm cười, sau đó từ trong tay lấy ra một cái bình thuốc, đưa đến Hoàng Dược Sư trước mặt, mỉm cười nói, Hoàng đảo chủ, cái chai thuốc này bên trong tổn phong chính là Tây vực Thánh Dược, tên là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Ba cái này Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Dược tính lại là thần kỳ, thường nhân tay chân thân thể khớp xương nếu bị gây nên trọng thương từ đó tàn tật, đắp lên Dược Cao này sau thương hoạn vẫn có thể khỏi hẳn từ đó dần dần khôi phục bình thường hoạt động. Nếu là tàn tật thời gian lâu dài, xương tổn thương đã khép lại người, thì cần trước đem hắn xương gãy một lần nữa bẻ gãy, gắp lên dược cao này sau cũng có thể để xương cốt khôi phục bình thường, có thể khôi phục bình thường hành tẩu các loại năng lực. Nói đến đây, triệu vô cực hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, liền xem như đánh thành bột xương vỡ, cũng là có thể trị. Hoàng Dược Sư toàn thân chấn động, nói đến, từ khi Mai Siêu phong trộm đi cựu âm chân kinh về sau Hắn dưới cơn nóng giận cắt đứt tất cả đệ tử hai chân, đem bọn hắn trục xuất đào hoa đảo. Sau đó, Hoàng Dược Sư cũng là 10 điểm hối hận. Nhất thời xúc động, nhất thời xúc động. Về sau hối hận, Hoàng Dược Sư cũng là sáng tạo một môn công pháp, có thể cho môn hạ đệ tử xuống đất bước đi, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không thể tập võ, mà cái này hắc ngọc đoạn tục cao lại là có thể làm đến bước này. Hô! Hoàng Dược Sư hơi hơi thở ra một hơi, nhìn xem triệu vô cực nói, vô cực giáo chủ thế nhưng là dung nhi nói cho ngươi những cái này hoàng đảo chủ triệu vô cực nhận hắc ngọc đoạn tụ cao nhìn xem hoàng dược sư mỉm cười nói ba tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng cứ nói đừng ngại hoàng dược sư khẽ gật đầu ba tại hạ biết rõ hoàng dược sư võ học uyên bác đông tả danh tiếng người người đều biết tại hạ hy vọng hoàng đảo chủ có thể đi ta vô cực thần cung đảm nhiệm khách khanh trưởng lão không có chuyện chỉ điểm một chút đệ tử triệu vô cực mỉm cười nhìn hoàng dược sư về phần cái này hắc ngọc đoạn tụ cao Hoàng Dược Sư rất nhiều đệ tử ta vô cực thần cung cũng là từng cái điều tra rõ ràng, tiểu tế cũng đang mời bọn họ gia nhập vô cực thần cung. Nói đến đây, Triệu vô cực nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ cần bọn họ gia nhập vô cực thần cung, cái này Hắc Ngọc đoạn tục cao có thể làm nhập môn phúc lợi, trị liệu cho bọn hắn chân tổn thương. Hoàng Dược Sư con mắt hơi hơi sáng, làm sao nhìn không ra, đây là Triệu vô cực lại cho bản thân mặt mũi, nhìn chung bản thân, nếu như là để Hoàng Dược Sư từng cái tìm tới đệ tử, lại từng cái trị liệu. Cái này làm sư phụ mặt mũi lại thả ở nơi nào? Như thế, Dung Nhi. Hoàng dược sư nhìn xem Hoàng Dung, ngươi có bằng lòng hay không gả cho vô cực giáo chủ? Cha, Dung Nhi tự nhiên là nguyện ý. Hoàng Dung lập tức mở miệng nói, vô cực ca ca đối đại Dung Nhi vô cùng tốt, đà tại cha thành toàn. Hoàng dược sư lại là nở nụ cười, là ngươi tìm một cái hảo phu quân. Triệu vô cực thì là nhìn xem Hoàng dược sư, Hoàng đạo chủ có thể có hứng thú, đi tiểu tế vô cực thần cung. Thinh Tinh khoản đãi. Tự nhiên là phải đi, Huống hổ, ta cùng với Âu Dương Phong cũng là bằng hữu cũ, cũng muốn biết, những năm này, Âu Dương Phong thực lực đến cùng có gì tiến bộ. Hoàng Dược Sư khẽ mỉm cười, xem như đáp ứng triệu vô cực yêu cầu. chương 115, Vương Trùng Dương phục sinh, bị ngược tâm. Trung Nam Sơn nu ám Trùng Dương cung bên trong. Bây giờ, nơi này lại là trở thành ăn mày lưu dân địa bàn, từ khi triệu vô cực phất tay chu diệt toàn chân giáo về sau, nơi này đã có rất ít người hoạt động, thẳng đến đoạn thời gian trước ở người mông cổ cùng đại kim vương triều tiểu quy mô rối loạn, lúc này mới trong lúc vô ý kinh động đến trùng dương cung giống như quỷ vực một dạng chỉ là, ngay một khắc này đột nhiên thạch quan rung chuyển, sau đó vay một tiếng, một cái to lớn thạch quan hung hăng vỡ ra, sau đó liền thấy một cái nam tử từ thạch quan bên trong đi ra, nam tử này người mặc đạo bào, tướng mạo thoạt nhìn cũng coi là anh Tuấn, một đôi tròng mắt bên trong càng là chiếu sáng rạng rỡ tòa hóa tử quan 30 năm một khi đột phá Tiên thiên công lần nữa làm ra biến hóa, tiên thiên cản khôn công. Vương Trùng Dương hơi hơi híp mắt lại, cảm thụ được ở thân thể mình bên trong chạy xuôi thể lóng chân nguyên, trên mặt lại là hơi hơi nổi lên một nụ cười, thành cắt tư hạn thiết một chân, một lần này, ta thế nhưng là sẽ không thua ngươi. Thanh em này hết sức tự tin, chỉ là, lại là hết sức chống giống, vang vọng, để Vương Trùng Dương cảm giác có chút kinh ngạc. Chỉ là, nói đến đây, Vương Trùng Dương ánh mắt lại là có chút dừng lại, hắn kinh ngạc phát hiện. Lúc này trùng dương cung đã là một vùng phê tích, nơi này trở thành ăn mày cùng lưu dân căn cứ, lớn như vậy trùng dương cung đúng là không có bất kỳ nhân khí. Một loại cảm giác không ổn ở vương trùng dương đáy lòng sông ra. Chẳng lẽ xuất hiện vấn đề gì sao? Bản thân bế quan không ra thời điểm, toàn chân giáo thế nhưng là bác phương đệ nhất đại giáo, thanh thế so với cái bang đều là không chút thua kém, hiện tại làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Chuyện gì xảy ra? Vương trùng dương toàn thân chấn động, đột nhiên rời đi cung điện. Hết thẻ trước mắt nhường hắn hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. Toàn chân thất từ đây. Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất, Mã Ngọc, những người này đây. Vương Trùng Dương trong mắt tràn đầy mê mang, sau đó, hắn thân thể loại lên, lại là đi tới hoạt tử nhân mộ trước mặt. Lâm Triều Anh loáng thoáng tản mát ra khí tức chấn động để Vương Trùng Dương hơi có chút an tâm, bản thân một mực mến yêu nữ từ kia, bây giờ còn là vẫn như cũ ở cái này của mộ. Xúc cảnh sinh tình, Vương Trùng Dương không khỏi nhớ tới. Năm đó Lâm Triều Anh để cho mình tái xuất giang hồ một màn kia. gia nhân vẫn như cũ, Vương Trùng Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó, hắn nhu tình vô hạn mở miệng nói, Triều Anh, ngươi ở đâu? Hô! Khẽ than thở một tiếng, Lâm Triều Anh từ cổ mộ bên trong đi ra, ánh mắt của nàng rơi vào Vương Trùng Dương trên thân. Sau đó thản nhiên mở miệng nói, Vương Trùng Dương, ngươi quả nhiên không có chết. Vừa nhìn thấy Lâm Triều Anh, Vương Trùng Dương trong lòng lập tức kích động lên, hắn nghĩ muốn tới gần Lâm Triều Anh. Tuy nhiên lại phát hiện Lâm Triều Anh từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng bản thân khoảng cách, liền xem như thấy được Lâm Triều Anh, hắn cũng không có cách nào tiến lên một bước. Lâm Triều Anh cũng đã đạt đến chân nguyên cảnh giới, so với bản thân, chắc chắn mạnh hơn. Ngươi, ngươi cũng đột phá. Vương Trùng Dương nhìn xem Lâm Triều Anh, không biết vì sao, chỉ cảm thấy Lâm Triều Anh đối với mình lạnh như băng, không có tình cảm chút nào, giống như là đối mặt một người xa lạ một dạng. Đúng vậy, bây giờ, ta đã đột phá đến chân nguyên cảnh giới. Lâm Triều Anh thản nhiên thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ngươi đi đi. Từ nay về sau, ngươi ta tầm đó không còn có bất luận cái gì tình cảm. Vì, vì sao? Vương Trùng Dương vẻ mặt không hiểu nhìn xem Lâm Triều Anh. Không tại sao? Lâm Triều Anh hơi hơi lắc đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là bây giờ ta đã có mới người yêu, Vương Trùng Dương, ngươi ta ngày xưa phân tỉnh, ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi, không cần đến quân lấy ta. Thế, thế nhưng là Vương Trùng Dương miệng mở rộng. Lại không biết mình nên nói cái gì Lâm Triều Anh lại là lạnh nhạt mở miệng nói Vương Trùng Dương người ta tầm đó không có cái gì tình cũ Ta đã thuộc về nam nhân khác Lòng ta, ta thân thể đều là thuộc về hắn Ngươi, không cần lại đến dây dưa ta Là ai, là ai Vương Trùng Dương giống như bị điên nhìn xem Lâm Triều Anh Là ai, ngươi cũng không cần biết rõ Lâm Triều Anh lắc đầu Sau đó tiếp tục nói Ta qua một thời gian ngắn Liền sẽ đi tìm hắn Vương Trùng Dương chúc mừng ngươi đột phá đến chân nguyên cảnh giới, bất quá, ngươi vẫn như cũ không phải thiết một chân đối thủ, hắn mới là, cái này, đã không phải là thời đại của ngươi. Vương Trùng Dương có chút ngốc trệ, sau đó Lâm Triều Anh quay người lại, thản nhiên bước vào cổ mộ, Vương Trùng Dương chỉ là ngây ngốc nhìn xem Lâm Triều Anh, chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi sắc thực nhịn không được từ trong miệng phun tới. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Trùng Dương ở sâu trong nội tâm phát ra gào thét thanh âm. Sau đó, hắn quay người lại, lại là rời đi Trung Nam Sơn. Giang hồ kỳ biến. Bây giờ Giang hồ, đã không phải là lúc trước cái kia Giang hồ, Vương Trùng Dương kinh ngạc phát hiện, Vô Cực Thần Cung đã thay thế toàn bộ Giang hồ. Cho tới bây giờ, Giang hồ bên trong đã không có bất kỳ môn phái nào, chỉ có Vô Cực Thần Cung. Mà một cái tên cũng là rơi vào Vương Trùng Dương tầm mắt. Triệu Vô Cực. Bây giờ toàn bộ Giang hồ đều biết, Triệu Vô Cực mới là đối kháng thành cắt tư hạn thiết một chân chủ lực. Trên cái thế giới này, duy nhất được công nhận người cũng chính là Triệu Vô Cực, hắn mới là hy vọng. Nghe đến đây thời điểm, Vương Trùng Dương đã loáng thoáng biết rõ, Triệu Vô Cực chính là cướp đi Lâm Triều anh tấm thân sử nữ nam nhân. Hắn càng là tiêu diệt toàn chân giáo kẻ cầm đầu. Thương Dương đại chiến. Quách Tĩnh, Chu Ba Thông, Nam Đế Nhất đang đại sư, Bắc Cái Hồng thất công, Kim Luân pháp vương, toàn bộ đều chết ở Triệu Vô Cực trong tay, nháy mắt thời gian, một loại không cách nào hình dung bi thống quanh quẩn ở Vương Trùng Dương nội tâm bên trong triệu vô cực, triệu vô cực. Vương Trùng Dương trong miệng phát ra thanh âm tức giận. Tất cả những thứ này đều là triệu vô cực làm, là triệu vô cực phá hủy bản thân tất cả. Trong lúc nhất thời, Vương Trùng Dương trong đôi mắt tản ra u ám sát cơ. Bản thân môn phái bị tiêu diệt, sư đệ của mình bị giết, người mình thương nhất cũng bị triệu vô cực lấy đi thể xác tinh thần. Mà bây giờ triệu vô cực tức thì bị cho rằng là đối kháng thiết một chân duy nhất cứu tinh. Đã tưởng mình có tất cả toàn bộ bị triệu vô cực cướp đi. Vương Trùng Dương cảm giác bản thân lòng rất đau, hắn vốn đang cho rằng sau khi xuất quan, bản thân vẫn là nhận người giang hồ kinh yêu, toàn chân giáo vẫn như cũ cường đại, hắn vẫn là cái kia ngăn cơn sóng giữ, cứu vãn cao ốc đang khuynh đảo tuyệt thế anh hùng. Mà bây giờ, hết thể tất cả đều phá hủy. chương 116, thực lực đại tiến, Vương Trùng Dương tìm đến ngược. Vô cực thần cung. Địa Long chi Tâm. Thích phân cuối cùng là đầy đủ. Triệu Vô cực nói một mình, sau đó thông qua hệ thống trực tiếp hồi đoái tâm. Sau đó, trong tay của hắn liền nhiều hơn một khỏa không ngừng mà khiêu động trái tim, thùng thùng, thùng thùng. Âm thanh này hết sức mãnh liệt, tựa hồ là tràn đầy vô cùng vô tận đáng sợ lực lượng một dạng. Địa Long Chi Tâm, Đại Địa thuộc tính trí bảo. Triệu vô cực quanh chân tính tọa, vận chuyển huyền công, từng điểm luyện hóa Địa Long Chi Tâm, từng tia lực lượng kinh người không ngừng bị triệu vô cực thân thể thu nạp. Hoàng đế thổ hoàng đạo cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Đại Địa lực lượng không ngừng mà dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ba cái này tốc độ luyện hóa cực nhanh. Bây giờ Triệu vô cực ngũ đế đại ma thần thông cuối cùng là hơi có thành tựu Ba hỏa thuộc tính thanh liên địa tâm hỏa, thủy thuộc tính thai âm chân thủy, mộc thuộc tính tiên thiên linh can, kim thuộc tính canh kim chi tinh, còn có đại địa thuộc tính địa long chi tâm. Bây giờ chiếm được ngũ hành dị bảo, Triệu vô cực lần nữa thôi động ngũ đế đại ma thần thông, thực lực lập tức liền muốn gấp đôi tăng lên. Ba giờ này khắc này, Triệu vô cực chỉ cảm giác chân khí trong cơ thể của mình mạnh trướng. Nam cội chân khí giống như trường giang đại hạ, ở thân thể bên trong sôi trào không ngừng, triệu vô cực thì là nhắm mắt lại, chuẩn bị một hơi trực tiếp trùng kích đến chân nguyên cảnh giới. Hắn ở trúc cơ cảnh giới ngốc cũng có thời gian 3 năm. 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thời gian 3 năm này, triệu vô cực kỳ thật lúc đầu đã sơm có thể đột phá, nhưng là, triệu vô cực lại là một mực tích lũy, đợi đến bản thân ngũ đế đại ma thần thông có chỗ đột phá lại tiến hành đột phá, hắn tích lũy thật sự là quá phong phú. Một khi đột phá, thực lực tất nhiên là cường hoành vô địch. Triệu vô cực bên người rất nhiều nữ nhân, Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ những cái này tự nhiên là hy vọng triệu vô cực tranh thủ thời gian đột phá, để người trong lòng của mình thực lực mạnh hơn. Nhưng là, ra luật tiến cũng không phải là nghĩ như vậy, một khi triệu vô cực trở nên càng mạnh mẽ hơn, bản thân liền mãi mãi cũng sao có thoát thân thời gian. Chỉ là triệu vô cực con đường tu hành, lại là cho tới bây giờ đều không lấy ý chí của người khác làm chủ đạo. Đây là bản thân con đường tu hành, hắn ấm lạnh lòng người tự biết. Ba lúc này triệu vô cực trong đầu, tinh thần lực đều đi theo bắn ra, đạo tâm trùng ma đại pháp thôi phát đi ra ma trùng lại là liên tiếp biến dị, chỉ thấy nguyên một đám phù văn không ngừng mà hiện lên ở ma trùng phía trên. Thanh đế, Một Hoàng, hắc đế, Thủy Hoàng, Bạch đế, Kim Hoàng, Xích đế, Hoa hoàng, hoàng, Hoàng đế, Thổ Hoàng, Ngũ đế Ngũ Hoàng. Đạo tâm chủng Ma Đại pháp bị triệu vô cực tu luyện đến trình độ này đã sớm cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất. Phù Văn Dung nhập Ma Chủng, triệu vô cực chỉ cảm giác bản thân tinh thần tựa hồ muốn xông ra tất cả, cả người hắn não hải đều giống như là đang rời sông lớp biển, long trời lở đất đồng dạng, tựa hồ là muốn một lần nữa khai thiên tích địa, đột phá đến một cái tầng thứ cao hơn. Chân khí áp súc, chân nguyên cô đọng, triệu vô cực trong lòng gầm nhẹ, hai tay nhanh chóng kết thành một cái pháp ấn, ở hắn cường đại tinh thần lực khống chế phía dưới. Chân nguyên từng điểm bị áp súc, từng điểm bị cô động, sau đó lại là tạo thành 5 cái giọt nước nhỏ một dạng đồ vật. với anh, ở thời khắc này, triệu vô cực rốt cục đột phá, đạt đến một cái trước đó chưa từng có cảnh giới. Chân nguyên cảnh, chân khí mỗi lần bị áp súc, kinh mạch lập tức bắt đầu có chút chống rông cảm giác. Hệ thống hiện tại cho ta cường hóa, đem ta thực lực cường hóa đến ta trước mắt có thể thừa nhận trạng thái mạnh nhất. Triệu vô cực ở trong lòng đối với hệ thống thật nhanh mở miệng nói là... Hệ thống đơn giản trả lời, sau đó, triệu vô cực lập tức cảm giác thân thể bên trong chân nguyên nhân với cấp số nhân tăng lên, giống như trường giang đại hà lao nhanh không ngừng, hắn thân thể bên trong có thể chứa chân nguyên trí ít cũng là người bình thường gấp trăm lần trở lên. Hắn nục thân cường hành, lúc trước chân khí liền có thể nói là vô cùng vô tận, hiện tại chân nguyên càng là kinh người khủng bố. Đồng dạng cảnh giới, triệu vô cực có thể nói là quét ngang tất cả, không đâu để nổi. Hô! Hơi hơi thở ra một hơi. Triệu vô cực đột nhiên giơ tay lên, sau đó hướng phía trước dùng sức đẩy, lập tức một cái to lớn vô cùng thủ ấn liền xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt, sau đó, hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Ba cái này to lớn thủ ấn lập tức liền hướng về phòng bế quan một mặt vách tường hung hăng quanh đi lên, cái này vách tường có thể so với sắt thép đồng dạng, cũng là dùng để kiểm nghiệm triệu vô cực bây giờ lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chân lực bắn ra, trưởng ấn hung hăng rơi vào một mặt này vách tường. Ba cái này khoảng chừng 3 mét dày vách tường, lại là trực tiếp bị cái này đại thủ ấn cho đánh xuyên, mà chung quanh lại là không có chút nào vết rách, đây là đem lực lượng khống chế đến cực hạn, không có chút nào tiết lộ, triệu vô cực nhìn ở trong mắt, khóe môi lại là hơi hơi lộ ra một nụ cười. Hệ thống, một lần nữa tổ kiến tiếp nhận tường, cường độ là bây giờ gấp 10 lần. Minh bạch, hệ thống thanh âm chuyển tới triệu vô cực trong tai, sau đó một mặt vách tường lại một lần xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt, Triệu vô cực lại vừa nhấc tay, giữa hư không lại một lần ngưng luyện ra một cái to lớn thủ lấn, lần nữa hung hăng rơi vào vách tường, liền nghe được anh một tiếng nổ mạnh, bức tường vỡ nát. Gấp 10 lần cường độ vẫn là bị triệu vô cực vỡ vụn. Lại đến cái này thử xem. Triệu vô cực nói một mình, bàn tay hắn nhấc lên một chút, trong nháy mắt, nam đạo khí lưu hội tụ ở triệu vô cực thủ trưởng, loang thoáng có thể nhìn thấy triệu vô cực thủ trưởng bày biện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Hồng hộc. Thủ trưởng vung lên Nam đạo kim quang lập tức bắn ra, tốc độ lại là nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như phá không chấp giật một dạng. Canh kim như kiếm tựa như đao, bức tường giống như cắt đầu hũ đồng dạng, bị triệu vô cực cho dễ dàng xé rách, hắn bàn tay lực lượng càng thêm cường đại, đã là có thể so với thần binh lợi nhận, lực sát thương đã coi như là người tu đạo đồng dạng phi kiếm. Thành! Rốt cục thành! Chân nguyên cảnh giới! Triệu vô cực trên mặt lại là lộ ra một nụ cười, mình bây giờ... So với phía trước nhưng là muốn cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, cũng không ngủng hắn đã muốn để ngũ đế đại ma thần thông đều đạt tới tiểu thành cảnh giới lại làm đột phá. Một lần này đột phá, triệu vô cực lập tức liền có thể cảm giác được ngũ hành chi lực ở thân thể của mình bên trong tạo thành một cái nội tuần hoàn, không ngừng mà cường hóa ngũ tạng của mình, thậm chí sẽ tự chủ diễn sinh ra mới chân nguyên. Có thể nói, cho dù là triệu vô cực không đi tu luyện, ngũ hành chi lực cũng sẽ tự mình tu luyện, không ngừng mà cường hóa. Triệu vô cực Ngươi đi ra cho ta. Ngay lúc này, đột nhiên gầm lên giận dữ, quanh quẩn ở toàn bộ Vô Cực Thần Cung, âm thanh này nổi giận mà phẫn nộ, thậm chí, rung động toàn bộ Vô Cực Thần Cung. Là một cao thủ, Triệu Vô Cực thủ trưởng vung lên, sau đó đằng không mà lên, rốt cục thấy được một cái tay cầm trường kiếm nam tử đứng trước mặt mình. Chương 117, một bàn tay quất bay Vương Chủ Dương. Hô. Triệu Vô Cực nhìn trước mắt người này, trong lòng thì hơi hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc, gia hỏa này là ai? An mặc toàn chân giáo trang phục, chẳng lẽ là toàn chân giáo cái nào đệ tử? Không đúng, ngay cả danh tự cũng không có diễn viên của chúng, làm sao lại có thực lực cường đại như vậy? Cơ hồ là trong nháy mắt, triệu vô cực liền nghĩ đến người này danh tự, sau đó, trên mặt của hắn nhịn không được hơi hơi lộ ra một nụ cười, cái tên này, hắn trên cơ bản đã đoán được. Vương Trung Dương. Người còn chưa có chết. Lúc này, một thanh âm chuyển tới, lại là Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong xuất hiện ở triệu vô cực bên người. Tốt ra, Triệu Vô Cực tiếp nhận thế giới này thiết một chân là người mạnh nhất, Vương Trùng Dương sống sót cũng tốt, chết cũng tốt, Triệu Vô Cực đều không phải là rất quan tâm, khởi tử hoàn sinh lại có thể thế nào. Đông tà, Tây độc. Vương Trùng Dương ánh mắt rơi vào hoàng dược sư cùng Âu Dương Phong trên thân, sau đó cười lạnh, "Nghị Không, già, thực là Nghị Không, già, các ngươi cư nhiên cũng đầu phục Triệu Vô Cực, thực là Nghị Không, già, năm đó vậy các ngươi là bậc nào người cao ngạo, hiện tại cư nhiên cũng cam lòng đầu nhập vào người khác." Vương Trùng Dương Người nói cái gì? Hoàng Dược Sư lập tức lạnh rên một tiếng, vô cực giáo chủ cưới đi tiểu nữ, tự nhiên là ta Hoàng Dược Sư có con rể, cái gì đầu nhập vào không đầu nhập vào, ta trợ giúp con rể của ta có cái gì không đúng sao? Âu Dương Phong nhìn xem Hoàng Dược Sư, cảm giác lại là có chút cổ quái, những lời này, Hoàng Dược Sư nói đích thật là không sai, thế nhưng là, trên thực tế đây, Hoàng Dược Sư làm lên nhiệm vụ đến quả thực so với ai khác đều chăm chỉ, lấy được điểm cống hiến có thể hối đoái công pháp, có thể hối đoái đăng dược, Nguyên bản Hoàng Dược Sư còn cho rằng bản thân thực lực rất khó có tiến bộ, ai biết, đi tới Vô Cực Thần Cung, hắn liền phát hiện, kỳ thật bản thân vẫn có càng lớn tiến bộ không gian. Cái gì trợ rút con rể, nói trắng ra là chính là nhìn thấy Vô Cực Thần Cung có chỗ tốt, hắn so với ai khác đều chăm chỉ. Vô Cực Thần Cung ba đại tay chân, Đông Tả Tây Độc, còn có cựu Thiên Nhận. Cái gì con rể không con rể, Triệu Vô Cực bên người nhiều nữ nhân như vậy, Hoàng Dược Sư không nhìn thấy sao? Thấy được, người ta không xem ra gì. Nữ nhi của mình đều không nói lời nào, chính mình nói cái gì. Lời nói này đi ra, kỳ thật cũng là lời xa giao. Vương Trùng Dương nhìn xem triệu vô cực, lại là lửa giận văn trượng, hắn hướng về triệu vô cực. Ú ám mở miệng nói, triệu vô cực, ta toàn chân giáo cùng ngươi lại có cái gì cứu hận. Ngươi vì sao muốn chu diệt chúng ta toàn chân giáo cả nhà. Hôm nay, ngươi nếu là không thể cho ta một cái công đạo, ta nhất định hiểu muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, sau đó nhún nhún vai. Vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, kỳ thật cũng không cái gì, chính là các ngươi toàn chân giáo người tổn thương thê tử của ta, ta dưới cơn nóng giận, thuận tay diệt môn, còn có à, các ngươi toàn chân giáo đời ba đệ tử, cái gì chân chí bình, cái gì doan chí bình, hai danh tự này, ta nghe liền khó chịu, cho nên thuận đường liền, liền diệt. Nói đến đây, Triệu Vô Cực giang tay ra, ngươi cái kia sư đệ, còn có đồ đệ của ngươi, nhất định phải cho ta liều mạng, ta liền chỉ có thể hơi thi triển một chút thủ đoạn của ta, bằng không thì bọn họ lại làm thế nào biết sự lợi hại của ta. Vương Trùng Dương lập tức lửa giận vặt trượng, đôi mắt của hắn bên trong tué ra nghiêm nghị sắc cơ, tốt, ngươi diệt ta toàn chân giáo, hôm nay, ta liền cùng ngươi không chết không thôi. Nói đến đây, Vương Trùng Dương trường kiếm trong tay mãnh liệt dựng lên, một đạo kiếm cương đông nhiên hướng về triệu vô cực đánh tới. Bởi vì cái gọi là, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương phong chỉ là xem xét, lập tức liền đã nhận ra. Bây giờ Vương Trùng Dương so với 30 năm trước muốn càng thêm công bố, hắn hiện tại, so với bản thân vẫn là cao hơn một cảnh giới, thực lực có thể so với 30 năm trước thiết một chân. Thậm chí, so với 30 năm trước thiết một chân vẫn là muốn mạnh hơn một chút. Hoàng Dược Sư tự hỏi, nếu là đổi lại mình, tuyệt đối không phải Vương Trùng Dương đối thủ, kiếm mang này nếu là hướng về bản thân đánh tới, bản thân chỉ có né tránh, còn chưa hẳn liền có thể né tránh, mà cái này, chỉ là Vương Trùng Dương tùy tiện một đòn. Triệu vô cực có phải hay không vương trùng dương đối thủ hoàng dược sư ý nghĩ này vừa mới bước lên đến thời điểm liền thấy triệu vô cực bình thản đưa tay phải ra năm ngón tay nhẹ nhàng vô một cái bàn tay của hắn không biết lúc nào biến thành kim hoàng sắc sáng chói lóa mắt giống như hoàng kim đúc kim loại sau đó liền thấy triệu vô cực chính là như vậy nhẹ nhẹ một chảo liền bóp lại cái này đáng sợ kiếm cương ba cái gì vương trùng dương con ngươi lập tức mãnh liệt co lại đến sau đó triệu vô cực thủ trưởng thoáng vừa dùng lực. Trong náy mắt, đao mang vỡ vụn, kiếm quang bốn phía. Triệu Vô Cực mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Vương Trùng Dương, thanh âm lại là mang theo vài phần lạnh nhạt, "Vương Trùng Dương, xem ra ngươi đã đột phá đến chân nguyên cảnh giới, không sai, thực rất không sai, có thể miễn cưỡng để cho ta hoạt động một chút gần cốt." Vương Trùng Dương lại là cười lạnh, hướng về Triệu Vô Cực, u ám mở miệng nói, "Hảo tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta liền bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào sao?" "Hô." Ngay lúc này, Triệu vô cực lòng bàn chân lại là hơi động một chút, cả người đột nhiên bạo phát ra kinh người tốc độ, một giây sau, hắn liền xuất hiện ở vương trùng dương trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, quả thực để cho người ta không dám tưởng tượng. Bây giờ, triệu vô cực phong thần thối cũng đã tu luyện đến cực hạn, tốc độ nếu là hoàn toàn bạo phát đi ra, giống như phá không chấp giật một dạng, vương trùng dương còn đang ngạc nhiên, câu kia không có cách nào còn chưa nói xong. Triệu vô cực liền đi tới trước mặt hắn, sau đó dơ tay lên nặng nghề một bạt thai rơi vào vương trùng dương trên mặt. 3. thanh thúy vang dội một bạt thai hung hăng rơi vào vương trùng dương trên mặt, thậm chí vương trùng dương còn chưa kịp làm ra phản ứng, hoàng dược sư cùng âu dương phong cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến vương trùng dương bị tát bay thời điểm, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. vương trùng dương chịu một bạt hai, bị triệu vô cực hung hăng vung một bạt hai, trung nguyên ngũ tuyệt ngũ tuyệt đứng đầu, cứ như vậy bị triệu vô cực cho một bàn tay tát bay. Cái này, Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng được, 30 năm trước, Vương Trùng Dương là cường đại dường nào, đối bính thiết một chân, cứu vạn giang hồ tại khuynh đảo, cái thê anh hùng nhân vật. Nhưng là bây giờ, lại bị triệu vô cực một bàn tay tắt bay. Ba cái này mãnh liệt tương phản, vẫn là để Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong cảm giác có chút không thể nào tiếp thu được, trên lệnh này, có phải hay không cũng quá lớn. 30 năm, Vương Trùng Dương hẳn là lợi hại hơn. Liền xem như triệu vô cực có thể chiến thắng Vương Trùng Dương, vậy cũng phải bỏ ra một chút đền bù thế nhưng là, hiện thực này, để bọn hắn cảm giác, triệu vô cực quả thực sâu không lường được. chương 118, lại cho Vương Trùng Dương một bàn tay. Vang dội một bạt thai lập tức đánh cho hồ đô tất cả mọi người, bao quát đồng dạng là bay ra ngoài Vương Trùng Dương. Cái bạt thai này thật sự là quá vang dội đến mức, mỗi người đều là ngây ngốc nhìn xem triệu vô cực, bế quan 30 năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh Vương Trùng Dương. Cư nhiên bị người một bản thai đánh bay đi. Không có cái gì là so với cái này càng thêm khuất nụ, bế quan tu luyện hơn 30 năm, lúc đầu cho là mình một khi xuất quan, liền có thể vô địch thiên hạ, nhận thế nhân kính ngưỡng, thế nhưng là ai biết, hắn vừa mới đi ra, liền bị người hùng hãn rút một cái bàn tay to. Đau nhức kịch liệt, để vương trùng dương ý thức đều là một trận mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Hoàng Dược Sư âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Hắn vừa mới thậm chí đều không có cảm giác được triệu vô cực đến cùng là làm sao ra tay, hoàn toàn không nhìn thấy triệu vô cực động tác. Thân thể khẽ động, hắn liền biến mất, thời điểm xuất hiện lại, Vương Trùng Dương liền bay ra ngoài. Ba cái khác đều không có cảm giác được, chỉ có cái kia vang rội bật ai lại là rõ ràng dị thường chuyển tới trong thai của hắn. Triệu vô cực thực lực vậy mà cường hành đến trình độ này sao? Vương Trùng Dương vất vả tu luyện 30 năm tiên tiên công, đã lĩnh hội đến cản khôn biến hóa tiên thiên cản khôn công đều không phải là triệu vô cực đối thủ sao. Triệu vô cực đến cùng cường đại tới trình độ nào? Âu Dương Phong cũng là 10 điểm rung động, hắn cảm thấy, triệu vô cực cùng bản thân đại chiến thời điểm, lại mạnh lên, càng thêm sâu không lường được, lúc trước cùng mình động thủ, tuy nhiên thanh thế kinh người, uy lực to lớn, nhưng là, bản thân cuối cùng vẫn là có sức hoàn thủ, nhưng là, hiện tại, bản thân hoàn toàn nhìn không thấu. Nếu như là bản thân đối mặt triệu vô cực, chỉ sợ là căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Hắn làm sao có thể sẽ như thế cường đại? Nếu như mình đang cùng triệu vô cực kịch chiến mà nói, chỉ sợ, bản thân sẽ bị triệu vô cực miểu sát. Trong lúc nhất thời, Âu Dương Phong cùng Hoàng Dược Sư nhìn nhau một cái, thấy được hai bên trong đôi mắt một màn kia thật sâu rung động, bây giờ triệu vô cực, đã không phải là hắn có thể tưởng tượng cường đại. Ngươi! Vương Trùng Dương bưng bít lấy gương mặt của mình, tiên thiên chân khí trên mặt của hắn lại là hơi hơi vận chuyển. Trên mặt dấu vết lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn khuôn mặt nổi lên phẫn nộ, khuất nụ, đủ, đủ loại cảm xúc. Quả thực không nghĩ tới, triệu vô cực vậy mà lại trực tiếp vung hắn một bạc hai. Chủ quan rồi, nếu như mình có thể cẩn thận một chút mà nói. Chỉ là, hắn đối mặt triệu vô cực thời điểm, hắn thật sự là không cách nào bảo trì bản thân tâm bình tĩnh, sư đệ của mình, đồ đệ của mình đều bị triệu vô cực giết đi. Hơn nữa, bản thân yêu mến nhất nữ nhân cũng thay đổi thành triệu vô cực nữ nhân. Hắn trong lòng hận ý đó là thật dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng không có cách nào trừ khử triệu vô cực khẽ môi lộ ra một vẻ nụ cười khinh miệt có thể là nụ cười như thế càng là để vương trùng dương nổi trận lôi đình hắn cảm giác bản thân bị thật sâu làm đủ vương trùng dương vô cùng phẫn nộ chân khí xông lên một đoàn hắc khí lưu màu trắng vây quanh vương trùng dương vận chuyển tựa như là một cái thái cực đồ cả người đột nhiên đứng lên chỉ là một đôi tròng mắt bên trong lại là tản ra sát khí lạnh như băng ngươi ngươi dám đánh ta Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong lần nữa trong lòng hơi hơi run lên, bọn họ cũng đồng thời cảm thấy Vương Trùng Dương đáng sợ. Bế quan 30 năm, tọa hóa tử quan, Vương Trùng Dương lĩnh hội đến âm Dương biến hóa, thực lực tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, so với 30 năm trước, Vương Trùng Dương thực lực hiển nhiên lại là có cực lớn đề cao. Không đơn giản, không đơn giản. Hoàng Dược Sư tự lẩm bẩm, thực là nghĩ không ra, 30 năm thời gian, Vương Trùng Dương có thể lĩnh hội đến sự biến hóa này, chỉ sợ. Chúng ta liên thủ đều không phải là Vương Trùng Dương đối thủ. Âu Dương Phong cũng là hơi hơi híp mắt lại, đi theo mở miệng nói, không sai, giờ này khắc này, Vương Trùng Dương mới thật sự là phát huy ra bản thân thực lực, xem ra, triệu vô cực chưa hẳn liền có thể đánh bại Vương Trùng Dương, xem ra, đây chính là một trận đặc sắc chiến đấu. Triệu vô cực lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương, ngươi thực sự là biết bao ngu xuẩn, ta rõ ràng đã cho ngươi một bạn ai. Chẳng lẽ mình một điểm cảm giác đều không có sao? Còn hỏi ta có dám hay không đánh ngươi? Vương Trùng Dương nổi trận lôi đỉnh, thân thể loay lên, điên cuồng hướng về triệu vô cực vọt lên, trong tay của hắn không biết lúc nào nhiều hơn một cái hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm. Ta muốn giết ngươi. Vương Trùng Dương trong miệng phát ra điên cùng thanh âm, chỉ là thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, trước mắt bóng người lại là bỗng nhiên loay lên, không biết lúc nào triệu vô cực lại một lần xuất hiện ở Vương Trùng Dương trước mặt, vẫn là quăng lên bàn tay. Vẫn là vang dội một bạn hai. Ba. Ba lần này, là rơi vào vương trùng dương trên mặt trái. Một lần này, triệu vô cực tốc độ càng nhanh, uy lực cũng lớn hơn. Thủ trưởng đập vào cái kia hắc bạch khí lưu hai bên xoay tròn hộ thể cương khí phía trên. Cái này hộ thể cương khí chỉ là hơi giữ vững được một chút. Sau đó trong nháy mắt băng diệt. Kinh khủng thủ trưởng, lại một lần rơi vào vương trùng dương trên mặt. Sau đó, vương trùng dương lập tức lại một lần nằm ngang bay ra ngoài. với anh. Ba chỉ thấy vương trùng dương thân thể đụng phải một khối nham thạch, núi đá băng liệt, vương trùng dương trong nháy mắt liền bị nham thạch nuốt mất. Triệu vô cực nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, ngươi nói nhảm, thật sự là nhiều lắm. Ta, Âu Dương Phong cười khổ mở miệng nói, ta thu hồi phía trước lời nói, hai người bọn hắn, hai người bọn hắn hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Hoàng Dược Sư cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, ngươi nói đúng, còn có thể chịu cái thứ hai bậc hai, cái này, cái này. Nói đến đây. Hoàng Dược Sư cảm giác bản thân nói không được nữa, dù sao cũng là trung thần thông, dù sao cũng là bản thân năm đó bội phục nhất cao thủ tuyệt thế, ai biết, ai biết, Vương Trùng Dương vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nhưng là, từ một cái góc độ khác mà nói, triệu vô cực rốt cuộc là bực nào khủng bố cùng đáng sợ. Năm đó ngũ tuyệt đứng đầu, bế quan 30 năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với năm đó thành Cát tư Hán đều là mảy may đều không kém cõi Vương Trùng Dương, hiện tại cư nhiên bị triệu vô cực liên tiếp rút hai cái bạc hai. Thực lực như thế, quả nhiên là không thể dự đoán. Liền xem như năm đó, thời kỳ toàn thịnh Thiết Mộc chân chỉ sợ kết quả so với Vương Trùng Dương đều không tốt bao nhiêu. Nếu là 30 năm trước là Triệu Vô Cực đối phó Thiết Mộc chân chỉ sợ hiện tại Thiết Mộc chân cũng đã là một người chết. Thực sự là đáng tiếc, Triệu Vô Cực xuất hiện chẩm 30 năm, nếu không thì, cần gì phải sẽ có 30 năm hạo kiếp. Xem ra, Triệu Vô Cực thật có thể đánh bại Thiết Mộc chân thậm chí đánh giết Thiết Mộc Trân. Nghĩ tới đây, Hoàng Dược Sư trong lòng hơi hơi nhất định. Tựa hồ thấy được Trung Nguyên hy vọng, buổi tối đổi mới muốn chậm một chút, mời kiên nhẫn chờ đợi, ha ha. Trước 119, cái thứ 3 bạc hai, lại là một bạc hai. Vương Trùng Dương cảm giác bản thân điên cùng hơn, chịu một bạc hai còn chưa tính, hiện tại lại chịu một bạc hai, liên tiếp hai cái bạc hai cơ hồ quất nát Vương Trùng Dương tất cả tự tôn. muội tử bị người đoạt đi, môn phái bị người diệt, sư đệ bị người giết rồi, hiện tại, ngay cả bản thân, đều chịu chịu vô cực hai cái bạc hai. Còn có so với cái này càng đánh mặt sao? Đây là chân thực chịu ta ta. Liền xem như 30 năm trước, đối mặt cường hành vô địch thiết một chân, vương trùng dương đều không có như vậy mất mặt, ai biết, triệu vô cực, cư nhiên không có lên đến chính là đem mình tắt bay. Hô! Đột nhiên, triệu vô cực thân thể loại lên, người lại là nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, liền đã xuất hiện ở vương trùng dương trước mặt, đùi phải nâng lên, phong thần thối vừa nhức, sau đó nặng nề một cước hung hăng đá ra ngoài Phong thần thối phong trung kính thảo tung ra một cước, hư không nổ, kinh khủng lực lượng từng tấc từng tấc lan tràn hư không. Bây giờ triệu vô cực chỉ là cường hóa bản thân lấy được võ công, phong thần thối liền là một cái trong số đó, phong lực lượng. Tuy nhiên chủ yếu cường hóa vẫn là ngũ đế đại ma thần thông lực lượng, nhưng là phong thần thối hắn cũng là có chỗ cường hóa, quan trọng nhất là triệu vô cực từ bên trong lĩnh ngộ được phong lực lượng. Một cước này phong nhận như đao sẽ rách hư không, trong chớp mắt liền đi tới vương trùng dương trước mặt. Vương Trùng Dương con ngươi mãnh liệt co vào, trên mặt lại là lộ ra trước đó chưa từng có ngương trọng. Trong lòng của hắn biết rõ, bản thân liên tiếp chịu hai cái bật hay, ở trong đó cố nhiên là có lơ là bất cẩn thành phần, nhưng là triệu vô cực bản thân thực lực lại cũng là không thể khinh thường, không thể xem thường triệu vô cực. Hắn hiện tại so với bản thân chắc chắn mạnh hơn. Ý nghĩ này vừa mới bước lên đến thời điểm, triệu vô cực đuổi phải đã tới Vương Trùng Dương trước mặt, thối thế bắn ra, giống như tật phong. Vương Trùng Dương cơ hội là vừa mới giơ lên bảo kiếm trong tay, liền bị triệu vô cực đá trúng. Và anh, trong nháy mắt, Vương Trùng Dương thân thể lại một lần bị đá bay, cùng phong ngưng tụ, thậm chí để Vương Trùng Dương muốn động đậy một lần đều rất không có khả năng, chỉ là, hắn dù sao cũng là chân nguyên cấp bậc cường giả, ngưng tụ chân nguyên. Đột nhiên, hắn chân nguyên bắn ra, tiên thiên cản khôn công tạo thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ được thân thể của mình. Sau đó, suy, suy, thanh âm đáng sợ. Chỉ thấy Vương Trùng Dương ống tay áo hoàn toàn bị xé rách, phía trên lập tức răng khắp nơi lấy từng đạo từng đạo vết máu, cái này vết máu cực sâu, cơ hồ có thể nhìn thấy trắng như tuyết bạch cốt, mà trên mặt của hắn giấu bàn tay cũng vẫn như cũ ở, lúc này Vương Trùng Dương thoạt nhìn hết sức chật vật. Đáng sợ. Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương phong lại một lần nữa cảm thấy triệu vô cực khủng bố, một môn này công phu, triệu vô cực lại là rất ít hiện ra, nhưng là bây giờ, làm triệu vô cực thi triển ra phong thần tối thời điểm. Bọn họ lập tức cũng cảm giác được một môn này công phu khủng bố Áp đảo tính lực lượng khống chế quân phong băng diệt tất cả Đây cũng chính là vương trùng dương Mặc dù coi như chật vật không chịu nổi Nhưng là cũng là bị thương ngoài ra Tuy nói lộ ra xương cốt Nhưng là chỉ cần có tiên thiên chân khí Cũng vẫn là có thể chữa trị Nếu là thay đổi bọn hắn Chỉ sợ tại chỗ liền muốn bản thân bị trọng thương Hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc chiến đấu Cánh tay như tê liệt kịch liệt đau nhức Để vương trùng dương ngơ ngác nhìn triệu vô cực, trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một loại cảm giác bất lực, bản thân dù cho là thực lực cường đại, bế quan 30 năm, tự cho là có thể quét ngang tất cả, nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện, bản thân giống như, ngay cả triệu vô cực đều không làm gì được. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa. Vương trùng dương hơi hơi hít một ngụm khí, sau đó, hắn đột nhiên động tác, giống như một đạo phá không chấp giật một dạng, đi tới triệu vô cực trước mặt. Xoát! Âm Dương hai cố lực lượng ẩm vàng bộc phát, một lạnh một nóng, hai bên giao thế, lại là một đạo kiếm mang. Âm Dương lưu chuyển, tà tà hướng về triệu vô cực phách trả mà đến, trừ bỏ công kích, hắn thân thể càng là bước ra bộ pháp kỳ dị. Một âm mở Dương, thân thể mỗi đi một bước, đều giống như là ở xúc tích lực lượng, lại hình như là ở diện hóa ngũ hành, nhất khí hóa tam thanh. Đột nhiên, Vương Trùng Dương lại là thi triển ra một đạo tinh diệu kiếm thuật, chỉ thấy Vương Trùng Dương trong nháy mắt đâm liên tục 18 kiếm mỗi một kiếm đều là chia ra làm ba, đâm ra lúc chỉ có một chiều, cổ tay hơi run, kiếm chiêu lại phân mà làm ba, một chiêu ba kiếm, trong đó lại có rất nhiều biến ảo. Vương Trùng Dương thân thể tựa như là lập tức liền chia làm bảy tám cái, lập tức liền đem triệu vô cực gói trong đó, dây không thông phong kiếm chiêu, tựa hồ là muốn đem triệu vô cực cho cưỡng ép xé rách một dạng. Hoàng Dược Sư hơi hơi híp mắt lại, một chiêu này nhất khí hóa tam thanh, hắn vẫn là biết đến, năm đó Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, hắn vẫn là thấy được. Lúc trước chỉ có thể coi là tinh diệu kiếm chiêu, nhưng là bây giờ vương trùng dương thi triển ra huy lực lại là gia tăng thật lớn. Hoàng dược sư không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại mình, chỉ sợ là tuyệt đối ngăn không được kiếm chiêu này. Huy lực thật sự là quá lớn, trong đó càng là có chân khí biến ảo, âm dương lưu chuyển, nhìn như đơn giản kiếm chiêu, lại có vô số hung hiểm biến hóa, chân khí tiếp xúc, lại hoặc là nhục thân tiếp xúc, đều muốn nhận áp chế. Dương, Dương, Dương, Dương. Ngay lúc này, liên tiếp thanh âm đột nhiên ở Hoàng Dược Sư trong thai văn vọng, Hoàng Dược Sư không khỏi hơi sững sở, liền thấy kiếm quang bên trong đột nhiên bạo phát ra một đoàn kim quang sang chói Kim quang bên trong, liền thấy triệu vô cực cả người đều giống như là biến thành một cái kim nhân, không phải xoát lên kim sát sơn cái loại cảm giác này, mà là, từ trong ra ngoài, triệu vô cực đều hóa thành một cái kim nhân. Vương Trùng Dương kiếm chiêu lại thế nào lăng lệ cũng không có cách nào xúc phạm tới triệu vô cực độc thân, sau đó, hắn liền thấy. Triệu vô cực đi về phía trước một bước, bàn tay màu vàng nóng rôi ra, trong nháy mắt phá mở vương trùng dương kiếm chiêu. Sau đó, cái này kim nhân dương lên bàn tay, sau đó nặng nghề rơi vào vương trùng dương trên mặt. 3. Hoàng Dược Sư cảm giác bắp thịt trên mặt mình nhịn không được run lên, cái thứ ba bàn ai vẫn là văng lên. Vương trùng dương căn bản là không có cách nào trốn, chỉ có thể mạnh mẽ chịu cái bàn thai này. Thanh Thúy, vang rội. Sau đó, vương trùng dương lần thứ ba bay ra ngoài. Âu Dương phong bắp thịt trên mặt cũng đang co rúm, sau đó, hắn vẻ mặt cười khổ mở miệng nói, Vương Trùng Dương, thật đúng là quá thảm. Không phải Vương Trùng Dương quá yếu, mà là triệu vô cực quá mạnh. Hoàng Dược Sư nhìn ở trong mắt, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, hai người hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Âu Dương phong trịnh trọng gật đầu, không sai, chính là như vậy. chương 120, đánh giết Vương Trùng Dương. Hoàng Dược Sư nói rất đúng, không phải Vương Trùng Dương quá yếu, mà là triệu vô cực quá mạnh. Đặt đến cấp bậc này, Hoàng Dược Sư lại như thế nào nhìn không ra, Vương Trùng Dương thực lực kỳ thật vẫn là mạnh hơn bọn họ, nếu để cho bây giờ Vương Trùng Dương, đại chiến 30 năm trước thiết một chân, ai thắng ai thua vẫn là một cái ẩn số. Thế nhưng là vậy thì như thế nào? Ba hiện tại là một bạt thai lại một bạt thai nhìn, lại là để Vương Trùng Dương mất hết thể diện, ngày sau liền xem như đám người nhắc lên Vương Trùng Dương, cũng tuyệt đối không phải hắn đại chiến thiết một chân phần kia vinh quang, mà là vô cực thần cung trước cửa bị triệu vô cực trái một bạt thai phải một bạt thai liên hoàn đánh mặt không có cái gì là so với cái này càng lớn quát đủ vương trùng dương miễn cưỡng ngẩng đầu lên hướng về triệu vô cực thanh âm lại là khàn rọng triệu vô cực ngươi thật là ác độc là ngươi tự dứt lấy nục triệu vô cực đi về phía trước mấy bước trên người kim quang hơi hơi tiêu tán một lần nữa biến thành nục thân bộ dáng nói đến đây triệu vô cực hơi hơi nhíu mày lại là phát hiện trên người mình áo bào trắng hơi hơi đã nứt ra một điểm khe hở xem ra Quần áo trên người đã có điểm theo không kịp mình bây giờ thực lực, cũng làn nên để hệ thống cho chính mình đến một bộ quần áo mới. Ký chủ, ta chỗ này cũng không thiếu tuyệt hạng, ngươi muốn hay không suy tính một chút. Ngay lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên ở triệu vô cực trong đầu vang vọng. Ta đi, hệ thống, ngươi không muốn bất thình lình nhảy ra có được hay không. Triệu vô cực trong lòng lầm bẩm một tiếng. Ký chủ yên tâm, buồn hệ thống tuyệt đối sẽ không ở chủ nhân chiến đấu thời điểm quấy giày chủ nhân. Bây giờ cái này Vương Trùng Dương tuyệt đối không phải chủ nhân đối thủ, cho nên hệ thống thanh âm tuy nhiên máy móc, nhưng là triệu vô cực vẫn là cảm giác có chút hoạt bát Được rồi, chờ kết thúc chiến đấu rồi nói sau. Triệu vô cực cười cười, không có tiếp tục cùng hệ thống giao lưu, mà là đưa ánh mắt rơi vào Vương Trùng Dương trên thân. Vương Trùng Dương, ngươi không phải muốn cho sư môn của ngươi báo thủ sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại, làm sao còn chưa động thủ? Vương Trùng Dương đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm, sau đó... Hắn đu ám mở miệng nói, ta bây giờ còn không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, triệu vô cực ngươi chờ ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở về, tự tay giết ngươi. Nói đến đây, Vương Trùng Dương đột nhiên vận lên khinh công, xoay người liền muốn rời đi. Chỉ là, hắn vừa mới khẽ động, liền phát hiện không biết lúc nào, triệu vô cực đã xuất hiện ở trước mặt hắn, phong thần thối bộ phong chớp ảnh, đây là đỉnh cấp khinh công, tốc độ giống như quỷ mị đồng dạng. Nhập ra tùy tục, Vương Trùng Dương, ngươi nếu đã tới cần gì phải vội vã rời đi triệu vô cực nhìn xem vương trùng dương trên mặt lại là mang theo mỉm cười thản nhiên ta xem ngươi chính là triệt để ở lại đây đi vương trùng dương con ngươi co rụt lại hắn đột nhiên giơ lên bảo kiếm trong tay sau đó hung hăng hướng về triệu vô cực bổ xuống đại liệt nhật càn khôn kiếm pháp nhấc kiếm một sát na kia, một cỗ thảm thiết khí thế từ vương trùng dương trên thân bắn ra chỉ thấy bảo kiếm trong tay của hắn còn như liệt nhật sáng chói loa mắt trong cõi u minh tựa như là có một cái đại hỏa cầu một dạng lưng tụ ba cái này hỏa cầu cấp tốc xoay tròn chuyển động lên kéo theo không khí chung quanh đều là ô rung ô động ooo ô ô ô ô. một đoàn liệt nhật ánh lửa hung hăng hướng về triệu vô cực gáp bách mà đến đây là vương trùng dương liều mạng tên của hắn bên trong mang theo trùng dương hai chữ này bộc phát ra công kích tự nhiên cũng là trí cương trí dương một chiêu này bạo phát đi ra vương trùng dương lại là 10 điểm tự tin liền xem như một ngọn núi đều muốn bị bản thân cho san bằng 10 m Làm. Chỉ là cái này một chiêu hoàn toàn rơi xuống thời điểm, Vương Trùng Dương lại là phát hiện, triệu vô cực chỉ là bình thản dơ tay lên, sau đó hư không nhẹ nhàng vô một cái. Ba cái kia liệt nhật một dạng kiếm quang hoàn toàn bị áp chế lại, triệu vô cực rất là tùy ý nắm vuốt kiếm quang, cái này liệt nhật ở trong tay của hắn, giống như là một trò đùa một dạng. Cái, cái gì? Vương Trùng Dương trên mặt biểu lộ lập tức biến kinh hãi vạn phần, đây chính là bản thân mạnh nhất một chiêu, thế nhưng là chính là như vậy một chiêu lại bị triệu vô cực cho dễ dàng nắm ở trong tay, giống như là đồ chơi đồng dạng. Sau đó liền thấy triệu vô cực thủ trưởng run run, đúng là đem mình kiếm quang bắn ra hỏa kình đều cho thu nạp vào đi. Làm sao lại dạng này? Vương trùng dương lập tức đổi sắc mặt, tạ quà tặng. triệu vô cực trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó bàn tay của hắn hướng phía trước đột nhiên đẩy, rắc rắc một tiếng vang giòn. Vương trùng dương bảo kiếm trong tay ầm vang vỡ vụn, sau đó bàn tay của hắn nặng nề rơi vào Vương trùng dương trên thân thể. Hát đế thủy hoàng quyền thái âm chân thủy trong phút chốc vương trùng dương chỉ cảm giác thân thể của mình tựa như là đông lại đồng dạng một cỗ cảm giác lạnh buốt không ngừng mà từ nơi ngực của hắn tới phía ngoài không ngừng mà khuyết tán sau đó hắn thân thể vanh một tiếng đụng phải trên mặt đất ta vương trùng dương chỉ kịp phát ra một cái âm phủ liền cảm giác bản thân thân thể bị đông cứng bản thân chân khí khí huyết cơ bắp khí quan xương cốt tựa hồ là hoàn toàn cũng bị đông cứng một dạng không thể động đậy làm sao lại dạng này? duy nhất không có bị đông cứng cũng chỉ có suy nghĩ của hắn. hắn liều mạng vận chuyển chân khí muốn từ băng cứng bên trong thoát khốn mà ra, thế nhưng là thân thể chính là không thể động đậy, hoàn toàn bị nhốt rồi. trên lệch, trên lệch, làm sao lại lớn như vậy? Vương Trùng Dương cơ hồ không thể tin được, lấy bản thân thực lực vậy mà không cách nào tránh thoát triệu vô cực mang cho mình trói buộc. rõ ràng đều là cùng một cảnh giới, vì sao? vì sao hai bên ở giữa trên lệch sẽ lớn như vậy? Thái Âm chân thủy. Đây là cực kỳ khủng bố một loại nước, có thể cực độ rét lạnh lại cũng không kết băng, nhưng là một khi rơi xuống trên người người khác, cho dù là từng tia đều là cực kỳ chí mạng. Nếu như không thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng sẽ bị băng phong. Không có người trả lời Vương Trùng Dương vấn đề này cũng không cần trả lời, Triệu vô cực đã xuất hiện ở Vương Trùng Dương trước mặt, bàn tay của hắn nhẹ nhàng rơi vào Vương Trùng Dương chỗ ngực. Đi chết đi! Triệu vô cực trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, trưởng lực bắn ra kinh khủng lực lượng mãnh liệt đánh tới. Vương Trùng Dương cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang nổ, sau tựa như là khối băng bị nhẹ nhàng một đòn, đột nhiên vỡ nát một dạng. Một loại cực độ cảm giác vô lực ở Vương Trùng Dương trên thân sông ra. Thật mạnh, ta, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ngay cả quấn nhau đều khó có khả năng, ra hỏa này, hắn, hắn tại sao có thể mạnh như vậy? Vương Trùng Dương trong lòng một mảnh tuyệt vọng, cuối cùng, trước mắt đen kịt một màu, cái gì cũng không biết. chương 121, 3 năm. Vương Trùng Dương chết. Bế quan 30 năm, một khi đột phá, vốn đang cho là mình có thể hoành hành thiên hạ, vốn đang cho là mình có thể đánh bại thiết một chân, ngăn cơn sóng giữ, cứu vãn cao ốc đang nghiêng, nhưng mà, ở triệu vô cực trước mặt lại là không có đi qua một hiệp. Bạo phát bản thân mạnh nhất một chiều, nhưng mà, vẫn như cũng bị triệu vô cực miểu sát. Thực lực này hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại, bây giờ triệu vô cực mới là vừa mới đặt chân chân nguyên cảnh giới, nhìn thoáng qua Vương Trùng Dương thi thể. Khối băng vẫn không có hòa tan, thậm chí đem đất đai chung quanh đều cho bị đông. Vốn là ước quốc thông thông đại địa, bây giờ lại là giống như mùa đông lạnh lẽo mở dạng. Triệu vô cực chân khí cuốn một cái, lập tức liền đem những khối băng này cho hòa tan. Nếu là hắn không hòa tan, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Sau đó, Triệu vô cực lại một lần bắt đầu bế quan tu luyện. Kỳ thật, trên cái thế giới này đã không có gì đáng giá bản thân lưu luyến địa phương. Giờ khắc này, Triệu vô cực cũng cảm giác mình đã đạt đến thế giới này hạn mức cao nhất. Hắn nhiều nhất củng cố bản thân chân nguyên cảnh giới Muốn lại tăng lên nữa vậy liền là không thể nào Thành cắt tư hạn thiết mục chân đoán chừng Cũng là đạt đến thế giới này hạn mức cao nhất Cũng lại không thể để cao Cho nên mới sẽ yêu cầu cùng bản thân ước chiến Thật là khiến người ta chờ mong Triệu vô cực nói một mình Sau đó liền bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện Thời gian vội vàng Một năm ước hẹn đi qua rất nhanh Mông cổ đại quân bắt đầu đồng tiến xuôi Nam Đầu tiên ở đại kim triều đại đồng bắt đầu chiến tranh Đại Kim Triều diễn luyện tân binh, hoàn nhan hồng liệt liều mạng chống đối, rốt cục chặn lại người Mông cổ đợt công kích thứ nhất, sau đó, người Mông cổ lại bắt đầu điều động võ lâm cao thủ. Vô Cực thần cung đệ tử lại bắt đầu cùng người Mông cổ chém giết, song phương chém giết, bất kể như thế nào cũng là muốn cho Triệu Vô Cực gia tăng tích phân, Triệu Vô Cực cũng không để bụng, sống cũng tốt, chết cũng tốt, hắn đều không để ý, chỉ cần mình có thể được chỗ tốt liền tốt. Ở trong đó, cũng đã xảy ra không ít biến hóa, đầu tiên là Dương Quá Thực lực đã Tử Nguyên bản Tiên Thiên đại viên mãn nhảy lên mà tiến tăng lên tới chúc cơ cảnh giới, một mực ngồi vững vàng thủ tịch chân truyền đệ tử vị trí. Tiếp theo chính là Hoàng Nhan Hồng Liệt cùng Dương Quá nhận nhau, Dương Quá được sát phong làm Đại Kim Triều Thái tử, ban đầu Dương Quá là cự tuyệt, bất quá, đến cuối cùng, Dương Quá cũng liền tiếp nhận cái thân phận này, đối ngoại tuyên bố là thái tử, chỉ là vẫn luôn đem mình làm vô cực thần cung đệ tử mà đối đãi. Người mông cổ trong lúc nhất thời đông tiến không được, sau đó lại bắt đầu xuôi nam. Xâm lấn đại tống, song phương ở tương dương tiến hành đại chiến, để người mông cổ kinh dị là, danh sưng đại túng đại tống lại có tương đối kinh khủng sức chiến đấu, ở tương dương thành tử chiến không ngừng, sau đó, dương quá càng là cưới thiên lý mã, cầm trong tay trượng nhị hồng thương mạnh mẽ giết tới mông cổ đại quân trận doanh bên trong. Một phen kích chiến, dương quá đánh giết mông cổ đại hãn mông ca, sau đó, thông rong rời đi. Từ nay về sau, mông cổ đại quân cùng đại kim cùng nam tống ở giữa chiến tranh tạm thời yên tĩnh một đoạn thời gian. Mông cổ nội bộ bắt đầu đại hàn đấu tranh, cuối cùng, hốt tất liệt giết giá lý bất ca, trở thành tân nhiệm mông cổ đại hãn. Sau đó, mông cổ đại quân cùng đại kim triều cùng đại tống ở giữa chiến tranh lại một lần kéo ra màn che. Người mông cổ quân đội thật sự là nhiều lắm, khống chế địa bàn lớn, hơn nữa bốn phía chinh phạt, tôi tớ quân cũng là rất nhiều. Mông cổ đại quân xua đuổi những cái này, tôi tớ quân bắt đầu điên cuồng tiến công, quả thực coi bọn họ là thành phá hôi. Thương dương thành cùng đại đồng đã thành núi thây biển máu. Nhưng là chiến tranh lại là vẫn như cũ đều còn chưa có kết thúc người Mông Cổ hùng tàn vô cùng, không có lương thảo, giết người kiếm ăn, liền xem như thi thể huyết nhục cũng là có thể ăn. Càng ngày càng nhiều châu Âu quân đội bị kéo đến Đại Đồng cùng Tương Dương, tựa hồ là cần trải qua từng tràng kịch liệt huyết chiến. Triệu vô cực cùng thiết một chân thời gian 3 năm này cũng là một lần đều không có xuất thủ, thậm chí đều không thế nào quan tâm song phương chiến trận nên như thế nào, một cái ở tại thành cắt tư hãn liều lớn bên trong một người khác chính là ở tại vô cực thần cung. Phía ngoài chém giết hoàn toàn không có quấy nhiều được tu luyện của hai người. Mông Cổ Đại Tống cùng Đại Kim đánh cho tới bây giờ, đối với hai bên quốc lực đều là một loại tiêu hao. Chiến tranh liền nhìn ai không kiên trì nổi trước, nhưng là, còn có một chuyện quyết định sau cùng thắng bại, kia liền là triệu vô cực cùng thiết một chân ở giữa chiến đấu. Chân chính cao thủ tuyệt thế làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Thời gian 3 năm, lóe lên liền biến mất. Hôm nay, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, một đêm bắc phòng, giống như lê hoa nở rộ không biết lúc nào bắt đầu lên, cái này bên trên bầu trời bay xuống tuyết lông lổng, Y Nguyên đi tới lạnh thấu xương mùa đông lạnh lẽo, một mực đang bế quan tu luyện Triệu Vô Cực chậm rãi mở mắt ra, hắn chậm rãi đi ra vô cực thần cung, nhìn lên bầu trời, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập lên đến, bốn mùa biến hóa, đã là đến mùa đông lạnh lẽo, tàn khốc nhất thời điểm đến. Thật là lở tuyết. Triệu Vô Cực đi ra bản thân bế quan nơi trốn, ở vô cực thần cung đại điện, đi một vòng, thủ trưởng rũ ra, tuyết lông lổng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đông tuyết không dùng, triệu vô cực thủ trưởng giống như là không có bất kỳ cái gì nhiệt độ đồng dạng, mà chung quanh tuyết lớn đã có dày ba thước, triệu vô cực dấm lên trên lại là không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Thành Cát tư hàn thiết một chân, giữa chúng ta chiến đấu cũng mau muốn bắt đầu, thật là khiến người chờ mong, chỉ là không biết, ngươi thực lực làm sao. Triệu vô cực nói một mình, hán khí chất trên người lại một lần phát sinh biến hóa, không còn có loại kia hùng hổ dọa người vị đạo, ngược lại là có một loại xuất trần vị đạo. Trên người áo bào trắng cũng là đổi một thân tử văn kim bảo vạn năm không đổi áo bào trắng rốt cục đã đổi, cái này tử văn kim bảo càng là mang loại này hoa lệ vị đạo, hơn nữa có càng mạnh phòng ngự tính, so với lúc trước áo bào trắng lại cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hơn nữa, càng thêm có thể thể hiện ra triệu vô cực cái kia cao quý khí độ. lệch cạch, lệch cạch, triệu vô cực xuất quan, tự nhiên là đưa tới hoành động, sau đó triệu vô cực gọi tới hoàn nhan bình mệnh lệnh đại tống cùng đại kim quân đội đỉnh chỉ khai chiến. Không chỉ có một, ngay tại triệu vô cực xuất quan thời điểm, thành cắt tư hãn thiết mục chân cũng rốt cục đi ra bản thân thành cắt tư hãn liều lớn, hắn cũng ra lệnh cho người mông cổ đỉnh chỉ khai chiến. song phương cùng một thời gian đỉnh chỉ khai chiến, thời gian ba năm, chém giết lẫn nhau đã là máu me đồng địa, hoàn nhan hồng liệt chiến tử, hiện tại đại kim triều hoàng đế là dương quá, chỉ bất quá, lấy tính cách của hắn đó là tuyệt đối không đảm đương nổi hoàng đế, trong triều sự tình tuyệt đại đa số ngược lại là từ vô cực thần cung đệ tử tới xử lý. Hai bên ngưng chiến, tất cả mọi người biết rõ, sau cùng một trận đại chiến muốn bắt đầu. chương 122, ngai sơn phía trước, trận chiến cuối cùng. Mông Cổ, Tống, Kim. Ba đại thế lực giờ này khắc này lại là hoàn toàn an định xuống tới. Cùng lúc trước huyết chiến không giống nhau, lúc này, lại là một loại an tĩnh quỷ dị. Vô luận là ai, trong lòng đều rất rõ ràng, phía trước bọn họ vô luận đánh tới trình độ nào, đều không quan trọng gì. Chân chính quyết định thiên hạ hướng đi cũng không phải là bọn họ mà là triệu vô cực cùng thành cắt tư hãn thiết mục chân. 30 năm thời gian, thành cắt tư hãn rốt cục đi ra thuộc về hắn liều lớn. Hắn cùng 30 năm trước không có gì khác nhau, tựa hồ vẫn cái kia trẻ tuổi thành cắt tư hãn, dáng người khôi ngô, hùng tráng, tràn đầy sát phạt chi khí thành cắt tư hãn thiết mục chân. Liều lớn dâng lên. 30 năm thời gian, mông cổ quý tộc đổi mới, không ít người đã chết già hoặc là chết bệnh, lại hoặc là chiến tử, nhưng là bọn họ vẫn như cũ tôn trọng thành cắt tư hãn thiết mục chân. To lớn doanh trưởng, hốt tất liệt vẻ mặt tôn kính nhìn xem thiết mộc chân. Ba hiện tại thiết mộc chân chính là bọn họ duy nhất chúa tể. Đại hãn, thời gian ba năm, đại kim cùng đại tống sức chiến đấu tăng lên không ít, chúng ta, chúng ta cũng chưa bắt lại, đại kim hoặc là đại tống. Hốt tất liệt quỳ một chân thành các tư hãn thiết mộc chân trước mặt, mời, đại hãn trách phạt. Thiết mộc chân ánh mắt rơi vào hốt tất liệt trên thân, sau đó dùng một loại thanh âm nhàn nhạt nói ra, không sao, tôn nhi ta chỉ cần làm hoàng đế. Đại Tống cùng Đại Kim cũng chỉ là một lát bắt không được, Nô Tôn Nhi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Nghe đến đây, Hốt Tất Liệt lập tức trong lòng cùng hỉ, Thành Cát Tư Hãn Thiết một Chân nói hắn có thể làm hoàng đế, đây chẳng phải là nói đúng là. Nghĩ đến đây, Hốt Tất Liệt trong đầu chính là một trận kinh hỉ. Ta chỗ này chiến thư một phòng, đưa cho Vô Cực Thần cung cùng Triệu Vô Cực, sau 10 ngày, ta cùng với hắn sinh tử quyết chiến, chỉ cần giết Triệu Vô Cực, đám người còn lại không đủ gây sợ. Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân nhàn nhạt mở miệng nói: Tôn Nhi Minh Bạch hốt tất liệt cầm lên chiến thư, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhạt nhạt. Vô Cực Thần Cung Triệu Vô Cực sau khi xuất quan, Vô Cực Thần Cung đệ tử cũng liền hội tụ ở Vô Cực Thần Cung bên trong. Bây giờ thiên hạ cường đại nhất hai cỗ thế lực, một cái là Vô Cực Thần Cung, một cái khác chính là người Mông Cổ. Hiện tại sự đáo lâm đầu, mỗi người đều biết Triệu Vô Cực muốn cùng Thiết một chân tiến hành cuối cùng quyết chiến. Chiến thư đưa đến Triệu Vô Cực trước mặt. Triệu Vô Cực mở ra chiến thư. Con người lại là hơi hơi co rút lại một chút, sau đó mở miệng nói, Nhai Sơn! Nhai Sơn! Dương quá đám người lại là sửng sốt một chút, sau đó không hiểu mở miệng nói, kỳ quái, vì sao thành cắt tư hãn thiết một chân muốn lựa chọn nơi này trở thành cuối cùng quyết chiến địa điểm đây? Nhai Sơn thế nhưng là đại tống lãnh thổ, thành cắt tư hãn lựa chọn nơi này, chỉ sợ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Không sai, chúng ta có thể thiết trí phục binh. Tống lý tông triệu quân mở miệng. Bất quá! Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, đã có người dùng nhìn ngu xuẩn một dạng ánh mắt nhìn triệu quân. Đối phó Thành cắt Tư Hãn Thiết Mục Trần, chiến thuật biển người thật có hiệu quả sao? Triệu vô cực lại là lòng dạ biết rõ, Thành Cát Tư Hãn Thiết Mục Trần chọn lựa nơi này tự nhiên là có hắn mục đích. Nhai môn là đồng có Nhai Sơn, tây có Thang Bình Sơn, kéo dài vào biển, tựa như nửa mở nửa che cửa, nên tên là Nhai môn. Mà ở trong đó là chân chính kết thúc địa phương, ở trong này phát sinh qua một trận chứ danh hải chiến, Nhai Sơn Hải chiến. Đây là nam tống cùng Mông của một lần cuối cùng đại quyết chiến. Cuộc chiến tranh này trực tiếp quan hệ đến nam tống Lưu Vong Triệu Đỉnh Hưng vong, ngai Sơn Hải chiến, cuối cùng lấy quân Tống toàn quân bị diệt chấm dứt, một lần này chiến dịch ký hiệu nam tống diệt vong. Cũng là Trung Nguyên Vương Triệu lần thứ nhất hoàn toàn biến thành Bắc Phương dân du mục thống trị, đối với Trung Quốc lịch sử phát triển sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Thiết Mộc chân lựa chọn nơi này. Sau đó, thành cát tư Hàn Thiết Mộc chân hiển nhiên cũng là biết rõ cái này chỗ chốt, khí vận chung kết chi địa. Ở trong này quyết chiến, nếu như mình tử vong như vậy đại tống tự nhiên tiêu vong, nếu như, mình còn sống mà nói, mông cổ cũng liền muốn bị trung kết. Hô! Hơi hơi thở ra một hơi, triệu vô cực ánh mắt rơi vào cái này mông cổ sứ giả trên người, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nói cho thành cắt tư hãn, sau 10 ngày, ta sẽ ở nhai sơn chờ hắn. Sau đó, cái này mông cổ sứ giả liền rời đi vô cực thần cung. Nếu như thế, sau 10 ngày, chúng ta liền đi nhai sơn. Triệu vô cực nở nụ cười, thu hồi trong tay chiến thư, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nhai sơn. Nhai sơn đa trung hồn, hậu tiên chiếu thiên cổ. Ba cứ việc nhai sơn hải chiến cũng không có phát sinh, nhưng là, lúc đến nơi này, triệu vô cực vẫn là không nhịn được phát ra cảm thán như vậy, lại cũng không biết, sau trận chiến này, thiên hạ lại là cái dạng gì. Triệu vô cực ngồi ngay ngắn ở một khối đá lớn phía trên, nam phương khí trời tự nhiên không có bắc phương như vậy rất lạnh, nhưng là... Rồi lại có một cỗ sâu tận xương tủy rất lạnh. Hoàng Dương Sư, Dương Quá, Âu Dương Phong, Lâm Triều Anh những cao thủ tuyệt thế này cũng là đến Ngai Sơn, chuẩn bị quan sát trận này chiến đấu kịch liệt. So sánh lên 30 năm trước, Thiếu Hồng thất công cùng nhất đăng đại sư, lại nhiều hơn Dương Quá. Thành Cắt Tư Hãn vẫn là Thành Cắt Tư Hãn, mà Vương Trùng Dương thì là biến thành triệu vô cực. Soạn! Đột nhiên một trận sóng biển đánh tới, sau đó, liền thấy một cái nam tử mặc cáo bào trắng xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn. Lúc đầu. Nam tử này rất nhỏ, nhưng là, rất nhanh liền rõ ràng hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Một thân áo bào trắng, khuôn mặt cùng 30 năm trước không có bất kỳ biến hóa nào, hắn đạp trên sóng biển xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lướt sóng mà đến. Thấy một màn như vậy, mỗi người cũng nhịn không được gâm thầm hít một hơi khí lạnh. Thành cát tư hắn lướt sóng mà đến, theo thủy triều chậm trùng, từng bước một đi tới, không phải thi triển khinh công, mà là, cứ như vậy hành tàu ở sóng biển bên trên, đi bộ nhàn nhã. Bọn họ có thể ở trên nước thi triển khinh công, nhưng là, muốn ở đầu sóng bên trên dầm chân, lại cũng là chuyện không thể nào. Một phần này lực lượng không chế, đã vượt qua bọn họ. Hô! Thành cắt tư hãn thiết một chân mắt sáng lên, sau đó thả người nhảy lên xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt, hoàn toàn không thấy Hoàng Dược Sư những người này, mà là nhìn xem ngồi khoanh chân trên mặt đất triệu vô cực, vô cực giáo chủ. Thành cắt tư hãn! Triệu vô cực thân thể đột nhiên lơ lửng, giống như thoát ly đại địa đồng dạng. Cũng không có vận chuyển chân nguyên, chỉ là, hoàng đế thổ hoàng đạo hơi hơi thay đổi thân thể từ trường, sinh ra một cô bắn ngược lực lượng. Không có chân nguyên vận chuyển. Đây, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Mấy người trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó, triệu vô cực hai chân rơi xuống đất, thời gian ba năm, lóe lên liền biến mất, người ta cuối cùng vẫn là gặp mặt. Đích thật là gặp mặt. Thành cắt tư hãn thiết một chân trong con ngươi lộ ra ánh sáng sắc bén. chương 123, tuyệt thế đại chiến Triệu Vô Cực VS Thiết Mộc Chân. Triệu Vô Cực cùng thành cắt tư Hán Thiết Mộc Chân xa xa tương đối. Thành cắt tư Hán con mắt hơi hơi khép mở, đột nhiên, hắn thân thể động tác, một đoàn đáng sợ chân khí đột nhiên từ trong thân thể của hắn bắn ra, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó trọng trọng rơi xuống. Thiên Ma Đao. Trong phút chốc một đoàn đáng sợ hắc khí từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, Ma Đao lóe lên, lập tức biến toé ra kinh người ma khí, trong hoàng hốt, tựa hồ có vô số án quỷ kêu rên, âm phong trận trận. Ăn mòn người tâm trí. Không tốt, thành cắt tư hàn thiết mục chân thiên ma công y lực lại có đề cao. Hoàng Dược Sư kinh ngạc gầm thét, đồng thời hắn vội vàng vận chuyển công lực bảo vệ mình thân thể, để tránh cho ma công xâm lấn. Còn lại mấy người cũng là đồng thời vận chuyển chân khí bảo vệ mình thân thể. Âu Dương Phong trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, hắn cảm thấy, thiết một chân thực lực quả thực kinh khủng. Lúc trước cùng Vương Trùng Dương thời điểm, cũng vẹn vẹn chỉ là đao mang lóe lên liền biến mất, tuy nói uy lực kinh người. Tuy nhiên lại cũng không có hiện tại như vậy, chỉ là rơ lên một cái thủ trưởng, bộc phát ra huy lực liền như vậy khủng bố. ma khi tàn phá bờ bãi, trong lúc nhấc tay, tựa hồ thiên địa đều muốn ma hóa lên, tất cả vật hữu hình đều giống như là hóa thành yêu ma hung hăng hướng về triệu vô cực căn xé mà đến, triệu vô cực lại là lạnh rên một tiếng. Hừ! Một cái âm phù bắn ra, trong nháy mắt uy hiếp tất cả, ngay tại thành cắt tư hãng thiết một chân thủ trưởng rơi xuống thời điểm, triệu vô cực cũng là nhẹ nhàng nâng tay phải lên Trở tay chính là một đào. Bạch đế kim hoàng trạm. Hồng hộp. Hồ. Một đạo tối như mực, ma khí sâm sâm trường đao chống rông xuất hiện, trọn vẹn vượt qua 20m khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện ở triệu vô cực trước mặt. Cái này thiên ma đao không hề chỉ là chân khí, trong đó càng là ẩn chứa kinh người yêu khí cùng ma khí, yêu khí, ma khí cùng chân khí bản thân nội công kết hợp ngưng tụ ở trên bàn tay hóa thành khí đao vô cùng sắc bén, có thể trong nháy mắt sẽ đối với tay nhất đao lưỡng đoạn. Làm. Triệu vô cực thi triển ra bạch đế kim hoàng chạm lại là ánh vàng rực rỡ, sáng loáng, sáng như tuyết vô cùng. Qua trong giây lát, liền cùng thành cát tư hạn thiết mộc chân thiên ma đao và chạm đến cùng một chỗ. Giang giác, thiên ma đao, đoạn. Cái gì? Thành cắt tư hạn thiết mục chân trên mặt lập tức lộ ra rung động biểu lộ, không chỉ là thiết một chân, hoàng dược sư Âu Dương Phong, Lâm Triều ánh sắc mặt cũng là mãnh liệt biến hóa. Bọn họ biết rõ triệu vô cực thực lực đủ cường đại, lại là không nghĩ tới. Triệu vô cực thực lực đã khủng bố đến trình độ này. Bọn họ còn nhớ rõ, 30 năm trước, thành cắt tư hãn thiết mục chân thi triển ra một chiêu này, bọn họ căn bản liền không cách nào đối kháng, không cần nói là chống đối, có thể tránh ra cũng không tệ rồi, hơn nữa còn là phải bị mà khí quấy nhiễu. Nhưng là bây giờ, thiết một chân thực lực so với 30 năm trước hiển nhiên muốn nâng cao một bước, nhưng mà, công kích như vậy, lại là không có cho triệu vô cực mang đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại là bị triệu vô cực cho bẻ gãy thiên ma đao. Hô, oh. cái kia tàn phá kiếm khí màu vàng nóng đột nhiên gia tốc, không khí đều giống như là đi theo kiếm khí chấn động lên đồng dạng, đợi đến Thiết Mộc Chân tỉnh hồn lại thời điểm, một đạo này kiếm khí lại là đột nhiên ngập vào một cái, két một tiếng, tựa như là biến mất đồng dạng, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Thiết Mộc Chân chỗ ngực. Oeng, kiếm khí hung hăng hướng về Thiết Mộc Chân đánh tới, trực tiếp đâm vào Thiết Mộc Chân lồng ngực, sau đó, kiếm khí hung hăng xuyên thấu hắn thân thể, chui vào đến một mảng lớn vách núi bên trong ầm. vách núi này kịch liệt lay động một mảng lớn vách núi lập tức liền bị gọt xuống dưới thiết một chân lập tức lào đảo lui về sau ba bốn bước nơi ngực của hắn Dĩ nhiên là nhiều hơn một cái thật sâu vết thương khoảng chừng cái bát một dạng lớn nhỏ một chiêu đã thương tổn tới thiết một chân thấy một màn như vậy người người đều là âm thầm hít một hơi khí lạnh lúc trước cái kia sở hướng vô địch thiết một chân hiện tại cư nhiên bị thương không thể nào một chiêu liền thương tổn tới thiết một chân Hoàng dược sưắp thịt trên mặt đang run rẩy. Trong mắt đều nhanh muốn trận lồi ra một dạng Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng Nhưng là, nhưng là Cái này tựa như là thực Âu Dương Phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ Hán, hán thực đánh bại thiết mộc chân Không, còn chưa kết thúc Các ngươi không nên xem thường thiết mộc chân hắn hiện tại cũng không có phát huy ra Thực lực chân chính, chút thương thế này Chỉ sợ là không làm gì được thiết mộc chân Lâm Triều Anh hơi hơi híp mắt lại hắn cùng 30 năm trước cũng không giống nhau Bây giờ thiết mộc chân So với 30 năm trước Muốn càng cường đại hơn, nhục thân thương thế, chỉ sợ là đã không cách nào xúc phạm tới hắn bản nguyên. Máu tươi không ngừng mà từ thiết mộc chân trên thân chạy xuôi mà ra, thiết mộc chân cả người thoạt nhìn lại là vô cùng thê thảm, chỉ là, khí thế của hắn, lại cũng không cùng suy yếu, ngược lại là càng cường đại. Ha ha ha ha ha, triệu vô cực, ta liền biết, ta liền biết, ngươi thực lực quả nhiên là không như bình thường, không nghĩ tới, không nghĩ tới, một đòn, một đòn ngươi liền thường tổn tới ta, ha ha ha ha. Thiết một chân trong miệng phát ra cười ha ha thanh âm, thế nhưng là hắn khí thế trên người, lại là càng thêm kinh khủng. Từng đoàn từng đoàn ma khí ở trong thân thể hắn hội tụ, cái kia bị xé nước ngực, lại là từng điểm lần thứ hai một lần nữa ngưng tụ, hắn thân thể lại khôi phục trạng thái như cũ. Triệu vô cực nhìn ở trong mắt, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, không sai, không sai, dạng này mới có một điểm ý nghĩa, ngươi nếu là liền chết như vậy, đây mới thật sự là không thú vị. Vụt. Thiết một chân đột nhiên rút ra sau lưng đại đao, cả cây đại đao giống như tham lang thôn tinh, tản ra lạnh thấu xương ma khí, mà thành cắt tư hãn trên thân cũng rất giống là nhiều hơn một bộ áo giáp, giống như thôn thú mộng dạng. Tham lang thôn thiên, thành cắt tư hãn tự lầm bẩm, hướng về triệu vô cực nói, 40 năm trước, ta bị thiên ngoại lưu tinh đánh trúng, không giải thích được học xong một thiên công phu, tùy thân trường đao phát sinh biến dị gì, hơn 40 năm thời gian, ta cuối cùng đem ta thiên ma công tấn thăng đến cực hạn, triệu vô cực. nói đến đây. Thành cát tư hãn lên tiếng nở nụ cười, ta cho rằng trên cái thế giới này không có địch nhân của ta, không nghĩ tới, không nghĩ tới, trên cái thế giới này lại còn có người, nếu có thể giết người, thực sự là không hưởng công đời này. hừ. Triệu vô cực trong lỗ mùi phát ra một cái âm phụ, sau đó hắn nhẹ nhàng từ phía sau lưng rút ra thiên gia thần kiếm, chạm hào quang màu xanh làm bắn ra, triệu vô cực trên người tử văn kim bảo không gió mà bay, trên người càng là tản ra một cô áp bách người áp lực. Giết ta. Ngươi là không làm được, kết quả của ngươi chỉ có một cái, chính là chết. Chương 124, ngược sát Thiết Mộc chân, Chết. Thiết Mộc chân dẫn đầu mở miệng trước, chỉ thấy trên người hắn toát ra quần quần hỏa diễm, sau đó cả người thân thể đúng là biến thành đạm kim sắc, đây là thiên ma kim thân, kim thân cô động, trong nháy mắt liền bạo phát ra cái thế ma huy, Thiết Mộc chân khí tức trên thân quay cuồng, giống như ma vương hàng thế. lệch cạch. Một cước bước ra, lại là ngập trời hung huy. Quần cuộn ma khí tản phá bửa bãi cuốn sạch lấy xung quanh, nơi xa xem cuộc chiến hoàng dược sư, Lâm Triều Anh, Âu Dương Phong, Dương quá thì là trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Lấy thiết mục chân làm trung tâm khoảng chừng 500 mét phạm vi đều bị cái này ma khí bao vây lại, giống như thủy triều đồng dạng, áp bách xuống để cho người ta hô hấp khó khăn. Thật là đáng sợ ma khí, liền xem như ta ngự lôi chân pháp chỉ sợ đều là không làm gì được. Lâm Triều Anh nhịn không được âm thầm hít một hơi khí lạnh, ba đây là thiên ma khí, không nghĩ tới. Thành cắt tư hãn thiết một chân đã đem thiên ma khí cho vận chuyển tới cảnh giới này, chỉ cần là ở thiên ma khí bao phủ, liền có thể không ngừng mà hấp thu lực lượng của đối phương. Kể từ đó, giáo chủ nguy hiểm. Dương quá cũng là hít mắt, Hắn cảm giác bản thân trong thân thể cho chân khí dục dịch, cơ hồ muốn thoát ly thân thể của mình, lao ra cùng thiết một chân thiên ma khí hòa làm một thể, không khỏi vội vàng vận chuyển huyền công, miễn cho bản thân chân khí thực bị thành cắt tư hãn thiên ma khí cho thu nạp. Hừ, Thiên ma khí! Triệu vô cực trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt của hắn rơi vào thiết mộc chân trên mặt, sau đó, làm ra một cái động tác, há miệng hút vào. Trong phút chốc, cái kia giống như thủy triều một dạng lăn lộn thiên ma khí lập tức liền toàn bộ bị triệu vô cực cho thu nạp phế phủ bên trong. Cái gì? Thành cắt tư hạn thiết một chân trên mặt lập tức lộ ra rung động vạn phần biểu lộ, bản thân thiên ma khí đúng là bị người cắn nuốt hết, há miệng ra, đều thôn phệ hết. Điều, điều này sao có thể? Hoàng Dược Sư Âu Dương Phong, Lâm Triều anh càng là mắt tròn tròn. Đây chính là thiên ma khí, thành cát tư hạn thôi phát ra thiên ma khí, uy lực cường đại dường nào. Không chỉ có thể thu nạp công lực của người khác, càng là có sẵn tính ăn mòn cực mạnh. Một khi hút vào đến phế phủ, đó là có khả năng phá hủy ngũ tạng lục phủ. Hút vào từng điểm đều là chí mạng. Nhưng là bây giờ, Triệu vô cực cư nhiên đều cho thu nạp vào đi, không chỉ là thu nạp vào đi, mà là toàn bộ đều luyện hóa. Ngay tại Triệu vô cực trong thân thể, ngũ đế đại ma thần thông không ngừng mà vận chuyển. Ngũ đế đại ma thần thông, trong đó cũng có đại ma hai chữ này, nguyên bản, đây chính là thuộc về ma đạo công pháp, thiên ma công so với ngũ đế đại ma thần thông nhưng là muốn kém xa. Chân chính ma, là Phật, là đạo, tùy tâm mà luận. Ngũ hành vận chuyển, giống như là một cái tối say khổng lồ đồng dạng, đem tất cả thiên ma khí cho nghiền nát, hóa thành triệu vô cực cần có chân khí, thiên ma khí đối với người khác mà nói đó là thực cốt độc dược, thế nhưng là đối với triệu vô cực mà nói, lại là cực lớn thuốc bổ. Thu, thành cát tư hãn thiết một chân vội vàng đem bản thân thiên ma khí thu hồi thể nội, để tránh triệu vô cực tiếp tục thu nạp bản thân thiên ma khí. Thành cát tư hán, làm sao chỉ có như vậy sao? Triệu vô cực cười ha ha một tiếng, lại là đột nhiên bạo phát ra bản thân lực lượng mạnh nhất, ngũ đế đại ma thần thông ở thân thể bên trong điên cuồng vận chuyển, hắn thân thể cũng là lập tức biến thành kim hoàng sắc, hai chân giống đạp ở trên mặt đất, lại là kinh lực quay cuồng, tựa như là cùng đại địa hòa làm một thể. Ngai sơn đại hải càng là không ngừng mà quay cuồng, thủy triều chúng thiên, trên người hắn cũng là toát ra từng tia hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh, tựa hồ là cùng toàn bộ thế giới đều hòa làm một thể một dạng. Vừa xuất thủ, Triệu Vô Cực cả người đều bạo phát ra vạn đạo tinh quang, thân thể bên trong tựa như là có ầm ầm cùng lôi, vang vọng không ngừng, sau đó, Triệu Vô Cực thân thể khẽ động, Thiên Gia Thần Kiếm đột nhiên hướng về thành Cắt Tư Hạn Thiết một chân phách chạm mà đến. Kiếm khí cuồn cuộn, chân nguyên vận chuyển, cơ hồ là một lần Thiết Mộc chân cũng cảm giác thiên địa đều sụp đổ, bản thân thiên ma công tựa như là hoàn toàn bị áp chế lại đồng dạng, cùng bạo lực lượng chân áp xuống, nhường hắn trên dưới quanh người đều không thể động đậy. Làm sao lại có như vậy kinh khủng lực lượng? Thành cắt tư hắn thiết Mộc chân trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Thiết mục chân, ngươi tự xưng là vô địch thiên hạ, liền để ngươi tốt nhất kiến thức một chút, bản giáo chủ thủ đoạn. Triệu vô cực trong miệng phát ra say xưa sảng khoái thét dài, tựa như là trăm ngàn vạn đầu hàng dài cùng một chỗ bạo phát ra long ngâm Thiên gia thần kiếm kéo theo một đoàn kim quang lóe lên liền biến mất, xuất hiện ở thiết mục chân trước mặt. Thiết mục vội vàng nâng lên ở trong tay thiên ma đao, ma đao hình thiên. Thiên gia thần kiếm cùng thiên ma đao hung hăng và chạm đến cùng một chỗ. Trong phút chốc, triệu vô cực trong tay thiên gia thần kiếm toát ra từng đạo kiếm quang, giống như thủy ngân chảy đồng dạng, hung hăng chấn áp xuống. Trong phút chốc, thiết mục chân cả người liền bị thiên gia thần kiếm kiếm mang bao phủ trong đó. Thiên gia thần kiếm phía trên ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi đình chi lực. Từng tia lôi đỉnh chi lực chui vào đến thiết mục chân thân thể bên trong, đều sẽ truyền đến từng đợt thanh âm như sấm. Ba nổ tung thiết mục chân ra thịt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa từng tia thanh liên điệu tâm hỏa, xâm nhập đến thiết mục chân khí huyết, phá hủy hắn thân thể. Thiên lôi chấn ma, chân hỏa đốt người. Ba giờ này khắc này, thiết mục chân mặc dù coi như là đang phản kháng, mặc dù coi như là đang cùng triệu vô cực chiến đấu, thế nhưng là, ai nấy đều thấy được, hiện tại thiết mục chân chính là bị đẻ lên đánh. Thiên ma công có thể cho thiết Mộc chân nhục thân chữa trị, nhưng là, triệu vô cực lại là thuần thục vận dụng thiên lôi cùng chân hỏa, một bên chấn động hắn linh hồn, một bên đốt cháy hắn linh hồn, tuy nhiên hao tốn một phen tay chân, nhưng là lại cũng có thể đem thiết một chân cho từng chút một ngược sát. Không thể nào. Thiết Mộc chân, cơ hồ hoàn toàn không có sức đánh trả, làm sao lại dạng này? 30 năm trước, chúng ta cơ hồ là liều mạng, cái này mới miễn cưỡng chặn lại thiết một chân, nhưng là bây giờ. Thiên Mộc Chân căn bản cũng không phải là triệu vô cực đối thủ, hoàn toàn chính là bị chấn áp lại. Hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Ba chuyện này làm sao có thể? Thực sự là, thật là làm cho ta rung động, thiên lôi chi lực chấn áp chấn ma, chân hỏa chi lực, đốt cháy thân thể, Thiên Mộc Chân liền xem như lợi hại, đều tuyệt đối không phải triệu vô cực đối thủ. Cái này, đây căn bản cũng không phải là một cấp bậc đỏ sức. Giáo chủ lúc đầu chính là lợi hại nhất, trên cái thế giới này cũng không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm tới giáo chủ, lấy giáo chủ thực lực, chỉ là Thiết Mộc Chân lại làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Thiết Mộc Chân cơ hồ phải liều mạng, hắn cảm thấy triệu vô cực khủng bố, đây là từng điểm hao tổn bản thân huyết nục, từng điểm đốt đốt bản thân nhục thân, cuối cùng đánh giết bản thân. Chương 125: Thiết Mộc Chân tự bạo. Bằng một đạo thiên lôi chi lực hung hăng rơi vào Thiết Mộc Chân trên thân, trong nháy mắt, ngay tại Thiết Mộc Chân trên thân bạo phát ra một đoàn kinh khủng lôi quang. Trong nháy mắt liền đem thiết một chân thân thể cho nổ ra một cái đại lỗ thủng. Thiên ma giải thể. Ba mắt thấy triệu vô cực trường kiếm lại một lần hướng về bản thân đâm đi qua, thiết một chân trong miệng đột nhiên bạo phát ra một tiếng nổ hống, lại là thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp. Hắn không lại né tránh, mà là hung hăng hướng về triệu vô cực nhào tới. Mắt thấy triệu vô cực thần kiếm đâm vào thân thể của mình, hai tay của hắn đột nhiên biến đen như mực, giống như lợi trào, gắt gao bắt được triệu vô cực bả vai. Trong miệng lại là bạo phát ra thanh âm của mình, thiên ma chảo. Thủ trường rơi xuống, cơ hồ là muốn xé rách triệu vô cực thân thể, gắt gao khóa lại, bất kể như thế nào đều không thể hất ra. Sau đó, liền nghe được thành cắt tư hãn trong miệng phát ra điền cuồng thanh âm. Ha ha ha, ha ha. Triệu vô cực, ngươi tuy nhiên lợi hại, ngươi so với ta còn muốn lợi hại hơn, nhưng là, vậy thì như thế nào? Ta cái này thiên ma giải thể đại pháp vi lực, ngươi lại làm sao mà biết, ta hiện tại liền muốn ngươi chết muốn ngươi chết. Ngươi biết không? Ta chỉ cần như vậy tự bạo, hắc, hắc, ngươi chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng ngươi cùng một chỗ đồng quy vô tận. Triệu chết đi. Thiết một Chân một lần này đã thủ, lại làm mưu đồ đã lâu, hai tay gắt gao khóa lại Triệu Vô Cực, ở thời điểm này lại cũng là tâm ngoan vô cùng, bao lấy Triệu Vô Cực thân thể, trực tiếp thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp tự bạo. Đánh giết Triệu Vô Cực. Một lần này lại cũng là cho thấy thành cắt tư hãn tàn nhẫn cùng quả quyết. Tự bạo kia liền là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là thành cắt tư hạn thiết mục chân lại là cũng không để bụng, liền xem như giết Triệu Vô Cực, mình cũng có thể được chỗ tốt rất lớn. Chỉ cần ở thiết mục chân điên cuồng thôi động phía dưới, hắn thân thể run dậy lên một cách điên cuồng, tựa hồ lập tức phải giải thể. Triệu Vô Cực trên mặt lại là nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa, thành cắt tư hạn thân thể bên trong, lực lượng của hắn khủng bố lưu chuyển lên. Rốt cục, cái này lực lượng đạt đến một cái trình độ về sau, Trước mắt không gian đột nhiên kịch liệt đi đến sụp đổ, áp súc, giống như một cái lô đen, không ngừng thốn phệ, không ngừng mà thốn phệ, rốt cục, không cách nào thốn phệ, muốn bắt đầu nổ tung. Không tốt. Không tốt. Thành Cát tư Han muốn đồng quy vô tận, không nghĩ tới còn có ngón này, kể từ đó, vô cực giáo chủ chỉ sợ là trốn không thoát. Hoàng Dược Sư thấy một màn như vậy, trong lòng giật nảy cả mình, mà Lâm Triều Anh cũng là kịp phản ứng, trong lòng khẩn trương vạn phần, toàn thân cư nhiên thẩm thấu ra mồ hôi lạnh. Chỉ là đợi đến bản thân muốn đi qua cứu viện, vậy liền cái gì cũng không kịp. Thật sự là quá nhanh, đợi đến bọn họ phát hiện, sau đó ở kịp phản ứng, đi chợ giúp triệu vô cực lại là đã không kịp, lúc này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Thành cắt tư hạn thiết mục chân, thi triển thiên ma giải thể đại pháp, bộc phát ra huy lực mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ cái này lực lượng là không gì sánh kịp, liền xem như triệu vô cực có mạnh hơn, cũng phải bị nổ chết tại chỗ. Ba hiện tại Triệu Vô Cực biểu hiện vô luận cường đại đến mức nào thành Cắt Tư Hãn hoàn toàn bùng nổ ra bản thân lực lượng, cái kia tuyệt đối không phải Triệu Vô Cực có thể đối kháng, đây là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Thành Cắt Tư Hãn một khi tự bạo, Triệu Vô Cực hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương Phong nhìn trước mắt một màn này, trong lòng thì lấp lóe lấy vô số suy nghĩ, sau đó hắn hơi hơi lắc đầu, thực sự là đáng tiếc. Oeng. Một tiếng bạo tạc, sau đó ma khí ngập trời trong nháy mắt liền thôn phệ Triệu Vô Cực trước mắt một mảng lớn vách núi đều bị nảy mà khí bao phủ kinh khủng hủ thực chi lực không ngừng mà ăn mòn mỗi một tấc đất trong chớp mắt hơn phân nửa nhai sơn đều giống như là bị hủ thực một dạng chết lâm triều anh hoàng dược sư âu dương phong còn có dương quá đồng thời phát hiện mình đã không cách nào cảm giác được triệu vô cực hơi thở làm sao có thể sẽ dạng này trong lòng mỗi một người đều toát ra ý nghĩ này kết quả là thành các tư hãng cùng triệu vô cực lại là đồng quy vu tận sao một tiếng thở dài nhẹ nhẹ từ Hoàng Dược Sư trong miệng phát ra. Không nghĩ tới, như vậy thì kết thúc. Âu Dương Phong thì là hơi hơi híp mắt lại, sau đó nói, thời đại mới liền muốn bắt đầu. Không, giáo chủ sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Dương quá lại là lớn tiếng kêu lên, giáo chủ làm sao lại chết. Hắn đích thật là chết rồi, bất quá, ta còn chưa chết. Ngay lúc này, đột nhiên, một thanh âm quanh quẩn ở trong thai mỗi một người, một nghe được thanh âm này, bốn người lập tức lấy làm kinh hãi. Sau đó, Liên thấy một thân ảnh xuất hiện ở bốn người trước mặt, là hốt tất liệt. Chỉ là hiện tại hốt tất liệt trong miệng lại là phát ra thiết mục chân thanh âm, ánh mắt của hắn, thần thái của hắn, hắn khí tức đúng là cùng thiết mục chân giống như lúc, lâm chiều anh con ngươi co rụt lại, điều, điều này sao có thể. Ba đây là thiên ma đoạt xá đại pháp, thiết mục chân cười lạnh một tiếng, ta đây 30 năm thời gian, trừ bỏ tu luyện thiên ma công, cũng là đang thi triển cái này thiên ma đoạt xá đại pháp, từng điểm đoạt xá hốt tất liệt nhục thể. Hắn thân thể có hoàng đế đại vận, ngày sau là có thể trở thành hoàng đế nhân vận. Trên người khí vận nồng hậu dày đặc vô cùng. Ta đoạt xá hốt tất liệt thân thể, đối với ta bản thân mình mà nói cũng là có chỗ tốt rất lớn. Bỏ thiết mục chân nhục thân, chiếm được hốt tất liệt nhục thân, có hoàng đế nhục thân, ta tu luyện thiên ma công liền có thể đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Ha ha. Thiết mục chân lại là cười ha ha một tiếng, trong miệng phát ra vui sướng thanh âm, thật là không có nghĩ đến, triệu vô cực so với ta còn mạnh hơn, bất quá cũng cái gọi là bỏ thiết mục chân nhục thân đánh chết hắn nói đến đây thiết mục chân ánh mắt lại rơi vào bốn người trên người các ngươi chính là cái thế giới này còn dư lại mạnh nhất bốn người rồi a tuy nhiên ta thực lực bây giờ không bằng vừa mới nhưng là đánh chết các ngươi bốn cái lại là dư xài thiết mục chân trong con ngươi lấp lóe lấy tử sắc qua mang sau đó nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại cũng là ta suy yếu nhất thời gian đánh giết ta cơ hội chỉ có một cái này có đúng không Ngay lúc này, một thanh âm trong lúc đó ở thiết một chân bên thai nổ, ngươi bây giờ, là suy yếu nhất thời điểm, nói cách khác, ngươi rất dễ dàng sẽ chết rồi, đúng không? Nghe được thanh âm này, thiết một chân toàn thân chấn động, nhìn lại, phát ra cái thanh âm này không phải triệu vô cực là ai. chương 126, đánh giết thiết một chân. Triệu vô cực. Thiết một chân trong miệng phát ra rung động thanh âm, ngươi, ngươi không có chuyện. Triệu vô cực thân thể làng không lơ lửng, trên người ma khí từng điểm tan mất, tử văn kim bảo. Thiên gia thần kiếm, thoạt nhìn một điểm tổn thương đều không có, tựa hồ vừa mới thiết một chân buộc phát ra công kích, đều giống như là một trò đùa mở dạng. Tại sao phải có chuyện đây? Triệu vô cực gõ gõ tử văn kim bảo, nụ cười trên mặt lại là càng thêm rực rỡ, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn luôn không phải, tuy nhiên ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ là muốn thử xem. Ngươi thiên ma giải thể đại pháp đến cùng có dạng gì uy lực mà thôi, nếu không thì, ngươi thực cho là ngươi có thể đụng tới ta. Chỉ là, muốn thử xem thiên ma giải thể đại pháp uy lực mà thôi. Mỗi một người tại chỗ đều cảm giác bắp thịt trên mặt đang rút gần, triệu vô cực mạnh mẽ chống đỡ thiên ma giải thể đại pháp, chỉ là đơn thuần muốn thử xem uy lực của nó. Đùa, đùa dân a! Trong lòng mỗi một người đều là dâng lên một loại vạn phần cảm giác hoang đường, đây rốt cuộc là đối với bản thân nục thân có như vậy cường đại dường nào tự tin mới dùng thân thể của mình đi thử nghiệm một chiêu này uy lực. Hoàng Dược Sư phát hiện mình lại một lần sai, lần trước nhìn thấy triệu vô cực đối chiến Vương Trùng Dương thời điểm, hắn cho rằng đây là một trận thế lực ngang nhau đại chiến, một lần này, hắn đồng dạng cho rằng đây là một trận thế lực ngang nhau đại chiến. Ba nhưng mà, hắn sai. Vô luận là đối phó Vương Trùng Dương hay là đối phó Thiết Mục Trần, này cũng không thể xem như một trận thế lực ngang nhau đại chiến, chỉ có thể coi là triệu vô cực nghiền ép. Nghiên ép Vương Trùng Dương. Nghiên ép thành cắt tứ hãn. Căn bản liền không gọi được là đại chiến. Triệu Vô Cực mặt mỉm cười nhìn xem thành cắt Tư hãn, ngươi là dùng thiên ma đoạt xác thật là không sai, chiếm được hốt tất liệt nhục thân, chiếm được hắn thiên tử khí vận, bất quá rất đáng tiếc, ngươi liền xem như đoạt xá cũng là không, có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì ngươi căn bản không thể giết ta. Thành cắt Tư hãn thiết một chân hơi hơi lui về sau hai ba bước, thực lực của hắn bây giờ vẫn như cũ cường đại, nhưng là đối phó Lâm Triệu Anh, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong Dương quá vẫn là có thể, nhưng là, đối phó triệu vô cực. Ba cái này căn bản chính là không cần nghĩ. Bản thân toàn thịnh thời kỳ đều không phải là triệu vô cực đối thủ, huống chi là hiện tại. Đào tẩu. Thiết một chân ý niệm trong đầu đột nhiên xông ra, trong lòng của hắn vạn phần rõ ràng, chỉ cần để cho mình trở về, chỉ cần để cho mình chậm rãi tu luyện, nương tựa theo hốt tất liệt thiên tử chi khí, mình nhất định là có thể đem thiên ma công lần thứ hai đẩy lên một cái đỉnh phong. Lúc kia, mình nhất định có thể giết triệu vô cực chỉ là thiết mục chân vừa muốn muốn đào tẩu thời điểm triệu vô cực điểm ngón tay một cái đầu ngón tay lại là đột nhiên bắn ra hai đạo chân khí ẩn chứa thai âm chân thủy hắc đế thủy hoàng chân khí trong nháy mắt thiết mục chân liền cảm giác đôi chân của mình hoàn toàn bị đông lại không thể động đậy trong chớp mắt hai cái đùi liền bị thật dày băng cứng bao trùm hơn nữa hai đoàn này chân khí càng là không ngừng mà hướng hắn thân thể lan tràn thiết mục chân cũng chỉ có thể dùng thiên ma chân khí không ngừng mà áp bách Tránh khỏi hai đạo này chân khí chui vào đến bản thân những bộ vị khác. Ngươi thực lực vẫn là rất không tệ, so với vương trùng dương mạnh hơn một chút, không, chuẩn xác mà nói, là mạnh hơn nhiều. Triệu vô cực cười tủm tỉm nhìn xem thiết một chân, ba bất quá, ở trước mặt ta, ngươi chính là trốn không thoát. Thiết một chân trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, triệu vô cực từng bước từng bước hướng về bản thân đi tới, thế nhưng là hắn bây giờ thân thể lại là vẫn là mảy may không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn triệu vô cực từng bước từng bước hướng về bản thân tới gần. Ngươi, triệu vô cực rốt cuộc đã tới thiết một chân trước mặt, nụ cười trên mặt lại là càng thêm nồng nặc lên, lấy ngươi thực lực, ở cái thế giới này ngược lại là có thể hoành hành không sợ, chỉ tiếc gặp được ta. Hoàng Dược Sư đã không biết mình nên nói cái gì cho phải. Vẫn là câu nói kia, không phải thiết một chân quá yếu, mà là triệu vô cực quá mạnh, cẩn thận tính toán ra, thiết một chân cùng vương trùng dương kỳ thật vẫn là không kém cạnh. Tiên thiên cản khôn công đối kháng thiên ma công, luôn luôn có thể ngươi tới ta đi tranh đấu mấy trăm chiêu. Nói không chừng, vương trùng dương có thể áp bách thiết mộc chân tự bạo, sau đó, bốn người bọn họ đối chiến đoạt xá về sau thiết mộc chân. Đáng tiếc chính là, bọn họ gặp phải là triệu vô cực. Cương hành vô địch triệu vô cực. Triệu chết đi. Triệu vô cực ngón tay đột nhiên điểm ra, sau đó nhẹ nhàng rơi vào thiết mộc chân chỗ ngực, trong nháy mắt, thiết mộc chân cả người chân khí tán loạn. Thật dày băng cứng lập tức liền lan tràn đến Thiết Mộc Chân toàn thân cao thấp, hoàn toàn bị đóng băng. Triệu Vô Cực trên mặt lại là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bàn tay của hắn vung lên, đột nhiên, khối băng vỡ nát, Thiết Mộc Chân thân thể cũng đi theo bị tạc chia năm xẻ bảy. Thanh liên điệu tâm hỏa. Triệu Vô Cực thủ trưởng lại là vừa nhất, lập tức liền bọc lại Thiết Mộc Chân thân thể, liên hỏa phân tiêu, lại là muốn trực tiếp đem Thiết Mộc Chân thi thể cho đốt cháy hầu như không còn. Ba chỉ thấy từng đoàn từng đoàn huyết nhục không ngừng ngọ nguậy, cho dù là Thiết Mộc chân chết rồi, hắn huyết nục cũng vẫn có đáng sợ sinh mệnh lực. Hoàng Dược Sư đám người nhìn ở trong mắt, trong lòng thì nhịn không được gâm thầm tắt lưới, cái này Thiết Mộc chân rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, đều đến cấp bậc này, huyết nục lại còn có thể nhúc đích, nếu để cho hắn thời gian, có phải hay không có thể để cho mình huyết nục hoàn toàn khôi phục, lần nữa khôi phục thực lực. May mắn, trên cái thế giới này có triệu vô cực. A, cuối cùng, một cái phát ra từ sâu trong linh hồn thanh âm mãnh liệt chuyển ra ngoài. Lại là thiết mộc chân sau cùng linh hồn hò hét, cuối cùng, hồn phách của hắn bị triệu vô cực hoàn toàn luyện hóa, lại cũng không có khả năng khôi phục tính. Chết rồi, chết rồi. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong miệng lại là phát ra một vòng may mắn thanh âm, nếu là trên cái thế giới này không có triệu vô cực, thực không biết, tương lai sẽ chuyện gì phát sinh. Thiết một chân phục sinh, bọn họ, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. với anh, ngay lúc này đột nhiên một đầu màu đen nghiệt long đột nhiên từ đầy đất huyết nhục bên trong chui ra cái này nghiệt long vừa xuất hiện trên thân tản ra một cỗ hai nạn đồng dạng khí tức kinh thiên động địa nghiệt long quay cuồng tựa hồ là có thể cho thế giới trật tự đều sụp đổ một dạng đây là văn minh thai nạn thành cắt tư hán đây là nghiệt long đại biểu bây giờ thành cắt tư hán chết rồi cái này nghiệt long lập tức liền chui ra đi tìm kiếm mình chủ nhân tiếp theo tiếp tục chế tạo văn minh thai nạn tiếp tục phá hủy văn minh mắt thấy nghiệt long liền muốn phi thiên Triệu vô cực lại là cười lạnh một tiếng, muốn đi. chương 127, luyện hóa nghiệt long, Muốn đi. Triệu vô cực đôi mắt nâng lên, hai tay đột nhiên nắm vào trong hư không một cái, hai tay trong nháy mắt liền khóa lại đầu này nghiệt long, sau đó hướng xuống dùng sức kéo một phát, lập tức đầu này nghiệt long trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, cũng là bị triệu vô cực cho mạnh mẽ kéo xuống. Ba cái này lâm triệu anh mấy người đều nhìn trận tròn mắt, lúc đầu nhìn thấy đầu này hắc Long dương nhanh múa bước, Trên người càng là tản ra một cỗ khí tức hủy diệt, còn tưởng rằng đầu này Nhiệt Long thực lực mạnh mẽ vô địch, ai biết, cư nhiên bị Triệu Vô Cực trực tiếp kéo xuống. Ba cái này Nguyệt Long, kỳ thật cũng là miệng cọp gan thỏ, thoạt nhìn rất mạnh, trên thực tế, không có cái gì lực phá hoại, nó nhất định phải lựa chọn thích hợp ký chủ nhập thể, tăng lên trên diện rộng khí vận của hắn, nhường hắn kỳ ngộ liên tục, mới được chỗ tốt. Mà bây giờ, không có ký chủ, nghiệt Long chính là một cái sức chiến đấu chỉ có năm cặn bã, Triệu Vô Cực một chảo này nó căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị triệu vô cực kéo xuống. Phù phù, nhiệt long thân thể và mặt đất va chạm kịch liệt, phát ra một tiếng kịch liệt thanh âm. Mà triệu vô cực ánh mắt thì là rơi vào nhiệt long trên thân. Sau đó, hắn há miệng hút vào, lập tức liền đem nhiệt long hoàn toàn thu nạp đến bản thân phế phủ bên trong. ầm ầm, trong ngay mắt, triệu vô cực toàn thân trên dưới bùng nổ ra đáng sợ tiếng vang. Cái này Nghiệt long bị triệu vô cực thu nạp vào thân thể bên trong lại là trái sông phải sông, muốn tránh thoát triệu vô cực trói buộc, sau đó chạy trốn ra ngoài. Chỉ là triệu vô cực nhục thân quá mạnh, thực lực càng là cường hoành vô cùng. Lúc này nục thân tỏa long, đầu này nghiệt long là bất kể như thế nào cũng không thể chạy ra triệu vô cực thân thể. Tuy nói là sát khí cuốn quật, nhưng là lại cũng uy hiếp không được triệu vô cực, ngược lại là bị triệu vô cực từng chút một luyện hóa. Cái này nghiệt long trên người khí vận lại là nồng đậm vô cùng. Tuy nói là văn minh phá hủy giả, nhưng là Trên người khí vận lại là kinh người khủng bố, một khi nghiệt long nhập thể, thống nhất tứ hải đây là không có bất cứ vấn đề gì, đăng cơ xưng đế cũng là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là, chỗ đến, phá hủy tất cả văn minh, tiêu diệt tất cả. Chỉ có thể lựa chọn ký chủ, nghiệt long cũng chỉ là triệu vô cực trong tay một bàn đồ ăn. Triệu vô cực hiện tại chính là muốn luyện hóa nghiệt long trên người một cỗ này khí vận, thứ này, tuy nhiên tối tâm bí ẩn, huyền diệu khó giải thích, nhìn không thấy, sợ không tới. Lại cũng có thể tăng lên bản thân khí vận, tụ lại đại vận, đối với tu hành mà nói cũng là có chỗ tốt rất lớn. Bản thân Nghiệt Long cũng không có cái gì lực công kích, chỉ có nhập thể năng lực, thoạt nhìn giữ tợn khủng bố, kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy. Nghiệt Long gào thét, nhưng là, Thủy Trung bị triệu vô cực khóa ở trong thân thể. Ba từng điểm phá hư tính khí tức cũng bị triệu vô cực ngũ đế đại ma thần thông thu nạp, chỉ để lại là tinh thuần nhất khí vận, dung nhập vào hắn mệnh cách bên trong. Thành cắt tư hắn chết. Lâm Triều Anh nhìn xem khoanh chân tĩnh tỏa triều vô cực, trong lòng thì nhịn không được lộ ra mấy phần vui vẻ. Không sai, xem ra, thành cắt tư hàn thiết một chân là thật đã chết rồi, bây giờ, người Mông Cổ không có thiết một chân, cũng không có hốt tất liệt Mông Cổ đại quân chỉ sợ là thực phải xong đời. Dương qua ở một bên thật nhanh mở miệng nói, hiện tại người Mông Cổ rắn mất đầu, chúng ta vừa vặn có thể một đòn mà chúng, tiêu diệt Mông Cổ đại quân. Dù sao cũng là làm mấy ngày Hoàng đế Nam Nhân. Dương quá đối với thế cục đối đại vẫn là rất rõ ràng, thành cát tư hãn thiết một chân mười mấy đứa bé, sở dĩ có thể thống nhất, đó là bởi vì có thành cát tư hãn đang chân áp nếu là có hốt tất liệt ở, cũng còn có thể miễn cưỡng duy trì thống nhất. Nếu như không có thành cát tư hãn, không có hốt tất liệt, ngông cổ còn có thể đoàn kết nhất trí. Mỗi người đều có bản thân tính toán nhỏ nhặt, ai cũng cảm thấy mình có thể là một mông cổ đại hãn, đến lúc kia, bọn họ còn có thể đồng tâm hiệp lực. Cái này là không thể nào. Người mông cổ vẫn là nguyên thủy nhất bộ lạc, không có thành cắt tư hãn trấn áp, mông cổ thống nhất cũng khó khăn. Thực là nghi không ra. Thành cắt tư hãn, cư nhiên chết dễ dàng như vậy. Hoàng Dược Sư cũng là thở dài một cái, lại liếc mắt nhìn, còn đang luyện hóa nghiệt lòng triệu vô cực, trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Nếu như nói, Vương Trùng Dương cùng thành cắt tư hãn cảnh giới, hắn còn có thể hơi trải nghiệm một chút mà nói, như vậy, triệu vô cực cảnh giới, căn bản cũng không phải là mình có thể trông cậy vào. Phải biết. Triệu vô cực cùng thành cắt tư hãn thiết một chân, kỳ thật đều là chân nguyên cảnh giới, mặc dù là như thế, triệu vô cực vẫn là trực tiếp nghiền ép thành cắt tư hãn thiết một chân, hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hô! Triệu vô cực hơi hơi thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, trên người hắn nhiều hơn một loại khí chất đặc biệt, trên người khí vận càng thêm nồng hậu dày đặc lên, vẫn là chân nguyên cảnh giới, thế nhưng là hắn thực lực lại tăng lên không ít. Không nghĩ tới, thành cắt tư hãn thiết một chân trên thân lại còn có dạng này một đầu nghiệt long. Triệu Vô Cực nói một mình, chỉ là khỏe môi của hắn mang theo một nụ cười, luyện hóa đầu này nghiệt Long, hắn tự nhiên cũng là chiếm được liền chỗ tốt rất lớn, tạm thời nhìn thấy hắn thực lực tăng lên không nhiều, nhưng là, trên thực tế, lấy được khí vận, cái này cũng không phải là người bình thường có thể so sánh được. Ân. Triệu Vô Cực suy nghĩ hơi động một chút, chỉ thấy trên người của hắn Tử Văn Kim Bảo đột nhiên nhiều hơn một đầu như ẩn như hiện hắc long, đây là nghiệt Long thể xác, hiện tại cũng bị hệ thống cho phế vật lợi dụng nương tụ tới tử văn kim bảo phía trên, hắc long hộ thể, lại là bất luận kẻ nào đều tổn thương không được. Đây thật đúng là thú vị. Triệu vô cực cười cười, sau đó, hắn đứng dậy khí tức trên thân thu liễm, lại là không có loại kia vinh váo hung hang vị đạo, ngược lại là công chính bình thản cho người ta một loại rất thông thường cảm giác. Đây là phản pháp quý chân, bây giờ triệu vô cực mạnh hơn, nhưng là cho người cảm giác lại là càng thêm bình thường lên. Chúc mừng giáo chủ, đánh giết thiết một chân, từ nay về sau. Thiên hạ lại cũng không người là giáo chủ đối thủ. Dương qua thật nhanh đi tới triệu vô cực trước mặt, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ. Chúc mừng giáo chủ. Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong cũng là cùng nhau chúc mừng. Triệu vô cực thì là khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào lầm triều anh trên thân, Lâm triều anh mặt đỏ lên, triệu vô cực lại là đã tới Lâm triều anh trước mặt, rơ lên Lâm triều anh khéo léo như tự nhiên cái cầm nhẹ nhàng hôn một cái. Lâm triều anh trong lòng hơi chấn động một chút, tuy nói Đối phận của mình so triệu vô cực lớn, nhưng là, đối mặt triệu vô cực cái này ngang ngược cơ hôn, nàng vẫn là rất nhanh liền mất phương hướng. Buổi tối hôm nay, ở trong phòng chờ ta, triệu vô cực cười tủng tìm thấy Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh chỉ là ngượng ngùng gật đầu, trong đôi mắt tình cảm lại là không cần nói cũng biết. chương 128, Mông Cổ Đại Quân hủy diện. Triệu vô cực một lần nữa về tới vô cực thần cung. Mà thành cắt tư hàn thiết một chân chết tại triệu vô cực trong tay tin tức này càng là lan truyền nhanh chóng Trên đời này tối cường nam nhân, thành cát tư Hàn Thiết Mộc chân cuối cùng vẫn là chết ở Triệu Vô Cực trong tay. Vừa mới chiếm được tin tức này, Tống Lý Tông Triệu Quân lập tức liền từ trên long ỷ nhảy dựng lên, hắn vẻ mặt không thể tin hỏi đến bản thân đại thần, ba cái gì? Cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần. Chết rồi, thật đã chết rồi, ngươi xác định. Là, Bệ hạ, Thiết Mộc chân chết. Một cái đại thần cũng là nước mắt tuân đầy mặt, bệ hạ, Thiên Hữu đại tống, Thiên Hữu đại tống a. Bệ hạ, chính xác tin tức Chết đi cũng không phải là chỉ có Thiết Mộc Chân, còn có bây giờ mông Cổ Đại Han Hốt Tất Liệt. Lúc này, lại là một thanh âm truyền tới, chỉ thấy một cái đại thần bước nhanh chạy vào, phù phù một tiếng quỷ ở Tống Lý Tông Triệu Quân trước mặt, "Bệ hạ, bây giờ, Thiết Mộc Chân cùng Hốt Tất Liệt đều đã chết, đây là ta đại Tống Phúc Khi a." Trong lúc nhất thời, Tống Lý Tông trong mắt lại là nhịn không được rơi lệ, "Tống Triều Nam Thiên, đi tới Lâm An phủ, đời đời kiếp kiếp, tạm thời an toàn một góc, bây giờ, bọn họ thật muốn khôi phục lúc trước địa vị sao?" Đại tống chấn động, mà đại kim triều cũng đã chấn động, bây giờ dương quá dù sao cũng là đại kim triều hoàng đế, nhất là tận mắt chứng kiến, thiết một chân bị giết, hốt tất liệt bị giết. Tiếp đó, thậm chí không cần đại tống cùng đại kim làm đặc thù gì cử động, mông cổ đại quân liền muốn bản thân loạn. Tống triều cùng kim triều cũng không có động, mông cổ đại quân quả nhiên là loạn cả lên, nếu là tống kim liên thủ, nói không chừng, mông cổ đại quân còn có thể liên thủ đối địch, mà bây giờ, bọn họ bất động, mông cổ đại quân mâu thuẫn liền thể hiện ra. Đầu tiên là sát hợp đài cùng hòa khoát đài chém giết. Hai người một cái là thiết mộc chân trường tử, một người khác chính là thiết mộc chân thứ tử, nam Trinh Bắc chiến, lại cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu. Bây giờ, hốt tất liệt cùng thiết mộc chân cái chết, hai người mâu thuẫn lập tức liền bắt đầu cụ tượng hóa. Ban đầu cũng vẫn chỉ là tiểu quy mô xung đột, ba ngày sau đó, lập tức biến thành một trận đấm máu đại đổ sát. Sau đó, càng nhiều mông cổ bộ lạc đều cuốn vào đến chiến tranh, dị thường kịch liệt chém giết bao phủ toàn bộ đại thảo Nguyên. Mà lúc này đây, Đại Kim Triều cùng Đại Tống Triều thì là thở dài một hơi, làm từng bước chuẩn bị tiến công. Chém giết càng ngày càng kịch liệt. Sau đó, liền ở bọn hắn chém giết kịch liệt nhất thời điểm, Tống Kim đồng thời xuất binh, bắt đầu điên cùng công kích mông cổ đại quân. Người mông cổ lập tức bị giết đánh tơi bời, chỉ có thể không ngừng mà xâm nhập đến Đại Thảo Nguyên. Mà hiển nhiên, Tống Kim cũng không tính dừng tay, mà là tiếp tục đuổi giết mông cổ đại quân. Bất kể như thế nào, cũng phải làm cho mông cổ đại quân triệt để diệt vong ở trong đó cũng là đã xảy ra một việc kia liền là Dương Quá Hoàng Đế không làm cuối cùng đem Tống Kim hai cái triều đình sát nhập đến cùng một chỗ vẫn là Đại Tống triều đình mấy năm liên tục chém giết Kim triều quý tộc đã chết gần hết rồi lúc này Tống Kim sát nhập Tống đình lập tức bắc rời đi tới Bắc Kinh Tống Kim quân đội sát nhập đến cùng một chỗ huấn luyện lính mới chuẩn bị tiến công thảo nguyên đem người Mông cổ đuổi tới châu Âu để bọn hắn cùng người châu Âu tiếp tục chém giết một năm sau Tống Lý Tông băng hà Tống độ Tông Triệu Vũ đăng cơ, Triệu Vũ vẫn là tôn sùng Vô Cực Thần Cung, hơn nữa tiếp tục tiến công người Mông Cổ, bất chi bất giác đúng là đem người Mông Cổ triệt để chạy tới châu Âu, một trận kinh khủng hoàng họa ở châu Âu địa khu bùng phát, trong lúc nhất thời, sát khí đầy trời. Mà trung nguyên địa khu thì là hoàn toàn bị khống chế lại, không có chiến loạn, bách Tính bắt đầu tu sinh dưỡng tức, từng điểm khôi phục nguyên khí, nhân khẩu bắt đầu nhanh chóng sinh sôi, mà lựa chọn gia nhập Vô Cực Thần Cung đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. 100 vạn ngoại môn đệ tử 10 vạn nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử thì là có trăm vị. Những cái này đệ tử sinh động ở tuyến đầu, một bên truy sát người mông cổ, một bên mở rộng địa hạn, đem vô cực thần cung lực ảnh hưởng mở rộng đến toàn thế giới. Dương Quá sư huynh, ngươi thực sự là bỏ được hoàng đế vị trí, ngươi nói không làm liền không làm, nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi nói buông tha thì buông tha, thật là khiến người ta bội phục a. Vô cực thần cung, Hoàn Nhan Bình nhìn xem Dương Quá mỉm cười nói, danh lợi như phù vân. Dương quá thì là khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói, ta không thích làm hoàng đế, rất nhằm chán, mỗi ngày đều phải xử lý chính vụ, ta càng là ưa thích làm một cái tu hành giả, mỗi ngày khổ tu, ta làm hoàng đế thời gian 3 năm này, thực lực thế nhưng là không có bao nhiêu tiến bộ, sư muội, người đều sắp vượt qua ta. Hoàn nhan bình gương mặt không khỏi hơi đỏ lên, lại là nghĩ đến 3 năm này hoàng đường sinh hoạt, không có người so với nàng rõ ràng hơn, bản thân cái này một thân công phu. Kỳ thật căn bản cũng không phải là bản thân tu luyện ra được, mà là bị triệu vô cực song tu đi ra. Chỉ là, lời này, nàng lại cũng không thể nói ra được. Bây giờ, nàng thế nhưng là triệu vô cực nữ nhân, dương quá tuy nhiên ở vô cực thần cung địa vị rất cao, lại cũng không bằng hoàn nhan bình. Ở triệu vô cực trong mắt, dựa vào gần hắn người tự nhiên là nữ nhân của hắn, tiếp theo mới là người khác, dương quá, chỉ có thể coi là vô cực thần cung đệ tử, không có cái này đặc biệt địa vị. Thời gian mấy năm, Triệu vô cực cũng chưa từng xuất hiện trong mắt của thế nhân, chỉ là, địa vị của hắn lại là vẫn như cũ không gì phá nổi, không người nào có thể dung chuyển. Ba lúc này triệu vô cực lại là chính đang từng điểm luyện hóa cái này xạ điêu cùng thần điêu thế giới thiên đạo. Bây giờ cái này xạ điêu cùng thần điêu tất cả cường giả đều bị triệu vô cực tru sát, thế giới này thiên đạo cũng đã bại lộ ở triệu vô cực tầm mắt. Ba thế giới này thiên đạo so với thiên long thế giới thiên đạo lợi hại hơn một chút, luyện hóa thế giới này, muốn hơi phiền thoái một chút cũng cần triệu vô cực tích lũy càng nhiều tích phân. cũng may đối với triệu vô cực mà nói, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. ba ngày tại tống độ tông đăng cơ năm thứ ba, triệu vô cực rốt cục tích lũy đến thật nhiều tích phân. sau đó, hắn đối với hệ thống mở miệng nói, hệ thống luyện hóa thế giới này thiên đạo, Ken, tiêu hao tích phân luyện hóa thiên đạo. ba lúc này hệ thống thanh âm ở triệu vô cực trong đầu vang vọng. sau đó, triệu vô cực liền sinh ra một loại quen thuộc cảm giác. Thế giới này rốt cục hoàn toàn rơi vào khống chế của mình bên trong. Bản thân chân chính nắm giữ thế giới này thiên đạo. Không gì không thể cảm giác thứ tốt. Triệu Vô Cực nói một mình, mà lúc này đây, hệ thống thanh âm lại vang lên, ký chủ, bây giờ ngươi đã nắm giữ hai cái thiên đạo, phải chăng muốn đem hai cái thiên đạo dung hợp một chỗ? Chương 129, cái tiếp theo thế giới, đại đường song long truyện. Tốt, thiên đạo dung hợp. Triệu Vô Cực cơ hồ là lập tức liền hạ quyết tâm, trực tiếp dung hợp hai cái thiên đạo. Thiên Long Thiên Đạo, Sa Điêu Thiên Đạo còn có chính là Thần Điêu Thiên Đạo. Sa Điêu Thiên Đạo cùng Thần Điêu Thiên Đạo nguyên bản là nhất mạch tương thừa, mà bây giờ, Triệu vô Cực càng là sáp nhập vào Thiên Long Thiên Đạo, ba cái thiên đạo một dung hợp một chỗ, lập tức toàn bộ thế giới đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba trong thiên Điệu tinh khí tựa hồ là đang trong nháy mắt lại nồng nặc gấp 10 lần. Thiên Long thế giới. Lý Thương Hải, Vũ Hành Vân Cơ hồ là lập tức liền cảm giác bản thân thực lực tăng lên mấy lần bọn họ nguyên bản chỉ có thể coi là tiên thiên cảnh giới, tối đa chỉ có thể là nửa bước trúc cơ, nhưng là bây giờ, các nàng lập tức liền chạm tới trúc cơ ngưỡng cửa. Những người khác thực lực cũng là đang gấp đôi tăng lên. Triệu vô cực cảm giác thế giới này đều đang tấn thăng, thiên đạo đẳng cấp cũng đang tăng lên, thế giới này đều ở một cái chậm rãi tấn thăng trạng thái, loại kia không gì làm không được khống chế kỳ tất cả cảm giác lại một lần ở trong lòng bốc lên. Thực sự là quen thuộc cảm giác đây. Triệu vô cực suy nghĩ khẽ động, sau đó. Thiên Long Thiên Đạo đột nhiên cùng Xạ Điêu Thần Điêu Thiên Đạo dung hợp lại cùng nhau, nổ ầm thanh âm, chỉ thấy toàn bộ thế giới đều tựa hồ là biến lớn hơn một vòng. Thế giới dung hợp, thổ địa so với phía trước còn lớn hơn vài vòng. Kỳ quái, vì sao chỉ là nhìn thấy địa cầu dung hợp đây? Triệu Vô Cực suy nghĩ hơi động một chút, lại là phát hiện hai cái này thiên đạo dung hợp, chỉ là địa cầu dung hợp, cũng không phải là cái gì tinh hệ dung hợp, cũng không phải là cái gì vũ trụ dung hợp. Tựa hồ chỉ là hai cái võ hiệp thế giới dung hợp. Thiên Long thế giới cùng Sạ điều thần điêu thế giới dung hợp chỉ là hai cái địa cầu tương đối dung hợp cũng không có tiến hành đại quy mô hơn dung hợp thế giới chỉ có lớn như vậy Triệu vô cực nói một mình tựa hồ là minh bạch cái gì như thế xem ra Thiên Long Thiên đạo cùng Sạ Điêu thần điêu Thiên đạo vẫn là nhỏ yếu rất nhiều cũng không thể tính là chân chính Thiên đạo Chúc mừng ký chủ người rốt cục phát hiện lúc này hệ thống thanh âm cũng đang Triệu vô cực bên thai vang vọng Triệu vô cực thoáng lấy lại tinh thần trong lòng đối với hệ thống mở miệng nói. Đích thật là phát hiện. Ký chủ, Thiên đạo tổng cộng chia làm 9 phẩm, Kim Dung Võ hiệp hệ liệt Thiên đạo là thuộc về cựu phẩm Thiên đạo, Sa điêu cùng Thần Điêu dung hợp Thiên đạo xem như tám năm phẩm, lại hướng lên chính là bát phẩm Thiên đạo, mà cao cấp nhất Thiên đạo chính là thuộc về đạo giới. Đạo giới? Triệu Vô Cực có chút hiếu kỳ, ba cái gì là đạo giới? Đạo giới chính là tất cả Thiên đạo can nguyên, diễn hóa ra vô tận thế giới. Hệ thống dùng một loại thanh âm cứng ngắc mở miệng nói, đạo giới là tất cả can nguyên Đạo giới hướng xuống thiên đạo Pháp tắc là thuộc về nhị phẩm thiên đạo, như là hồng hoang thế giới, hồng nông thế giới, giả thiên thế giới, nhưng cái này thuộc về nhị phẩm thiên đạo, xuống chút nữa, chính là hồng hoang thế giới chi nhánh xem như tam phẩm thế giới nói thí dụ như là phong thần thế giới, tây du thế giới, lại hoặc là tây du thế giới chi nhánh, đại thánh quy lai, đại náo thiên cung, tây du hàng ma thiên. Triệu vô cực cảm giác đầu có chút hỗn loạn, hắn tò mò mở miệng nói, nói như vậy. Ta hiện tại cũng chỉ là ở cựu phẩm cùng bát phẩm thế giới lan lột. Như vậy, ta nguyên lai tồn tại địa cầu lại xem như mấy phẩm. ở phía xa tồn tại địa cầu thuộc về không có phẩm cấp, không có bất kỳ cái gì phẩm cấp, không thể tu luyện, chỉ có đơn giản nhất vật lý phát tác. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định liền sẽ không có bất kỳ tiến bộ nào, không có thiên đạo, mọi thứ đều không đảo ngược. Hệ thống cơ giới giải thích nói, cũng liền không tồn tại bất luận cái gì siêu thoát khả năng. Triệu vô cực khẽ gật đầu. Sau đó ở trong lòng dò hỏi, bây giờ ta đã chinh phục xạ điêu cùng thần điêu thế giới, như vậy, lần tiếp theo, ta là có thể tiến về một thế giới ra sao? Hệ thống vẫn là cơ giới mở miệng nói, cái này cũng muốn nhìn ký chủ dự định. Trên thực tế, ký chủ tiếp xuống có rất nhiều lựa chọn, nói thí dụ như, tiếu ngạo giang hồ, lộc đỉnh ký, bạch mã khiếu tây phong, ỷ thiên đồ long ký, nhưng cái này cựu phẩm vị diện cũng có thể chinh phục. Triệu vô cực nhịn không được trợn trắng mắt, sau đó nói, đây đều là cựu phẩm vị diện. Ta liền xem như tiến nhập những thế giới này, chỉ sợ ta thực lực cũng sẽ không bất kỳ tăng lên. Gia nhập những cái này vị diện, cũng không thể mang đến cho ta chỗ tốt gì. Không giống nhau ký chủ, những cái này võ hiệp vị diện, bị thống nhất xưng là kim dung võ hiệp vị diện. Hệ thống cơ giới mở miệng nói, nếu như ký chủ có thể từng bước từng bước đem tất cả vị diện chinh phục mà nói, những cái này vị diện hai bên bài xích tính rất nhỏ, là có thể nhất cử tăng lên vị diện, đem tất cả thiên đạo thống hợp hình thành một cái chí ít ngũ phẩm thiên đạo. A. Còn có dạng này thuyết pháp. Triệu vô cực hơi kinh ngạc, chỉ là, hắn lắc đầu nói, ba bất quá, muốn từng bước từng bước chinh phục vẫn là phiền toái một chút, có hay không cái khác biện pháp gì tốt. Đương nhiên là có, muốn chinh phục những cái này vị diện, cũng chưa chắc liền cần ký chủ một cái tự thân đi làm. Ký chủ bây giờ đã thành lập nên một cái cường đại tông môn, liền xem như ký chủ không tự mình xuất thủ, cũng có thể để môn hạ đệ tử xuất thủ, từng điểm từng điểm đi chinh phục những cái này vị diện. Nguyên lai like là dạng này. Triệu vô cực gật gật đầu, đề nghị này ngược lại là có thể đáp ứng. Ân, dù sao Kim Dung võ hiệp thế giới mỹ nữ cũng không ít, đem các nàng bắt sống, đưa đến trên giường của mình. Đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Trên cơ bản, Kim Dung võ hiệp vị diện, cũng sẽ không xuất hiện cái gì tuyệt thế cường giả. Muốn đạt tới chút cơ cảnh giới rất khó, vô cực thần cung liền có thể nói là nghiền ép. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói, như vậy, ta cái tiếp theo thế giới là một thế giới ra sao? Đại đường song long chuyện. Hệ thống thanh âm thật nhanh ở triệu vô cực bên thai vang vọng, ký chủ tiếp xuống một cái thế giới chính là đại đường song long chuyện thế giới, đây là một cái bát phẩm vị diện, hơn nữa còn là tồn tại tấn thăng khả năng. Đại đường song long chuyện, bát phẩm vị diện. Triệu vô cực hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, đại đường cư nhiên xem như bát phẩm vị diện. Đúng là như thế, ở kim dung võ hiệp thế giới, không tồn tại phá toái hư không lời giải thích, vẫn là muốn cảm thụ sinh lão bệnh tử, nhưng là, ở đại đường hệ thống bên trong lại là có thể phá toái hư không còn có tà đế xá lợi, hòa thị bích loại dị bảo này, còn có chiến thần đồ, đạo tâm trùng ma đại pháp, nhưng cái này huyền công, thế giới này cá nhân là có thể đột phá thiên đạo. Hệ thống thật nhanh mở miệng nói. Vậy thì tốt, cái tiếp theo thế giới chính là đại đường song long truyện. Triệu Vô Cực lại là nở nụ cười, trong lòng thì có chút chờ mong, rốt cục đi tới một cái còn tính là đẳng cấp cao vị diện. Không có ý tứ, một mực tạm ngừng, đang suy nghĩ cái tiếp theo thế giới, đại đường, nói cách khác, chúc Ngọc Nghiên Đơn mỹ tiên, đơn huyền tinh, có vẻ như có thể đợi thứ ba cùng giường. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, pháo hoa tháng 3, giáng lâm đại đường. Đại đường song Long Vị Diện, Dương Châu. Triệu vô cực trên người tử văn kim bảo hơi hơi biến ảo sau đó biến thành một cái màu xanh nhạt nho sĩ phục, thoạt nhìn như là một cái phong độ phiên phiên nho sĩ, thân hình của hắn phong dài, trong tay còn mang theo một cái quạt xếp thoạt nhìn như là một cái phong độ phiên phiên công tử ca. Tuy nói là xác định rõ cái tiếp theo thế giới chính là đại đường song long thế giới, bất quá, triệu vô cực cũng không gấp dáng lâm, mà là để môn hạ đệ tử tiến về mặt khắc kim dung vị diện. Ba cựu phẩm thế giới, tiếu ngạo giang hồ, ỷ thiên đồ long ký, lộc đỉnh ký, những cái này vị diện, bây giờ, những cái này vị diện đẳng cấp đều là cấp quá thấp, tự nhiên không cần triệu vô cực từng cái đi chính phục, dứt khoát liền để thủ hạ của mình đi trinh phạt tốt rồi, lấy vô cực thần cung thực lực bây giờ, cái này trên căn bản chính là đi nguyên ép. Triệu Vô Cực một chút cũng không lo lắng, bọn họ gặp được vấn đề gì. Sau đó Triệu Vô Cực ngay tại cái thế giới mới này, cùng bên người muội tử bắt đầu không biết xấu hổ không nóng nảy sinh hoạt, dù sao bản thân phải xuyên qua đại đường tùy tâm sử dụng, nghĩ lúc nào xuyên việt liền lúc nào xuyên việt, vẫn là trước hồ thiên hồ địa một phen lại nói. Hảo phồn hoa thành thị, thật là nhìn không ra, cái này đại đường vị diện so với Tống triều vị diện còn phồn hoa hơn. Nơi này đường phố đều là tảng đá xanh trải đường, thành thị hoạch định vô cùng tốt. Trên đường người đi đường như rệt, ngựa xe như nước. Mà đại đạo hai bên cửa hàng san sát, lại có các loại bán hàng rong, ra sức gào to. Lại là một cái siêu cấp đô thị phồn hoa, triệu vô cực loáng thoáng cảm rất được. Thế giới này trên cơ bản xuất hiện chủ nghĩa tư bản nảy sinh, phồn hoa trình độ quả thực đáng sợ. Bây giờ chỗ này thế nhưng là tùy chiều những năm cuối, đại đường cho tới bây giờ còn không có bóng dáng đây, làm sao lại như vậy phồn hoa? Triệu vô cực nhẹ nhàng lắc lắc trong tay quả xếp, đánh giá chung quanh người đi đường lại híp mắt cảm thụ một lần thiên điệu tinh khí nồng hậu trình độ, hắn cũng không thế nào quan tâm thế giới này thương nghiệp trình độ, mà là quan tâm hơn, thế giới này thiên điệu tinh khí nồng hậu dày đặc trình độ. Một lần này cảm thụ, Triệu Vô Cực lại là hơi có chút giật mình, quả thực nồng đậm không thể tưởng tượng, bát phẩm thế giới cùng cựu phẩm thế giới quả hiểu không giống nhau, một khi tu luyện, thậm chí có thể phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hoa, lại có thể đánh vỡ hư không, tiến về một cái đẳng cấp cao hơn vị diện. Hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc tồn tại mặc dù chỉ là trên lệch nhất phẩm nhưng là một cái thế giới có không ngừng đột phá có thể không ngừng tiếp tục tăng lên tư cách mà một cái thế giới khác lại là không có tập võ có thể cường thân kiện thể nhưng là cuối cùng vẫn sẽ sinh lão bệnh tử có thể phá thoái hư không liền chờ thế là nhảy ra tử vong cứ việc cái này rất có thể chỉ là điểm xuất phát nhưng là cuối cùng vẫn là nhiều hơn rất nhiều hy vọng lợi hại lợi hại triệu vô cực khẽ môi hơi hơi buộc vòng quanh một cái tà mị nụ cười đại đường thế giới đây thật đúng là kỳ diệu đi tới thế giới này, triệu vô cực cũng hỏi thăm một chút, trường sinh quyết đã không ở dương châu, khấu trọng cùng từ tử lăng cũng là rời đi dương châu, tính toán thời gian, đây đã là một tháng trước sự tình. ba hiện tại, song long hẳn là đã gặp phó quân sước, không được bao lâu, hẳn là cũng sắp gặp được vũ văn hóa cập rồi a. triệu vô cực trong lòng âm thầm suy tư, hắn đối với trường sinh quyết hưng thu không lớn, dù sao mình hiện tại tu luyện công pháp, liền xem như ở đại đường bên trong đều có thể xem như đỉnh cấp công pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp. Cũng coi là hoàng dịch hệ thống cao cấp nhất công pháp, còn có chính là ngũ đế đại ma thần thông. Vẫn là đi trước cường hóa mình đã co võ công, về phần mặt khác sau này hay nói. a đúng rồi, bây giờ là Dương Châu, nơi này còn có một cái tuyệt thế mội tử. Triệu vô cực khỏe môi hơi hơi mang theo một nụ cười, gọi là vệ trinh trinh dáng vẻ. Thành Dương Châu bên trong tổng cộng có 5 cái chợ, trong đó hương vượng nhất phát đạt chính là lấy mặt hướng trường giang cửa nam chợ ở trong này cung cấp các loại ăn ngon tiểu lâu nói ít cũng có mấy chục gian lớn nhỏ không đều chính là chuẩn bị đến đại răng ngồi thuyền lữ khách vào cơm sớm lý tưởng địa điểm ba kèm theo tùy đường đại vận hà khai thác bây giờ dương châu trừ bỏ đã là thành trọng yếu giao thông đầu mối then chốt hơn nữa nơi này càng là từ xưa đến nay giành truyền thiên hạ pháo hoa thắng địa dương châu phồn hoa có thể thấy được lồm đốm, bất luận eo cuốn bạc triệu phú thương công tử lại hoặc lấy tài văn trương phong lưu tự cho là danh sĩ nếu không có từng du lịch qua đây liền không tính là phong nguyện trưởng bên trong hào hán. Cửa Nam ăn ngon tiểu lâu bên trong, lại lấy lão phùng đồ ăn bánh bao thịt nổi danh nhất. Tăng thêm chuyên quản bán bánh bao lão phùng tiểu thiếp chính tẩu, ngày thường hoa nhường nguyệt thẹn, trở thành thu hút buôn bán sống chiêu bài. Làm lão phùng từ bên trong vào phòng bếp nâng một bàn nóng hổi đồ ăn bánh bao giao cho trải phía trước để trình tẩu bán lúc, chờ đến không nhịn được khách hàng nhao nhao cấp đưa tiền. Không thể không nói, vô luận là ở thế giới nào, mỹ nữ luôn luôn có lực hấp dẫn. Triệu vô cực thấy được vệ chính trình Không thể không nói, vệ trinh trinh đích thật là mặt mày ánh trăng, lại là cho người ta một loại tiểu gia bích ngọc vị đạo. ân Triệu vô cực đi tới vệ trinh trinh trước mặt, trên mặt lại là nổi lên một nụ cười, tất cả bánh bao, ta đều muốn. ân Ba nghe được triệu vô cực thanh âm, vệ trinh trinh không khỏi hơi sức sở, chỉ cảm thấy triệu vô cực trên thân tản ra một cỗ không nói được mỹ lực, trong nháy mắt liền để vệ trinh trinh tim đập thình thịch. Triệu vô cực cũng là nhìn xem vệ trinh trinh, trong lòng thì giật mình cái này vệ trinh trinh còn vẫn còn tấm thân xử nữ, nhìn dáng dấp của nàng lại là có mấy phần điềm đạm đáng yêu, quả nhiên có loại để cho người ta thương tiếc không dứt cảm giác. Ân, đều là lao phùng tiểu thiếp, cư nhiên vẫn còn tấm thân xử nữ, chẳng lẽ là lao phùng không được? hay là quá sợ hãi lão bà? Triệu vô cực trong lòng lấp lóe lấy mấy cái suy nghĩ, sau đó ánh mắt liền rơi vào đi tới, cúi đầu không lưng nhìn mình lao phùng trên người, sau đó Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói: ngươi là nhà này tiệm bánh bao lão bản? Chính là. Lão Phùng cười hắc hắc, vị khách quan kia, nhiều như vậy bánh bao, ngài ăn hết sao? Ăn, là ăn hết, cái này không cần ngươi quan tâm. Triệu Vô Cực hướng về lão Phùng lại là nở nụ cười, ta tới cấp cho ngươi nói một cái khác mua bán. Lão Phùng ngẩn ngơ, ba cái gì mua bán? Vị cô nương này, tại hạ 10 điểm vừa ý. Triệu Vô Cực đưa tay chỉ vệ Trinh Trinh, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta muốn mua xuống nàng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lão Phùng con ngươi lập tức co rút lại, Hắn hướng về Triệu Vô Cực nói, "Vị khách quan kia, ngươi, ngươi không phải đang nói đùa à? Ngươi xem, ta giống như là đang đùa với ngươi bộ dạng sao?" Triệu Vô Cực cười tủm tỉm nhìn xem lão phùng, "Ngươi nói cái giá đi." Chương 2, ta đế Triệu Vô Cực. "Vị khách quan kia, ngài nói đùa? Tiểu điếm đây là vốn nhỏ nghề nghiệp, ngài nếu là thích ăn bánh bao, ta chỗ này có, bất quá, ta cái này mỹ thiếp, là không bán." Lão phùng bắp thịt trên mặt cứng ngắc lại một lần, "Ngài vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à?" Triệu vô cực chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó từ trong túi lấy ra một tỏi vàng nhét vào trên mặt bàn, làm sao? Nhìn thấy triệu vô cực vẻ mặt lạnh nhạt lấy ra một tỏi vàng, Lão Phùng con ngươi lập tức hơi hơi co rút lại một chút, không nghĩ tới triệu vô cực đúng là xa hoa như vậy, một tỏi vàng này, cơ hồ tương đương hắn không ăn không uống 10 năm thu nhập. Thế nhưng là, lại nhìn vệ trinh trinh một cái, Lão Phùng nhưng trong lòng là toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn đời này, cảm thấy mình đắc ý nhất sự tỉnh chính là mua vệ trinh trinh sau đó khách đến như mây liền xem như vì nhìn một cái vệ trinh trinh dung nhan cũng là muốn đến mua mấy cái bánh bao triệu vô cực nói mua đi liền mua đi cái này lại liếc mắt nhìn triệu vô cực lão phùng trong lòng toát ra một cái tham lam suy nghĩ tất nhiên triệu vô cực có thể nói mua xuống vệ trinh trinh liền mua xuống vệ trinh trinh xuất thủ chính là một thỏi vàng nghĩ như vậy tất hắn tiền tài trên người nhất định không phải một con số nhỏ nghĩ đến đây lão phùng chậm rãi mở miệng nói ba cái này ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy Triệu Vô Cực tựa hồ là cũng sớm đã xem thấu lão phùng ý niệm trong lòng, trên mặt của hắn chỉ là mang theo mỉm cười, mà ngón tay thì là gõ ở trên mặt bàn, hơi hơi hơi dùng sức, trên mặt bàn liền bị Triệu Vô Cực cho đâm ra một cái lỗ thủng, "Ta xem ngươi là một người bình thường, lười nhắc cùng ngươi động dụng vũ lực, ngươi phải biết, một khi chúng ta những người trong giang hồ này phẫn nộ rồi, ngươi là kết cục gì?" Ngón tay lấy ra, trên mặt bàn lại là lưu lại một cái thật sâu lỗ thủng. Lão phùng lập tức nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hắn há miệng đang muốn nói chuyện, lúc này, Triệu Vô Cực thần sắc lại là hơi động một chút, sau đó liền nghe được một thanh âm, "Ba cái này cửa hàng bánh bao, hết thảy mọi người bắt hết cho ta." Ân. Triệu Vô Cực hơi hơi híp mắt lại, "Cái này cửa hàng bánh bao, nói dĩ nhiên chính là lão phùng cái này cửa hàng bánh bao, hiện tại Song Long đã rời đi Dương Châu, Vũ Văn Hoa cập cũng hẳn là đuổi theo giết phó quân sức cùng Song Long, hiện tại làm sao có đem cái này cửa hàng bánh bao bao vây?" Đây là một đội binh sĩ một người cầm đầu ra hỏa lại là khí vũ hiên ngang triệu vô cực hơi hơi híp mắt lại gia hỏa này cũng là một cái tiên thiên cao thủ hậu thiên phản chiếu tiên thiên xem ra lại là người trong triều đình cưới cao đầu đại mã quan sát cái này cửa hàng bánh bao đại nhân đại nhân tiểu nhân tiểu nhân phạm cái gì tội vì sao tại sao muốn bắt đi tiểu nhân lão phùng vừa nhìn thấy cái này tư thế toàn thân mềm lún kém chút đứng không dậy nổi mắt thấy cái này đội binh sĩ bao vây bản thân Thực khách chung quanh cũng là có chút trợn tròn mắt. Cười ở cao đầu đại mã bên trên người tướng quân này lại là lạnh rên một tiếng. Nhàn thoại nói ít, các ngươi cấu kết phản đảng, tội đáng chết vạn lần, hiện tại đem bọn ngươi bắt giữ lên. Nói đến đây, người tướng quân này ánh mắt rơi vào vệ trinh trinh trên thân, thân thể không khỏi hơi chấn động một chút. Một sĩ binh lập tức liền hướng về triệu vô cực lao đến, hắn thấy được trên bàn cái này thỏi vàng, đã sớm sinh ra tham làm tâm tư. Chỉ là, hắn còn không có vọt tới triệu vô cực trước mặt liền thấy triệu vô cực tiện tay vừa nhấc một đoàn kinh khủng kình lực đột nhiên từ triệu vô cực trên thân bắn ra lập tức tên lính này bị cố này kinh khủng lực lượng cho đẩy liên tiếp lui về phía sau người cười ở cao đầu đại mã bên trên nam tử này toàn thân chấn động bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không triệu vô cực xuất thủ trong chớp nhoáng này là hắn biết triệu vô cực tuyệt đối không phải một cái tốt trêu chọc mặt hàng làm cản binh lính chung quanh thấy thế cầm vũ khí liền hướng về triệu vô cực vào lên mà triệu vô cực thì là mặt không biểu tình, hắn nhẹ nhàng ngâng chân phải lên, sau đó rơi xuống. Ken! Lập tức hướng về triệu vô cực xông tới những binh lính này lập tức cảm giác khắp cả người phát lạnh, đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện mình chính là thân thể không thể động đậy, cả người giống như băng điêu, giờ vũ khí ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong ngáy mắt, biến thành băng điêu, thân thể hoàn toàn bị đông lại. Thấy một màn như vậy, mỗi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, là chân chân chính chính khí lạnh. Lấy triệu vô cực làm trung tâm, không khí chung quanh đều giống như là đống kết đồng dạng, vừa mới vẫn là mùa xuân tháng 3, thế nhưng là một giây này, toàn bộ thế giới đều giống như là biến thành lạnh thấu sương mùa đông. Đây, đây là công phu gì? Tướng quân trên mặt lộ ra rung động vạn phần biểu lộ, hán vội vàng tung người xuống ngựa, nhìn xem triệu vô cực lại là 10 điểm khách khí, vị công tử này, bọn thủ hạ có mắt không trọng, mạ phạm các hạ, còn mời các hạ không muốn khách khí, ở chỗ này, cho công tử bồi tội. Hắn là một người thông minh, vừa nhìn liền biết, triệu vô cực là tuyệt đối không treo chọc nổi, Hiện tại đối với triệu vô cực lại là mười điểm khách khí. Ngươi ngược lại là thức thời. Triệu vô cực nhìn thoáng qua người tướng quân này, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi tên gọi là gì? Tiểu tướng úy Chi Thắng. Người tướng quân này đối đai triệu vô cực thái độ lại là hết sức khách khí, triệu vô cực ngược lại là biết rõ cái này úy Chi Thắng, nói đến cũng là cùng Vũ Văn Hóa cập quan hệ vô cùng tốt, cùng một chỗ lưu đồ bí mật, cùng một chỗ tạo phản. Triệu vô cực nhẹ nhàng ôm một tiếng, lại liếc mắt nhìn úy trì Thắng, nhàn nhạt mở miệng nói: Ngươi không đi theo Vũ Văn Hoa Cập đi đoạt Trường Sinh Quyết, ở trong này làm cái gì? Úy trì Thắng lại là khách khí mở miệng nói: Vũ Văn Hoa Cập đã tìm được Trường Sinh Quyết, hơn nữa cùng người giao thủ. Hiện nay, nàng tạm thời đào thoát, Vũ Văn Hoa Cập đang đuổi giết, toàn bộ thành Dương Châu, tất cả cùng khấu trọng từ từ lằng có quan hệ người, chúng ta đều muốn bắt lại, để phòng ngừa bọn họ đem Trường Sinh Quyết cho giao cho những người khác. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, hắn đưa tay chỉ vệ trinh trinh, nhàn nhạt mở miệng nói, trừ cái này nữ nhân, người còn lại, ngươi có thể tùy tiện bát. Quý trì thắng hơi hơi thở dài một hơi, hắn vẫn rất lo triệu vô cực thực dưới cơn nóng giận đại khai sát dưới, bản thân những người này ở đây triệu vô cực trước mặt thế nhưng là dùng để hành hạ người mới. Là, tiểu tướng minh bạch. Quý trì thắng thật nhanh mở miệng nói, không có bất cứ vấn đề gì. Triệu vô cực thì là đi tới vệ trinh trinh trước mặt, mỉm cười nói, chinh chinh, Ngươi có bằng lòng hay không theo ta rời đi? Vệ Trinh Trinh đỏ mặt, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ là rơi vào trong sương mù bị triệu vô cực bắt được tay nhỏ mang ra cửa hàng bánh bao. Vị công tử này còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Vĩ Chỉ Thắng đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói: Ta đế triệu vô cực. Chương ba sau khi xuyên việt muội tử đệ nhất. Ta đế vừa nghe được cái này tên tuổi, Vĩ Chỉ Thắng lập tức nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái. Bây giờ chính là thiên hạ đại loạn. Ma môn tung hoành thời điểm, nhưng phàm là ma môn xuất hiện mỗi một cao thủ đều là cường hoành vô cùng. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, Tà Vương Thạch Chi Hiên, đây đều là ma đạo nổi tiếng đại nhân vật. Bây giờ, triệu vô cực chính là Tà Đế, đây chính là cùng âm hậu, Tà Vương cùng thế hệ nhân vật. Quý trì thắng cắn răng, trong lòng thì minh bạch, chỉ sợ, giang hồ có việc muốn nhấc lên gió tanh mưa máu, lúc trước một mực đều không có nghe nói qua Tà Đế đại danh, bây giờ, Tà Đế đã xuất hiện, vô luận là ma môn vẫn là chính đạo chỉ sợ triệu vô cực lại là cũng không để bụng hắn tiếp xúc cái thứ nhất võ công chính là đạo tâm trùng ma đại pháp nói hắn là tà đế cũng là một chút vấn đề cũng không có nhất là tới nơi này cái đại đường thời gian triệu vô cực cảm giác bản thân đạo tâm chủng ma đại pháp lại là trước đó chưa từng có hoan hô lên tuy tính mà làm vệ trinh trinh tuy nhiên không bằng đại đường nổi tiếng nội tử có dung nhan tuyệt thế nhưng là tiểu gia bích ngọc loại hình lại cũng là triệu vô cực ưa thích loại hình lấy trước được tay lại nói ân không đúng Đi hai bước, Triệu Vô Cực đột nhiên dừng bước, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Quý Trì Thắng xoa xoa mà mồ hôi trên đầu, trong lòng thì suy nghĩ, bản thân nhất định phải mau đem Triệu Vô Cực chính là Tà Đế tin tức này tiết lộ cho Vũ Văn Hóa cập biết rõ, luôn luôn có thể lợi dụng một chút, cũng có thể làm mưu đồ lớn, đối với Vũ Văn Phiệt mà nói luôn luôn có trăm lợi mà không có một hại. Ân. Sau đó quý Trì Thắng lại thấy được Triệu Vô Cực, hắn mang theo vệ trình trinh lại trở về. Úy Trì Thắng lập tức gượng cười mấy tiếng, ta, đế, ngài, ngài lại trở về. Triệu vô cực lại là cười tủm tỉm nhìn xem úy trì thắng, là như vậy, bản đế hôm nay mới vừa đến thành Dương Châu, sắc trời đã trễ như vậy, không chỗ ở, úy trì tổng quản. Úy trì thắng lập tức mở miệng nói, ta đế nếu là không chê, có thể ở hàn xá. Không cần phiền thoái như vậy. Triệu vô cực cười tủm tỉm mở miệng nói, úy trì tổng quản nhiều người phức tạp, như vậy đi, úy trì tổng quản, hôm nay giúp bản đế làm một bộ phòng ở cộng thêm chuẩn bị một chút người hầu, làm sao? Ví trì thắng thật nhanh mở miệng nói, có thể, không có vấn đề. Đây chính là ma môn đại nhân vật, kết giao dạng này cao thủ tuyệt thế, là tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm nào. Hiển nhiên, triệu vô cực làm tất cả những thứ này cũng là vì bên người hắn cái này gọi vệ trinh trinh nữ tử. Xem ra, về sau vẫn là muốn nịnh nọt một hai. Ví trì thắng cũng không dám đắc tội triệu vô cực, hắn mặc dù là tiên thiên cao thủ, nhưng là, ở đại đường vị diện này, Tiên thiên không thể nói là nhiều như chó, nhưng là trên cơ bản cũng là đi đầy đường đi. Song Long cũng chỉ là tu luyện mấy tháng liền đột phá đến tiên thiên cảnh giới, thế giới này, so với Kim Dung võ hiệp vị diện thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Ý trì thắng làm việc vẫn là cực nhanh, triệu vô cực buổi sáng đưa ra yêu cầu này, buổi chiều ý trì thắng liền ở phồn hoa nhất trên đường phố cho triệu vô cực lấy được một bộ phong ở. Nơi này đã từng là thạch long võ quán, hiện tại thì là biến thành triệu vô cực cao cấp nơi ở, mặt khác quý trì thắng còn cho triệu vô cực làm ra người hầu cùng hạ nhân, phụ trách chiếu cố triệu vô cực cầm thực sinh hoạt thường ngày. Đương nhiên, trong đó khẳng định cũng là có không ít gián điệp, dùng để tìm hiểu triệu vô cực bí mật. Bất quá, triệu vô cực cũng không để bụng, hắn vừa mới đi tới thế giới này, bên người cũng không có cái gì thế lực, tìm hiểu cũng là tìm hiểu không ra bí mật gì. Sau đó, quý trì thắng lại khiến người ta rất thân mật cho vệ trình trinh mua một bộ quần áo mới, son phấn, bột nước lại tìm đến sẽ đánh đóng vai muội tử cho vệ trinh trinh một lần nữa an diện một chút lần nữa nhìn thấy vệ trinh trinh thời điểm triệu vô cực đều có một loại cảm giác kinh diễm ba nguyên bản vệ trinh trinh liền xem như thuộc về loại kia tiểu gia bích ngọc hình mỹ nữ nhưng là bây giờ lại là càng thêm tăng lên mấy phần nữ tính đặc hữu nhu mỹ vị đạo sinh sắn mặt trái xoan ngũ quan tinh xảo nguyên bản là một cái mỹ nữ hiện tại bộ trang phục đó nhất định chính là cực phẩm vệ trinh trinh đỏ mặt nàng biết rõ là triệu vô cực mua bản thân Hắn muốn làm gì, vệ trinh trinh trong lòng rõ rõ rằng rằng, nàng bây giờ là mang một loại tâm thần bất định mà tâm tình mong đợi chờ đợi triệu vô cực đến. Đối với tương lai, vệ trinh trinh chờ mong giá trị vẫn là rất thấp rất thấp, chỉ cần triệu vô cực không đánh nàng là được rồi. Ai biết, triệu vô cực vừa quay đầu lại, liền cùng cái này đại quan muốn một bộ phòng ở, thuận tiện còn chuẩn bị cho mình nhiều như vậy người hầu. Đây, đây quả thực. Vượt qua vệ trinh trinh tưởng tượng, về phần ma môn không ma môn vệ trinh trinh cũng không biết cũng không quan tâm cái gì, tà đế không tà đế, chỉ cần đối với mình tốt một chút điểm, không nên đánh bản thân là được rồi. Về phần làm, cái gì nhà giàu tiểu thư, rộng rãi phu nhân, đó là vệ Trinh Trinh nghị cũng không dám nghĩ sự tình. Ở vệ Trinh Trinh tập quán thành lập, đó là lấy phu là trời, trượng phu là của nàng thiên, mình là tuyệt đối không thể phản đối, mong mỏi quá lớn chính là không nên đánh nàng. Nàng gả cho cái kia lão phủng, nhận lão phủng thê tử ghen ghét, không cho phép lão phủng cùng vệ Trinh Trinh cùng phòng càng là có chút không hài lòng liền tùy ý nhục mạ ẩu đả dù vậy vệ trinh trinh cũng vẫn là tận tâm tận ý hầu hạ triệu phu lo liệu việc nhà hỗ trợ sinh ý nhất định chính là hiển thê lương mẫu điển hình ba lúc này vệ trinh trinh cũng lén lén liếc một cái triệu vô cực chỉ cảm thấy triệu vô cực trên người cô kia mị lực càng lúc càng lớn ngũ quan rõ ràng trên mặt càng là để nàng nhịn không được đỏ hờ mặt bởi vì cái gọi là cô nàng đều yêu xinh đẹp triệu vô cực trẻ tuổi anh tuấn lại tăng thêm đạo tâm trùng ma đại pháp mang tới mị lực để vệ trinh trinh càng là tâm động không thôi. Triệu vô cực nhìn xem vệ trinh trinh cái này thẹn thùng bộ dáng, trong lòng liền biết rõ vệ trinh trinh đang suy nghĩ gì, hắn nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cười trêu nói, thế nào, trinh trinh đối bản xuất ca còn hài lòng không? ân, Vệ trinh trinh theo bản năng trả lời, lại cảm giác bản thân làm như thế, có phải hay không không tốt lắm, lập tức liền đỏ mặt đến bên hai, nàng chỉ là cúi đầu, quấy lộng lấy hai tay, không dám nhìn tới triệu vô cực. Nhìn xem vệ trinh trinh cái này ngượng ngùng bộ dáng, triệu vô cực lập tức thèm ăn nhỏ dãi, liền đi ra phía trước, nhẹ nhàng kéo một phát, vệ trinh trinh như một tiếng, liền bổ nhào vào ở triệu vô cực trong ngực, tựa như là không có bao nhiêu xương cốt một dạng, như không xương. Triệu vô cực nở nụ cười, sau đó nhìn xem vệ trinh trinh nói, trinh trinh, về sau, ngươi liền là nữ nhân của ta. ân Vệ trinh trinh thận trọng dùng một loại con muỗi một dạng lớn nhỏ thanh âm ngập, ngập ngừng nói, trinh trinh hy vọng lao ra thương tiếc Triệu Vô Cực cười ha ha một tiếng, hai tay vừa dùng lực, lập tức liền đem vệ Trinh Trinh bế lên. Chương 4: Lướt sóng mà đi, trấn kinh võ lâm. Một đêm phong lưu. Triệu Vô Cực toàn thân thoải mái đứng dậy, dáng lâm đến đại đường thế giới, không biết có phải hay không cùng vị diện này đặc biệt phù hợp duyên cớ. Triệu Vô Cực cảm giác bản thân đạo tâm trùng ma đại pháp càng ngày càng mạnh, trong lúc hô hấp, ma trùng đều đang không ngừng lớn mạnh. Lấy ma trùng làm nguồn suối, Triệu Vô Cực cảm giác bản thân Ngũ Đế đại ma thần thông đều có tăng lên cực lớn liền xem như bản thân không đi tận lực tu luyện thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh tổng quan phủ quý trì thắng nhìn thấy triệu vô cực thời điểm cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên trên mặt còn mang theo nụ cười quý trì thắng gặp qua tà đế tà đế đại giá quang Lâm, không có từ xa tiếp đón còn mời tha tội triệu vô cực nhìn thoáng qua quý trì thắng sau đó nhàn nhạt mở miệng nói vũ văn hóa cập hiện tại ở nơi nào quý trì thắng trần chờ nhìn xem triệu vô cực tà đế ngài chẳng lẽ cũng là đối trưởng sinh quyết lại hứng thú Không hương thú, ta chỉ là đối với phó quân sức có hương thú. Triệu vô cực dứt khoát mở miệng nói, nàng này chính là tam đại tông sư một trong, dịch kiếm đại sư phó thải lâm một trong đệ tử. Ba cái gì? Quý trì thắng mở to hai mắt nhìn, nữ tử kia, dĩ nhiên là phó thải lâm đồ đệ. Làm sao? Ngươi không biết. Triệu vô cực nhìn thoáng qua Quý trì thắng, biết, các ngươi còn đi truy sát, đây thật là để cho ta ngoài ý mớn, lá gan của các ngươi thật đúng là quá lớn. Vũ Chỉ Thắng thật sự có một loại cảm giác, mình nhất định muốn bù câu đưa tin, lập tức nói cho Vũ Văn Hóa Cập tuyệt đối không nên treo chọc Phó Quân Sứ. Vạn Nhất làm phát bực, dịch kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm, người ta trực tiếp từ Cao Ly giết tới, Vũ Văn thiệt lại ngư bước. Phó Thải Lâm muốn giết Vũ Văn Hóa Cập cũng là chuyện dễ dàng. Hiện tại Vũ Văn Hóa Cập ở nơi nào? Triệu vô cực nhìn xem ý Chỉ Thắng dò hỏi. Ở Đại Vận Hà Hạ Lưu, có tin tức nói, Phó Quân Sứ mang theo hai cái Dương Châu Lưu manh lên tống ra thuyền. Vĩ chỉ thắng thật nhanh nói ra một cái địa danh, triệu vô cực khẽ gật đầu, lại nhìn xem ý chỉ thắng nói, nữ tử kia cho ta chiếu cố tốt, nếu là xuất hiện vấn đề gì, hướng ngươi mà hỏi. Vĩ chỉ thắng vội vàng gật đầu, ta đế yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho trình trình cô nương xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Triệu vô cực chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đằng không mà lên, biến mất ở ý chỉ thắng tầm mắt. Đại vận hà bên trên, triệu vô cực thả người nhảy lên, người lại là nhảy tới trên mặt sông. Chỉ thấy triệu vô cực cứ như vậy đứng ở trên nước, thấy một màn như vậy người nhất thời hung hăng lấy làm kinh hãi. Lướt sóng mà đi. Chỉ thấy triệu vô cực đi bộ nhàn nhã, như dâm trên đất bằng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tốc độ của hắn lại là mau lẹ vô cùng. Ở cái này đại vận hà phía trên đi cũng không biết kinh điệu bao nhiêu người ánh mắt. Một chút võ lâm nhân sĩ nhìn thấy màn này, đều muốn hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Người, trên mặt sông hành tẩu. Đây không phải khinh công mà là thực trên mặt sông Hành Tẩu. Trong lúc nhất thời, những cái này võ lâm nhân sĩ đều có một loại ta dựa vào cảm giác, cái này khinh công, tốc độ này, nhất định chính là ứng ra bọn họ nhận thức. Hô! Triệu vô cực tốc độ cực nhanh, cấp tốc rời đi thành Dương Châu, dựa theo ý chỉ thắng lời giải thích, hiện tại Phó Quân Sức đã là gặp Tống Thiệt, hẳn là Tống Lâu cùng Tống Sư Đạo, ở không được bao lâu liền muốn gặp được Vũ Văn Hoa Cở. Sau đó, Phó Quân Sức liền muốn hương tiêu ngọc tổn, đương nhiên, chuyện như vậy triệu vô cực chắc chắn sẽ không để nó phát sinh là được. Một ngày một đêm. Khoảng thời gian này, song long tuy nói trốn ra thành Dương Châu, nhưng là, trên đường lại cũng không thiếu kinh lịch, tới tới lui lui một tháng thời gian, kỳ thật cũng không có chạy ra bao nhiêu, trung gian còn cùng phó quân sức phân tán một lần, thẳng đến gặp tống phiệt người, bọn họ lúc này mới xem như trốn ra vũ văn hóa cập ma trảo. Từ đó khấu trọng cùng từ tử lăng cũng liền trở thành người giang hồ trong mắt thơm ngọt màn đầu, dương công bảo khố trường Tùy tiện cầm một cái đi ra, đều là giang hồ bên trong người tha thiết ước mơ đổ vận, nhất là dương công bảo khố, càng là danh sưng, chiếm được dương công bảo khố liền có thể được thiên hạ. Đại đường song long thế giới, dĩ nhiên có người ưa thích võ đạo trí cao, phá thoái hư không, nhưng là, càng nhiều người cũng vẫn ưa thích giang sơn quyền lực. Lướt sóng mà đi. Triệu vô cực hành động này, thật sự là quá kinh thế hai tục, dọc theo con đường này đội thuyền lại là đều thấy được triệu vô cực. Liền xem như có võ lâm cao thủ cũng phải bị hung hăng rung động. Liền xem như tới nơi này cái đại đường thế giới, triệu vô cực đều là thuộc về cao thủ tuyệt thế. Cũng không biết qua bao lâu, triệu vô cực bước chân đột nhiên ngừng lại, liền thấy triệu vô cực cả người đứng ở sóng nước phía trên, theo đầu sóng chập trùng, ánh mắt của hắn tự nhiên ở đội thuyền phía trên, chỉ thấy này phía trên còn viết một cái chữ tống. Không, không hề, hề nghi ngờ đây chính là tống việt đội thuyền. Ba người nào? Một cái nam tử trẻ tuổi thấy được triệu vô cực. Lập tức lông mày nhịn không được nhíu lại, chỉ thấy triệu vô cực đứng ở trên mặt nước, theo nước mà động, hiển nhiên không phải là cái gì khinh công thân pháp, mà là đem bản thân lực lượng vận dụng đến cực hạn, chân khí có thể theo thủy triệu biến hóa mà biến hóa. Ba tại hạ triệu vô cực, xin hỏi các hạ thế nhưng là tống việt thuyền. Triệu vô cực khí định thần nhằn nhìn xem tống sư đạo, cái này tống sư đạo mặc dù là tiên thiên, nhưng là, đại đường thế giới chỉ có thể coi là bình thường, cũng không biết đi vận cất chó gì. Cứ nhiên có thể cua được phi mã mục chàng Mỹ nhân nhi chàng chủ thương tu tuần. Bất quá, tất nhiên bản thân tiến tới trên cái thế giới này, ngược lại là không ngại để tống sư đạo trên đầu trở thành nguyên lượng sắc. Chính là, tống sư đạo khách khách khí khí nhìn xem triệu vô cực, có thể đạp nước mà đi, thậm chí đứng ở trên mặt nước, phần lực lượng này không chế, liền xem như tống chí đều làm không được, có lẽ chỉ có thiên đao tống khuyết mới có thể làm được. Triệu vô cực đây là cùng tống khuyết nhân vật, tống sư đạo tự nhiên không dám thất lễ. Xin hỏi Tống Công Tử, có không thấy một cái bạch đi nữ tử, mang theo hai tiểu hải tử? Triệu vô cực nở nụ cười, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba tại hạ tìm bọn hắn có chuyện. Tống Sư Đạo suy nghĩ một chút, sau đó chỉ rõ một cái phương hướng, nói ra, bọn họ hướng về bên kia đi. Tạ! Triệu vô cực nở nụ cười, sau đó thả người nhảy lên, đột nhiên xuất hiện ở Tống Sư Đạo trước mặt, vô vô Tống Sư Đạo bả vai, Tống Sư Đạo, các người Tống Việt có thực lực chiếm đoạt thiên hạ, đáng tiếc. Nhưng ngươi không phải tranh bá thiên hạ tài năng, vẫn là rất sớm lấy vợ sinh con a." Tống sư đạo ngẩn ngơ, trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn thậm chí đều không biết Triệu Vô Cực đến cùng là lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không biết Triệu Vô Cực là lúc nào vô vô bờ vai của mình. Lại nhìn hướng Triệu Vô Cực thời điểm, Triệu Vô Cực đã không còn hình bóng. Không thích hợp tranh bá thiên hạ, rất sớm lấy vợ sinh con." Tống sư đạo tự lẩm bẩm. Chương 5: Vũ Văn Hoa cấp, cho ngươi một điểm nhỏ giáo huấn. Siêu, siêu, siêu, triệu vô cực tốc độ cực nhanh, phong thần thối đã bị hắn cho vận chuyển đến cực hạ. Triệu vô cực phát hiện, phong thần thối có một cái đặc tính, kia liền là tồn tại vị diện càng cao, phong thần thối có thể buộc phát ra huy lực cũng liền càng lớn. Ở kim dung vị diện, phong thần thối huy lực cũng liền là bình thường, nhưng là tới nơi này cái đại đường vị diện, phong thần thối buộc phát ra huy lực kia liền là tương đối khả quan. Sau đó, triệu vô cực ngay tại một tòa không cao sơn lĩnh bên trên. Thấy được một nữ ba nam, bạch y nữ tử, trên người lại là có một loại thành thục quyến rũ khí chất, mà một cái khác nam tử, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, trên người lại là có một loại âm trầm bị đạo, làn da hiện ra là một loại màu đồng cổ, chỉ là trên người lại là có một loại lạnh leo thấu xương cảm giác. Ba đây chính là phó quân sức cùng vũ văn hoa cập. Ba giờ này khắc này, song phương chiến đấu đã là bạch nhật hóa, vũ văn hoa cập hiện tại vững vàng đứng ở trên một khối núi đá, hoặc quyền hoặc trưởng liên tiếp công kích mà phó quân sức thân pháp lại là cực kỳ linh động, thân pháp huyền diệu, cơ hồ có thể có thể so với lăng ba vi bộ, thân thể đi vài vòng, trường kiếm trong tay, giống như thủy ngân chảy đồng dạng, vẩy ra đầy trời óng ánh kiếm vũ, đem vũ văn hóa cập toàn thân yếu hại đều bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ. mà vũ văn hóa cập thực lực, tự nhiên cũng là cũng cực kỳ khủng bố, năm đấm thủ trưởng tiếp liên tiếp vung vẩy, lấy thân thể máu thịt, đến nỗi cứng phó quân sức bảo kiếm, lợi kiếm đâm vào trên quyền, lại là tuôn ra âm vang thanh âm tựa như là sắt thép va chạm. Hoàn toàn so với kim dung thế giới cao hơn một cái cấp bậc. Triệu vô cực âm thầm tán thưởng, phó quân sức chỉ có thể coi là một cái diễn viên của chúng, nhưng là, lại cũng nắm giữ bậc này cao thâm bộ Pháp, còn có cái nào vũ văn Hoa Cập lại có thể dùng bàn tay tới cứng kháng đao kiếm, hoàng dịch thế giới, quả nhiên so với kim dung thế giới muốn cao minh nhiều. Và anh ngay lúc này, vũ văn Hoa Cập đột nhiên trọng trọng một quyền rơi vào phó quân sức trên thân. Phó quân sức lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, an một quyền, xoay người một cái, lập tức mang theo Song Long liền muốn đảo tẩu. Vũ Văn Hoa Cập đang muốn đuổi theo, bên hai lại truyền tới một thanh âm, Vũ Văn Hoa Cập, nàng đã bản thân bị trọng thương, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây, ngươi cũng đã biết nàng là ai. Âm thanh này đột nhiên nổ tung, lại là để Vũ Văn Hoa Cập hung hăng lấy làm kinh hãi, hắn ánh liệt ổn định thân hình, nhìn lại, liền thấy một người mặc tử văn kim bảo nam tử xuất hiện ở trước mặt mình, không phải triệu vô cực là ai? Ngươi là người nào? Vì sao xuất hiện ở đây? Vũ văn Hoa cập rung động trong lòng vô cùng, bản thân cùng phó quân sức kịch chiến đến hiện tại, bên người vậy mà vẫn luôn đứng đấy một người, thế nhưng là bản thân lại là một chút cũng không biết rõ. Tà đế triệu vô cực. Triệu vô cực nói đơn giản ra danh hào của mình. Tà đế. Vũ văn Hoa cập con ngươi hơi hơi co vào, có thể mặt không đổi sắc nói ra bản thân tà đế danh hiệu người, quả thực để vũ văn Hoa cập lấy làm kinh hãi, cũng là ở không lâu trước đó. Hắn chiếm được bồ câu đưa tin, nói là tà đế truyền nhân ở Dương Châu xuất hiện. Không nghĩ tới, vừa mới lấy được bồ câu đưa tin, triệu vô cực liền xuất hiện ở trước mặt mình. Nguyên lai là tà đế, không biết tà đế vì sao muốn ngăn cản bản quan. Vũ văn hoa cập hướng về triệu vô cực, trong lòng thì âm thầm cảnh giác, bồ câu đưa tin đã nói, triệu vô cực am hiểu nhất là hàn băng công pháp, trong nháy mắt đông kết binh sĩ, từ trong ra ngoài, huyết dịch đều bị đông kết. Vũ văn hoa cập tu luyện là huyền băng kính. Tuy lực to lớn vô cùng, hắn tự tin, cũng có thể đồng kết binh sĩ, thậm chí huyết dịch, nhưng là, lại cũng có một cái vấn đề lớn, kia liền là, cái này cần thời gian, hơn nữa tiêu hao công lực của mình, tuyệt đối làm không được triệu vô cực kinh khủng như vậy, trong lúc phát tay, liền có thể dễ dàng đem người đồng kết. Ba lúc này truy sát phó quân sức cũng không phải trọng yếu như vậy, có thể hay không lấy được trường sinh quyết, dương công bảo khố những cái này đều không trọng yếu, quan trọng nhất là, bãi bình trước mắt triệu vô cực. Vũ Văn Hoa cập hướng về Triệu Vô Cực nói: "Ta đế thế nhưng là biết rõ cô gái này lai lịch, nàng từng ra vẻ cung nữ vào cung hành thích đương kim bệ hạ, chính là triều đình trọng phạm, dù cho là muôn lần chết khó tha thứ tội lỗi. Ta đế ngăn cản bản quan bắt khâm phạm, như thế tội nghiệp, chỉ sợ ta đế đảm nhiệm không nổi a." Hắn là cao ly dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm đệ tử, nếu là Vũ Văn Hoa cập ngươi muốn giết nàng, cũng là không sao. Triệu Vô Cực nhún nhún vai, nhìn xem Vũ Văn Hoa cấp nói: "Ha ha." Vậy thì như thế nào? Đây là Trung Nguyên, liền xem như giết hắn, dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm lại làm khó dễ được ta. Vũ Văn Hoa Cập nói những lời này lại là cuồng vọng đến cực điểm, lại cũng có một loại võ giả đặc hữu ngạo khí, chắc không được có thể trở thành Vũ Văn phiệt phiệt chủ. Triệu vô cực lại là nở nụ cười, Vũ Văn Hoa Cập, người quả nhiên là có một phen khí độ, bất quá, muốn nói muốn giết Dương Nghiễm, chỉ sợ muốn giết nhất không phải là Hàn Phó Quân Sước, mà là người, Dương Kiên ở Chu Tuyên Đế Vũ Văn Luân chết bệnh về sau Cấu kết lấy kế vị Vũ Văn Đan tuổi nhỏ làm lý do, giả mạo chỉ dụ vua dẫn Dương Kiên vào triều trưởng chính một năm sau, Dương Kiên liền bách tỉnh đế thoái vị, tự lập làm đế. Bát chu Vũ Văn họ Thiên Hạ, từ đó do họ Dương thay thế. Vũ Văn Hoa cập, ngươi chẳng lẽ liền không có giết Dương Niệm thay vào đó ý nghĩ? Vũ Văn Hoa cập đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới triệu vô cực vậy mà thoáng cái liền nhìn trộm thí quân đại bí mật. Bây giờ thế đạo thiên hạ ai không biết, hắn Vũ Văn Hoa Cẩm chính là Dương Nghiễm một đầu trúng cẩu. Mọi chuyện tuân theo, như thiên lôi sai đâu đánh đó, chính là dương nghiễm coi trọng đại nhân vật, giờ này khắc này, vũ văn hóa cập dù cho là có giã tâm, lại cũng không dám dễ dàng bạo lộ ra, bây giờ, triệu vô cực lại là dễ như trở bàn tay điểm phá. Trong phút chốc, vũ văn hóa cập lòng sinh sát cơ. Triệu vô cực cười vẻ mặt bình tĩnh, vũ văn hóa cập, ngươi nhưng là muốn cùng ta đối đầu. Vũ văn hóa cập nội tâm lại là hơi hơi run lên, đang muốn nói chuyện, triệu vô cực lại là nhàn nhạt mở miệng nói Bản đế không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái nói chuyện với ngươi, bất quá, ngươi vừa mới đối bản đế lòng sinh sắc cơ, cho ngươi một chút giáo hấn, cũng tốt nhường ngươi biết rõ trời cao đất rộng. Vũ văn hoa cập đang muốn động thủ, lại nhìn thấy triệu vô cực điểm ngón tay một cái, đột nhiên, vũ văn hoa cập chỉ cảm thấy đùi phải tây dần, đùi phải của chính mình trực tiếp đóng băng, cùng đất đai dưới chân liền đến cùng một chỗ. Đây, đây là lúc nào làm được. Vũ văn hoa cập trên mặt lập tức lộ ra thật sâu chấn kinh. Ba bản thân huyền băng kính liền xem như có mạnh hơn, cũng làm không được một bước này. Hán, hắn lại có thể dễ dàng làm đến, cảnh giới của hắn đến cùng đạt đến trình độ nào. Đăng nhập HTTP. Xem ở ý chỉ thắng làm việc còn tính là đáng tin phân thượng, một lần này, tha cho ngươi một mạng. Triệu vô cực thanh âm khoan thai đi xa, chỉ để lại một cái chân bị đông lại vũ văn Hoa cập. Chương 6, sờ phó quân sức meo meo. Chân của ta. Vũ văn Hoa cập rung động trong lòng vô cùng. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy triệu vô cực rốt cuộc là làm sao làm được, chỉ là điểm ngón tay một cái, bản thân liền đã bị đông cứng, loại kia thân thể không cách nào tự quyết khống chế cảm giác, để vũ văn Hoa cập trong lòng một mảnh lạnh bớt. Nếu là triệu vô cực muốn giết mình, bản thân căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Triệu vô cực hiện tại tâm tình không sai, vũ văn Hoa cập nếu như không đánh tổn thương phó quân sức bản thân coi như không có cơ hội, đã thương phó quân sức bản thân mới có cơ hội, húng chi. Úy chỉ thắng làm việc còn tính là làm khá lắm, xem ở vệ trinh trinh mặt mũi lưu lại vũ văn hóa cập một mạng. Ân, về sau vẫn trở vũ văn hóa cập giết dương nghiễm. Vũ văn thiệt, có thể có cái này quyết đoán cũng chỉ có vũ văn hóa cập một người, những người khác chỉ sợ là không có lá gan này. Xoát, triệu vô cực tốc độ cực nhanh, trong hô hấp, liền đã xuất hiện ở một cái đỉnh núi, sau đó, hắn liền nghe được một cái bi thống vạn phần thanh âm. Mẹ a, ngươi có thể nào như vậy thì bỏ lại bọn ta đây. Sau đó, lại là một cái thanh âm yếu ớt chuyển ra ngoài, úc, cái kia bảo khấu ngay tại kinh đô dược mã tiểu. Thanh âm trận đoạn, phó quân sức tựa hồ là ngọc vẫn hương tiêu. Khấu trọng cùng từ tử lăng lập tức đau đến không muốn sống, ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm, ở bên thai của bọn hắn vang vọng, người còn chưa có chết đây, các ngươi ở trong này khóc cái gì. Âm thanh này, đột nhiên vang lên, khấu trọng cùng từ tử lăng không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó liền thấy một người mặc tử văn kim bảo nam tử xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn không phải triệu vô cực lại là người nào. Hô! Triệu vô cực thủ trưởng rơi vào phó quân sức phía sau, một đạo thanh đế một hoàng chân khí đâm vào phó quân sức thân thể bên trong. Trong phút chốc, phó quân sức trên mặt khôi phục từng kia hồng nhuận phân phớt, khí tức cũng là như có như không, đây cũng chính là triệu vô cực, đổi trên đời này bất cứ người nào, đều khó có khả năng trị liệu phó quân sức. Thanh đế một hoàng chân khí, nguyên bản là chữa thương chân khí, nếu là đã cường đại đến trình độ nhất định, là có thể để ra thịt chúng sinh độc thân sống lại hiện tại sao phó quân sức thương thế ở trong mắt người khác đây là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là ở triệu vô cực trong mắt vết thương nhỏ mà thôi thanh đế một hoàng chân khí bắn ra phó quân sức lập tức liền cảm giác bản thân trong thân thể thâu nhập một đạo sức sống triệu vô cực hơi hơi như mày, ánh mắt tử ở phó quân sức trên thân quét qua sau đó nhìn xem khấu trọng cùng từ từ lăng nói hai người các ngươi quay đầu đi ân khấu trọng cùng từ từ lăng không khỏi hơi sững sờ nhất tề mở miệng nói. Vì sao? Đừng hỏi vì sao, không nghĩ các ngươi cái này mẹ nuôi chết, liền thành thành thật thật quay đầu đi. Triệu vô cực lạnh lùng mở miệng nói, khấu trọng cùng từ từ lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thành thật thật quay đầu đi. Sau đó, triệu vô cực hai tay lập tức liền tiến vào phó quân sức quần áo, hai tay ngón cái để lại phó quân sức linh hư huyệt, ngón áp út để lại thiên trì huyệt, ngón út để lại thiên khê huyệt, trong lòng bàn tay lấy lao cung huyệt nhắm ngay phó quân sức nhũ trung huyệt, khu khu, đơn giản mà nói Hiện tại triệu vô cực hai tay đã bắt được phó quân sức meo meo. Ba lúc này phó quân sức lại là hôn mê bất tỉnh, chỉ là mơ mơ màng màng cảm giác, tựa hồ có người ở sở bộ ngực của mình, nàng cảm giác rất kỳ quái, bản thân rõ ràng đã chết, có thể là vì cái gì vẫn có loại cảm giác này. Sau đó chỉ cảm thấy có mấy đạo khí lưu nóng bỏng từ trước ngực mấy chỗ đại huyệt chạy đến thể nội. Ba đây là sích đế hỏa hoàng khí, vũ văn hóa cập huyền băng kính đã rót vào đến nàng ngũ tạng lục phủ, nếu như không khu trục cỗ này huyền băng kính. Phó quân sức ngũ tạng lục phủ cũng sẽ thủy trung bị thương tổn. Mấy đạo nóng bỏng xích đế hỏa hoàng chân khí từ triệu vô cực trên thân tản ra rót vào đến phó quân sức thể nội, giống như tuyết trắng mùa xuân đồng dạng. Cái kia băng toàn kính lập tức liền bắt đầu tan rã tăng rã. Bất quá là nhất thời ba khắc, phó quân sức thân thể bên trong băng toàn kính liền hoàn toàn biến mất. Hơn nữa thanh đế mùa hoàng công phó quân sức thân thể lập tức liền khôi phục trạng thái như cũ. Mơ hồ trạng thái phía dưới phó quân sức đột nhiên cảm giác bản thân chi giác hoàn toàn khôi phục. Cả người tựa như là từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại đồng dạng, sau đó, nàng cũng cảm giác địa phương nào không thích hợp, tựa như là tay của đàn ông tại bắt lấy bản thân meo meo. Trong lúc đó, phó quân sức mở mắt ra, sau đó liền thấy một tấm anh tuấn bất phàm khuôn mặt, trong nháy mắt đó, phó quân sức đều cảm giác bản thân tim đập rộn lên. Thế nhưng là lập tức, phó quân sức cũng cảm giác không được bình thường, người này hai tay làm sao tiến vào y phục của mình bên trong. Hơn nữa, tại sao còn sở lấy bản thân meo meo, trong phút chốc? Một loại xấu hổ giận dữ muôn chết cảm giác từ phó quân sức đấy lòng sinh khí, bản thân cái này băng thanh ngọc khiết từ xưa tới nay chưa từng có ai đụng phải thân thể lại bị người này như thế khinh bạc. Hiển nhiên, đây không phải nhất thời ba khắc nhất định là sờ rất lâu. Ta giết ngươi. Phó quân sức song trưởng lật một cái, đột nhiên hướng về triệu vô cực xuất trưởng. Xuất. Triệu vô cực hai tay lui về, trong nháy mắt phong ở trước người của mình. Với anh, trưởng lực va chạm, triệu vô cực nhanh như tia chớp lui lại. Mà phó quân sức đã nhấc lên trường kiếm trong tay, hung hăng một kiếm hướng về Triệu Vô Cực cuốn tới. Trường kiếm cuốn lên quần quận hà khí, hung hăng hướng về Triệu Vô Cực cuốn tới, phó quân sức thi triển kiếm thuật, công liền một hơi bảy kiếm, chiêu chiêu chí mạng. "Ta dựa vào, ngươi liền không đúng, ta cứu ngươi tính mệnh, ngươi lại còn tới giết ta." Triệu Vô Cực lại là khí định tân nhàn, hai tay tùy ý vung dậy, lập tức tạo thành từng vòng từng vòng chất lực, chặn lại phó quân sức đánh kích, lập tức để cái kia bảy kiếm rơi vào khoảng không. Phó quân sức mặt đỏ lên sắp dỉ máu, vừa nghĩ tới bản thân meo meo bị triệu vô cực cho sở tới sờ lui, nàng liền hận không thể xấu hổ muốn tự sát, nhất là. Ba cái này hỗn đàn, làm sao cười đẹp trai như vậy? Phó quân sức cầm kiếm tay đều mềm thêm vài phần, nghe triệu vô cực mà nói, nàng cắn cắn răng, ngươi nói, ngươi có phải là cố ý hay không? Đúng a, liền là cố ý. Triệu vô cực giống như cười mà không phải cười nhìn xem phó quân sức, nói thật, xúc cảm coi như không tệ. Phó quân sức khuôn mặt càng đỏ, kiếm pháp trong tay đột nhiên triển khai, giống như thủy ngân chảy, cuốn lên đẩy trời kiếm mang hung hăng hướng về Triệu Vô Cực quân tới, chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời, chiêu chiêu lăng lệ, bất quá, lại cũng không giống nhau, luôn luôn ở thời điểm mấu chốt, Phó quân sức mềm lòng ba phần. "Cô nương, ngươi liền quá không giảng đạo lý, rõ ràng là tại hạ cứu ngươi, không phải liền là sờ mấy lần sao, ngươi liền muốn giết người, cái này quá mức a." Triệu Vô Cực cười tủm tỉm nhìn xem Phó quân sứ. Chương 7: Đánh Phó quân sức đột tử liên tiếp công kích. Phó quân sức lập tức cảm giác trước mắt Triệu Vô Cực, thực lực quả thực không thể tưởng tượng, công kích của mình mãnh liệt như vậy, Triệu Vô Cực lại có thể dễ dàng tránh ra, vô luận công kích của mình làm sao không bố, Triệu Vô Cực đều có thể dễ dàng tránh đi. Làm sao công kích, đều không làm gì được Triệu Vô Cực. Soát. Phó quân sức lại là một lần tam liên công vẫn như cũ bị Triệu Vô Cực cho nhẹ bóng tránh ra, hắn nhìn xem Phó quân sức lại là mặt mỉm cười, cô nương, ngươi nếu là còn tiếp tục như vậy, đừng trách tại hạ không khách khí, ngươi rõ ràng chiếm ta tiện nghi, phó quân sức hướng về triệu vô cực, cắn đỏ thắm môi dưới, ngươi còn nói muốn đối với ta không khách khí, ngươi chừng nào thì khách khí với ta qua. Những lời này lại là nói mười điểm mập mờ, mờ, nói ra, phó quân sức đã cảm thấy là lạ, tựa hồ là càng tô càng đen, trong lúc nhất thời, nàng khuôn mặt lại là càng thêm hồng nhuận, thoạt nhìn lại là hết sức đáng yêu. Ta đây là vì cứu ngươi, triệu vô cực hơi hợt tránh đi phó quân sức một đạo kiếm quang. Sau đó cười tủm tỉm mở miệng nói, mị nữ, ngươi phải biết, nếu là không có ta, ngươi coi như thật hương tiêu ngọc tổn, ngươi còn trẻ như vậy, còn xinh đẹp như vậy, học tốt được võ công chính là đi ra hành tẩu giang hồ thời điểm, không có ta, ngươi coi như thật đã chết rồi, ngươi bỏ được sao? Xoát! Phó quân sức trường kiếm trong tay lắp một cái, lập tức tản mát kiếm quang, vô cùng bất nhập hướng về triệu vô cực phát tiết mà đến, nàng hiện tại biết do triệu vô cực thực lực cường đại liền xem như bản thân toàn lực công kích đều không thể tổn thương triệu vô cực. Hui hui hui, ngươi không nên quá phận. Triệu vô cực một lần né tránh phó quân sức công kích, một bên giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, ta nói, ta thực sự muốn phản kích. Mạnh, quá mạnh. Phó quân sức trong lòng càng ngày càng chấn kinh, thế công của mình như vậy mãnh liệt, như vậy cuồng bạo, thế nhưng là triệu vô cực còn có thể cùng không có chuyện người mở dạng, mặc cho công kích của mình còn có thể có nhàn hạ thoải mái nói chuyện với chính mình. Hắn thực lực nhất định chính là kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này hắn thực lực vượt qua bản thân tuyệt đối không chỉ một bậc. Lại nói, ta không phải là sợ lên ngươi meo meo sao. Triệu vô cực cười tủng tỉm nẻ tránh phó quân sức công kích, sau đó tiếp tục nói. Ngươi cần gì phải cái dạng này, ngươi suy nghĩ một chút à, ta, ta không cứu ngươi, ngươi liền thật đã chết rồi, đây chính là so với sợ ngươi meo meo muốn càng thêm khủng bố. Xoắt! Phó quân sức lại là một kiếm thẳng đến triệu vô cực cổ họng. Nàng thật sự là xấu hổ giận dữ đến cực điểm, bản thân bực bội không thể nói chuyện, mà triệu vô cực lời nói chính là xâm nhập đến trong thai của mình, cái này khiến phó quân sức xấu hổ giận dữ ngàn vạn. Triệu vô cực lần nữa tránh ra, sau đó tiếp tục mở miệng nói, cô nương, tất nhiên ngươi như vậy không thể nói lý, như vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Nói đến đây, triệu vô cực thân thể loại lên, răng rác một tiếng, trực tiếp bẻ gãy một cái nhánh cây, sau đó nói, vậy ta liền không khách khí. Soát. Ba cái này nhánh cây rất dài, có chút nghiêng ngã bộ dáng. Phó quân sức trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ gia hỏa này định dùng nhánh cây đối địch? Rất nhanh, phó quân sức liền đánh tiêu ý nghĩ này, bởi vì triệu vô cực thực lực có mạnh đến đâu, cũng không thể dùng nhánh cây đến đối địch. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhánh cây, chỉ là nhánh cây, liền xem như đưa vào chân khí, cũng không khả năng cùng chân chính đao kiếm đánh đồng với nhau. Người huyết nhục có thể dùng chân khí cường hóa, giống như một thể, có thể không sợ đao kiếm. Nhưng là, nhánh cây lại không được, dù sao cũng là ngoại vật cũng không phải sắt thép đồ vật một khi dùng để chiến đấu, tất nhiên là phải suy yếu. Triệu vô cực dùng nhánh cây để chiến đấu, hiện nhiên, chuyện này với hắn cũng không lợi. Xoát! Ngay lúc này, triệu vô cực đột nhiên mau tránh ra phó quân sức công kích, mà trong tay nhánh cây đột nhiên quét ngang mà ra, phó quân sức trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng, hảo kiếm pháp. Một kiếm này quét ngang đi ra, thật sự là tinh diệu đến cực điểm kiếm pháp lấy phó quân sức ánh mắt đến xem triệu vô cực kiếm pháp bên trong tồn tại đủ loại tinh diệu nếu là thật kiếm pháp chỉ sợ mình là tuyệt khó chống đối cho nên phó quân sức trường kiếm trong tay bỗng nhiên rung động muốn một kiếm chặt đứt triệu vô cực nhánh cây kể từ đó bản thân tự nhiên cũng có nhiều biện pháp công kích triệu vô cực sót chỉ là lúc này đây trời kiếm ảnh lại là bỗng nhiên vừa thu lại phó quân sức chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên hoa một cái triệu vô cực đúng là quỷ thần khó lường một dạng biến mất đợi đến bản thân tỉnh hồn lại thời điểm lại là đột nhiên cảm giác mở mông đau xót, lại là triệu vô cực trong tay nhánh cây rơi vào trên cặp mông của nàng. ngươi, phó quân sức theo bản năng bưng kín cái mông của mình, khuôn mặt sắp đỏ nhỏ máu, nàng quay đầu căm tức nhìn triệu vô cực, ngươi làm gì? giáo huấn ngươi a? triệu vô cực cười tủm tỉm nhìn xem phó quân sức, ta cứu ngươi, ngươi không lấy thân báo đáp coi như xong, lại còn muốn như vậy công kích ta, ta tự nhiên là muốn giáo huấn ngươi một chút. Để cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, ta giết ngươi. Phó quân sức điên cuồng gầm thét, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, nàng bị triệu vô cực như vậy đùa giỡn, lập tức trong lòng đại loạn, thứ gì đều không để ý tới, chỉ có thể xuất kiếm. Điên cuồng xuất kiếm, một kiếm nhanh tựa như một kiếm, giống như kiếm lãng đồng dạng, phô thiên cái địa, hung hăng hướng về triệu vô cực gáp bách mà đến.